với lại cái này dù sao cũng là hai khoản cỡ nhỏ trò chơi lượng tiêu thụ kỳ thật cũng không trọng yếu nhất là trần mạch đã tại điện thoại tc cùng vờ giờ bình đài đều làm ra công trò chơi hắn có đầy đủ vốn liếng đi tùy hứng đi nếm thử hắn mong muốn nếm thử bất luận cái gì trò chơi loại hình đem cửa nhà nữ cái này hai trò chơi đem đồng thời nghiên cứu phát minh tiền côn phụ trách tài xì tô cẩn du phụ trách the sở tạ nghỉ vạ d ạ lệ về phần trịnh hoàng hy thì là phụ trách hai trò chơi bên trong nội dung cốt truyện cơ cấu về phần trần mạch mình hắn có càng quan trọng sự tình muốn cân nhắc tại mình trong phòng làm việc trần mạch dựa vào ghế nhữ mày chính đang tự hỏi ở trước mặt hắn trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra liên quan tới lôi đỉnh trò chơi bình đài một chút số liệu trước mắt lôi đỉnh trò chơi bình đài tổng cộng có một ư ơ i hai trò chơi điện thoại trò chơi thật lạp b i b e ậ t lans v s zombie ta gọi mở tờ lôi đỉnh cờ bài sinh mệnh tuyến âm dương sư Á nipop tc trò chơi u ô cờ giáp võ lâm quần hiệp c h u y ệ n đi Ả bello don tờ sơ tavờ vờ gi gi g ơ trò chơi mãi nẹ cờ giáp ở trong đó có một ít trò chơi là song bình đài hoặc là nhiều bình đài các cái trò chơi chế tác độ khó đầu nhập không giống nhau bất quá c h ỉ n h thể mà nói bọn chúng đều là phi thường thành công trò chơi cho nên ở ngươi chơi quần thể bên trong vậy dần dần có trần mạch xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm loại này nước ngoài đại hán mới có thể có đến khen ngợi cái này bên trong trò chơi không ngoài dự tính tất cả đều là trần mạch một tạo toàn đều cam đoan bọn chúng có thể đạt tới thậm chí siêu việt kiếp trước tiêu chuẩn kỳ thật đối với sân đấu tới nói trò chơi số lượng cũng không trọng yếu giống kiếp trước bạo tuyết chiến võng vẹn vẹn sáu trò chơi nhưng cái này cũng tuy không ảnh hưởng chút nào nó trở thành trong nước lớn nhất lực ảnh hưởng sân đấu thứ nhất mấu chốt vẫn là nhìn trò chơi khối lượng bất quá trần mạch muốn muốn rèn đúc sân đấu cũng không phải là giống kiếp trước bạo tuyết chiến võng như thế vẹn vẹn làm chỉnh hợp mình sân đấu hắn càng muốn thanh lôi đình trò chơi bình đải chế tạo thành sở tìm loại kia tính tổng hợp số lượng phát hành bình đải bởi vì kiếp trước một chút kinh nghiệm trần mạnh phi thường rõ ràng vậy phi thường trọng thị trò chơi con đường tác dụng trọng yếu đối với trò chơi thương tới nói trò chơi phẩm chất đúng là căn bản chỉ cần thanh trò chơi phẩm chất làm tốt liền không lo không có danh tiếng không lo không có người chơi không lo không kiếm tiền nhưng là con đường tác dụng viễn siêu tuyệt đại đa số người tưởng tượng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 vậy đều có thể thu hồi chi phí nếu như một cái con đường nắm giữ lấy một trăm triệu người chơi như vậy nó liền cách độc chiếm cả cái trò chơi vòng tất cả bánh gạ tổ không xa thúng chi có chút siêu bạo trò chơi có thể lửa cháy đến ngoại trừ bản thân phẩm chất quá cứng bên ngoài mương đạo lực lượng cũng không thể bỏ qua tại trò chơi ngành nghề bên trong ai nắm giữ nhất nhiều người chơi ai thành lập được cường đại nhất con đường ai liền sẽ có được tuyệt đối quyền chủ động chân mạch trước mắt đi được xem như xuôi gió xuôi nước nhưng hắn cũng không muốn bị quản chế tại bất luận cái gì con đường cho nên trần mạch từ vừa mới bắt đầu không có ý định phụ thuộc vào bất luận cái gì đại bình đài dù là tổn thất một chút người chơi hắn vậy đều kiên trì chế tắc mình sân đấu còn cố ý nghiên cứu phát minh các loại trò chơi đi mở rộng lôi đỉnh trò chơi bình đài người chơi số cho tới bây giờ lôi đỉnh trò chơi bình đài cùng tiền thế bạo tuyết chiến vong t i n h chất cùng loại chỉ là một cái tổng thể sân đấu công có thể so sánh đơn nhất nhưng phát triển được coi như không tệ lôi đỉnh trò chơi bình đài trường kỳ sinh động người sử dụng 54 triệu ngày sinh động người sử dụng ước chừng tại 17 t r i ệ u tả h ư u cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi ở trong đó đại bộ phận điểm sinh động người sử dụng đến từ lôi đỉnh cờ bài âm dương sư cùng a nipo cái này ba trò chơi chiếm sinh động người chơi số đầu to v ỗ cờ giáp người chơi số đã hướng tới ổn định mà m g ạ i nệ cờ giáp người chơi số vẫn đang không ngừng khuyết trương bên trong số liệu này nói rõ lôi đỉnh trò chơi bình đài đã trưởng thành là trong nước có trọng đại lực ảnh hưởng sân đấu thứ nhất Trừ chính thức ứng dụng cửa hàng bên ngoài trước mắt trong nước ba nhà nhất đại sân đấu theo thứ tự là đế quốc sân đấu thần h u y ệ n sân đấu lôi đỉnh trò chơi bình đài bài danh điểm tuần tự thiền ý trò chơi theo sát phía sau bất quá cái này bốn nhà công ty game cũng là có khác nhau đế triều hậu ngu chiếu cấu nghiên cứu phát minh cùng con đường thần h u y ệ n sân đấu chỉ làm con đường rất ít làm nghiên cứu phát minh mà lôi đ ỉ n h hô ngu còn có thiện ý hô ngu trước mắt chỉ làm nghiên cứu phát minh không làm con đường chương hai trăm sáu mươi hai một thạch kích thích ngàn tầng sóng hiện tại lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài chạy tới bước ngoặt tức đem phóng ra mấu chốt một bước mà trần mạch sau đó phải làm sự tình muốn làm cả trò chơi vòng đều nghẹn họng nhìn chân chối ngày mười tháng tám này quốc khánh nghỉ dài hạn sau ngày đầu tiên tuyệt đại đa số người còn không có từ ngày nghỉ trong ngộng đẹp lấy lại tinh thần giữa trưa rất nhiều hơn ban tổng chỉnh lý xong đầu tuần để dành tới còn sót lại làm việc qua loa định ra tuần này làm việc kế hoạch sau đó liền bắt đầu chuẩn bị hưởng thụ cơm trưa cùng nghỉ trưa dẹp an phủ mình sau ngày đầu tiên đi làm sao động cảm xúc cơm trưa lúc rất nhiều người đều lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị chơi một hồi điện thoại trò chơi làm tiêu khiển lập tức bọn họ đạt được một cái làm cho người chấn kinh tin tức tin tức này trước tiên ngay tại trò chơi vòng cùng người chơi quần thể bên trong truyền gia tại lôi đình trò chơi bình đài trang đầu bên trên trần mạch tuyên bố một đầu cực kỳ trọng yếu tin tức từ ngày hôm nay lôi đỉnh trò chơi bình đài sẽ thành tính tổng hợp số lượng trò chơi phát hành cùng xã giao bình đài cùng lúc trước khác biệt là nó đem cho phép bất luận cái gì độc lập trò chơi người thiết kế tại trên bình đài tuyên bố trò chơi vì những trò chơi này cung cấp tuyên truyền cùng đề cử phục vụ vì chúng nó cung cấp miễn phí người sử dụng tài nguyên cũng tham dự lợi nhuận chia đương nhiên những trò chơi này nhất định phải đầu tiên đi qua du ủy hội xét duyệt lấy được phát hành tư chất về sau mới có thể xin thượng c h u y ể n đến lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài một câu khái quát lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài sẽ không còn chỉ đem bán trần mạch mình nghiên cứu phát minh trò chơi mà là đem cùng đế quốc sân đấu thần h u y ệ n sân đấu như thế cho phép cái khác nhà thiết kế tuyên bố trò chơi cũng lợi dụng bản bình đài tài nguyên vì đó mở rộng với lại càng làm cho người ta chấn kinh còn ở phía sau tại tiêu thụ điều khoản phương diện một nghiên cứu phát minh người tại lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài đem bán trò chơi về sau đồng dạng có thể tại cái khác bình đài tiêu thụ nhưng trong trò chơi bộ không thể vòng qua lôi đỉnh trò chơi bình đài tiến hành thu phí hai lôi đỉnh trò chơi bình đài sẽ dành cho người thiết kế một chút định giá cùng marketing sách lược đề nghị nhưng cuối cùng quyền quyết định ở chỗ người thiết kế mình ba trò chơi chia phương diện trò chơi thuần thu nhập lôi đỉnh trò chơi bình đài đem chỉ quất một đến ba thành cái khác í c h lợi toàn đều thuộc về tại người thiết kế cụ thể chia tỷ lệ quyết định bởi tại trò chơi phẩm chất nếu như trò chơi thu hoạch được tán thành như vậy có tối đa nhất nhưng có thể thu được một chín chia tỷ lệ bình đ ạ i một người thiết kế chín trước hai đầu không có gì đặc biệt trên cơ bản cái khác sân đấu cũng đều là quy định này mặc dù nước ngoài có một ít độc chiếm trò chơi nhưng tổng thể mà nói nhiều con đường đem bán trò chơi vẫn là trước mắt trong nước chủ lưu nhất là pc đoan hòa điện thoại web game đào loạt hy càng là như vậy marketing sách lược phương diện game khác nhau bình đ ạ i vậy các có khác biệt giống đế quốc sân đấu cùng thần nguyễn sân đấu tại đối mặt một chút không có gì mặc cả năng lực nhà thiết kế thời điểm thường thường hội cường thế yêu cầu đối phương hoàn toàn chấp hành mình marketing sách lược thậm chí có đôi khi hội tiêu hao trò chơi sinh mệnh lấy ép giá trị lớn nhất trên một điểm này trần mạch tuyên bố liền là nói cho cái kia chút nhà thiết kế nhóm hắn sẽ đối với marketing sách lược phương diện có một ít chỉ đạo nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp đối phương quyết định nhất khiến mọi người chấn kinh là điểm thứ ba nhất là cái kia khoa t r ư ơ n g một chín chia tỷ lệ trước mắt trong nước chính thức ứng dụng cửa hàng là phân thành hai tám trò chơi lợi nhuận hai thành bị rút đi dùng cho du ủy hội thường ngày vận doanh cùng các hạng làm việc cái này đã là một cái cực thấp cực thấp con số bình thường trò chơi con đường t h ư ờ n g thường thường khai thác chia đôi sách lược giống đế quốc sân đấu chỉ có phi thường ưu tú trò chơi mới có thể cầm tới chia đôi một chút người mới nhà thiết kế nếu như sản phẩm không phải đặc biệt quá cứng p h o n g t ơ i đế quốc sân đấu bên trên khả năng chỉ có thể cầm tới một hai thanh đích lợi tám thành đều bị đế quốc sân đấu rút đi đương nhiên đối với nhà thiết kế tới nói bởi vì đế quốc sân đấu nắm giữ lấy đại lượng người chơi cho nên cho dù là bị rút đi tám thành thu nhập trò chơi lợi nhuận vẫn như cũ phi thường có thể nhìn cho nên trò chơi ngành nghề bên trong con đường t h ư ờ n g còn là có phi thường trọng yếu ảnh hưởng đế triều hâu ngu nghiên cứu phát minh năng lực cùng thiện ý hâu ngu cơ hồ tương xứng nhưng lại có thể thời gian dài áp chế thiện ý hâu ngu tiến tới là đế quốc sân đấu đòn sát thủ này mà trần mạch định ra chia sách lược đơn giản liền là tại lập bàn là tại trần trùi phá hư trò chơi vòng quy tắc ẩm dựa theo trần mạch chế định chia sách lược trò chơi thu nhập phương diện lôi đỉnh trò chơi bình đài nhiều nhất chỉ quất ba thành nếu như trò chơi tương đối ưu tú lời nói cái tỷ lệ này thậm chí có khả năng xuống đến một thành đây đối với một chút người mới trò chơi nhà thiết kế tới nói chính là một cái cự đại dụ hoặc bởi vì lôi đỉnh trò chơi bình đài đã là trong nước thứ ba đại sân đấu nắm giữ lấy đại lượng người sử dụng tài nguyên đối trò chơi mở rộng năng lực khẳng định là không thể nghi ngờ mà thấp hơn rất nhiều rút thành tỷ lệ có thể cho cái này chút người mới nhà thiết kế nhóm thu hoạch được ích lợi tăng lên mấy lần điểm này so đế quốc sân đấu muốn mạnh hơn nhiều lắm đương nhiên chính thức trò chơi thị trường rút thành vậy rất thấp nhưng bởi vì trò chơi quá nhiều với lại mở rộng cơ chế rừng già mới trò chơi nhất định phải từ tầng dưới chót nhất để cử vị từng bước một bỏ lên cho nên mở rộng hiệu quả cũng không tốt một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng bất luận là người chơi nhà thiết kế vẫn là các đại con đường thường đều tại nhiệt nghị chuyện này nào đó nhà thiết kế giao lưu bảy nghe nói không trần mạch lôi đỉnh trò chơi bình đài muốn mở ra có thể tự do thượng chuyển mới trò chơi đến hắn sân đấu lên nghe nói với lại rút thành thật quá thấp cao nhất chỉ quất ba thành đối chúng ta mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt ta ta dự định thanh mới trò chơi tuyên bố đến lôi đỉnh trò chơi trên bình đài thăm dò sâu cạn cẩn thận bị hố a không hội lôi đỉnh trò chơi bình đài đều đã là trong nước thứ ba đại sân đấu với lại trần mạch đều đã nói rõ không những chiếm không can thiệp marketing cùng định giá sách lược với lại nhiều nhất chỉ quất ba thành đây chính là trực tiếp treo ở bình đài trang đầu bên trên vô số người đều nhìn thấy hắn làm sao có thể hội đổi ý đúng vậy à lôi đình trò chơi bình đài những năm gần đây phát triển được quá tốt rồi đã là trong nước phi thường có sức ảnh hưởng đại bình đài đúng là tốt cơ hội a d ô n g chúng ta loại khổ này bức hề hề độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm có thể kiếm nhiều một chút sữa bột tiền bất quá trần mạch đến cùng là thế nào m u ố n thấp như vậy chia tỷ lệ hắn kiếm tiền hay không tạm không nói đến đây không phải tương đương đang đánh đế quốc sân đấu cùng thần h u y ễ n sân đấu mặt sao đúng vậy à trong nước con đường t h ư ờ n g quy tắc ngầm không phải cao nhất chia đ ô i à trần mạch trực tiếp cho xuống đến tam thất phân thành đây không phải thỏa thỏa kiếm chuyện sao lần này trần mạch nhưng phải đắc tội rất nhiều người đúng vậy à mặc dù trước kia hắn vậy cùng đế triều h ấ ngu không hợp nhau nhưng dù sao cũng là cái nhà thiết kế là nghiên cứu phát minh thương nhưng bây giờ hắn lấy con đường thương thân phận làm cái này vừa ra không khác hay là nện tất cả con đường thương bát cơm a ta cảm thấy trần mạch dã tâm không nhỏ hắn rất có thể là muốn thanh lôi đỉnh trò chơi bình đại chế tạo thành quốc bên trong nhất đại du hy con đường cái này hoàn toàn liền là một trận giá cả chiến chương hai trăm sáu mươi ba con đường đám thương r a p h ả n kích giá cả chiến đúng thông qua giá thấp thanh cái khác sân đấu kéo đổ tựa như trước đó miễn phí phần mềm còn có áp đại chiến như thế trước bồi thường tiền thanh nhà thiết kế t r ò chân ơ chơi i người lại cùng các người chơi toàn đều hấp dẫn hấp đều đ y các loại tạo t h à h lũng đoạn mạch thật là nghĩ như vậy hắn nghĩ như thế nào ta không biết nhưng theo ta suy đoán khả năng rất cao người muốn à, t r â n mạch là ai hắn cũng không phải mở cơ quan từ thiện rõ ràng có thể lừa năm thành tại sao phải lừa hai ba thành cũng đúng lấy lôi đỉnh trò chơi bình đài trước mắt người sử dụng lượng tới nói hắn đến tổn thất bao nhiêu tiền à. cái kia nơi này đầu văn chương rất sâu a mua không có bán tinh từ xưa đến nay không đều là cái đạo lý sao này trần mạch thông minh như vậy người chẳng lẽ còn có thể tại loại này vấn đề mấu chốt bên trên làm chuyện ngu ngốc không thành đúng vậy à nếu như việc này không tiện lợi hãn tội gì bởi vì việc này thành trong nước tất cả trò chơi con đường thường toàn đều cho làm mất lòng ai được rồi trần mạch nghĩ như thế nào ta mặc kệ nhưng ít ra trong ngắn hạn đối với chúng ta cái này chút nhà thiết kế rất có lợi nếu như cái này chút con đường đám thương ra đánh lên giá cả chiến cái kia được lợi khẳng định là chúng ta a cũng đúng lần này thế nhưng là thỏa thỏa thần tiên đánh khung chúng ta cái này chút ăn dưa quần chúng phụ trách vây xem liền tốt dài đế triều hâu ngu tổng bộ hứa h i ể u quân đang tại hướng lâm triều húc làm báo cáo liên quan tới lôi đỉnh trò chơi bình đài trước mắt một chút mấu chốt số liệu cùng đối trần mạch cái này thông cáo chuẩn bị mấy cái khẩn cấp dự án lâm triều húc sắc mặt có chút âm trầm hiển nhiên phi thường không cao hứng nhưng hắn vẫn là k h ô n g chế được tâm tình mình yên lặng tự hỏi rốt cục lâm chiều húc lên tiếng ngươi cảm thấy trần mạch muốn làm cái gì hứa hiểu quân suy nghĩ một chút nói ra ta cảm thấy trần mạch ý đồ rất rõ ràng cùng lúc ấy hắn làm lôi đ ì n h cờ bài lúc sách lược cùng loại đều là thông qua giá cả chiến phương thức đào người sử dụng tiến một bước mở rộng lôi đ ì n h trò chơi bình đài lực ảnh hưởng c h e n ép cái khác sân đấu lâm chiều húc nhẹ gật đầu trầm giọng nói tiểu tử này đầu chân t h i ta hứa hiểu quân nói bổ sung lá gan cũng rất lớn lâm triều húc như có điều suy nghĩ nói hắn cùng cái khác nhà thiết kế nhất không cùng một điểm chính là ánh mắt luôn luôn rất lâu dài ở trước mắt lợi ích cùng lâu dài lợi ích ở giữa được chia đặc biệt rõ ràng với lại luôn luôn có thể chống cự ở to lớn r ụ hoặc tam thất phân thành tỷ lệ lấy lôi đình trò chơi bình đài thể lượng hắn muốn kiếm ít bao nhiêu tiền có thể từ bỏ nhiều như vậy trước mắt lợi ích làm vì một người trẻ tuổi tới nói thật là có quyết đoán a từ hướng quân hỏi cái kia lâm tổng ai sau thanh kia ta chia, Triều nói, tiên, biện cái tại đài chơi chơi thiết liền điều thấp chia, ký độc nhất vô nhị đại diện hiệp nghị. Tóm lại, đừng cho cái kia chút phổ thông nhà thiết ý ký từ hút mặt một lát, chút trên tuyên trò trò thực thấp nhất tóm chút thông đâu. đó đầu độc định, được độc đừng độc Lâm quá lập chầm nhóm nhóm nghĩ pháp chúng bình nhà không nhị nghị, cho phổ nhà chạy ác. sự ổn bố kế kế vô sau đó nhiều tại dư luận trên dưới điểm công phu điểm ấy ngươi đều rõ ràng phải nên làm như thế nào ta cũng không muốn nói nhiều nếu như cái này chút sách lược đều thất bại lời nói vậy liền không có biện pháp chúng ta cũng chỉ có thể cắt thịt cùng trần mạch trả giá nghiên cứu chiến bất quá chúng ta cũng không cần quá gấp đoán chừng thần h u y ễ n sân đấu bên kia đinh hình so với chúng ta còn hoảng hắn cũng không biết cái gì đều không làm từ hướng quân gật gật đầu thốt lâm tổng ta cái này phải lâm triều húc nói ra đi thôi trong nước đường dây khác đám thương ra hẳn là rất nhanh cũng sẽ có điều hành động tại trần mạch tuyên bố lôi đình sân đấu đem cho phép bất luận cái gì trò chơi người thiết kế tuyên bố trò chơi về sau Trong nước các đại con nước đường các á đại đ mà cái kia chút lúc đầu cùng bọn họ có hợp tác con đường đám thương gia thì là nhao nhao để cao bảng giá yêu cầu ký tên độc nhất vô nhị đại diện hiệp nghị tỷ như hứa hẹn tương đối cao chia tỷ lệ lần đầu tiên bốn sáu chia đệ vẽ l ộ t ở sáu thành đồng thời hứa hẹn liên tiếp để cử vị cùng tương quan tuyên truyền mở rộng kế hoạch cái này chút con đường đám thương ra lý do thoái thác vậy phi thường có mê hoặc tính lôi đỉnh trò chơi bình đài là cái mới con đường mở rộng năng lực khẳng định yếu nhược chia cao thì thế nào nếu như trò chơi mở rộng không được h á giống nhau là không kiếm được tiền nhìn xem chính thức sân đấu chỉ quất hai thành nhưng ngươi trò chơi để lên có thể lừa bao nhiêu tiền chúng ta đã hợp tác đã lâu như vậy lẫn nhau đều là hiểu rõ chúng ta chuyên nghiệp làm con đường nhiều năm như vậy ở phương diện này là có bảo hộ đọc người suy nghĩ một chút lấy n g ư ờ i trò chơi phẩm chất có thể được đến y ê u ái sao nếu như không thể vậy n g ư ờ i phí cái này kình dày vào cái gì đâu vậy xác thực chúng ta nhận lấy một chút trúng kích cho nên chúng ta mới lấy ra phần này độc nhất vô nhị đại diện hiệp nghị bốn sáu chia đệ vệ lộ t h cầm sáu thành cái này đã là lần đầu tiên với lại chúng ta sẽ vì ngươi an bài phục vụ dây t r u y ề n các loại đề cử vị liền không nói còn sẽ có tương ứng quảng cáo tài nguyên tuyên truyền cam đoan ngươi mới trò chơi có thể thu hoạch được đủ để nhốt chú độ đương nhiên ký tên độc nhất vô nhị đại diện hiệp nghị về sau ngươi liền không thể lại thành trò chơi tuyên bố đến lôi đ ỉ n h trò chơi bình đại nhưng là giống như ta trước đó nói suy nghĩ thật kỹ một cái bên kia thật chưa chắc tốt cái này chút con đường thương ý đồ rất rõ ràng l i ê n là tận khả năng thông qua để lợi lưu lại cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm đem bọn họ cùng mình trói buộc chung một chỗ làm như vậy chủ yếu là vì phòng ngừa nhà thiết kế nhóm đại quy mô chuyển ném lôi đỉnh trò chơi bình đài một khi loại này phong trào đi lên còn muốn đẻ xuống sẽ rất khó trừ cái đó ra rất nhiều đối chân mạch cùng lôi đỉnh trò chơi bình đài ác ý công kích vậy xuất hiện có một thiên văn chương đang vấn đáp cộng đồng bên trên thu hoạch hơn một vạn đồng ý bị nhiều nhà trò chơi truyền thông n h a u n h a u đăng lại vạch trần lôi đỉnh trò chơi bình đ à i chân mạch thật là dự định làm từ thiện sao trong đó có một đoạn là như thế viết mọi người thật sự cho rằng lôi đỉnh trò chơi bình đ à i trên diện rộng đẻ thấp con đường giá cả đối khắp cả trò chơi ngành nghề phát triển liền là chuyện tốt sao kỳ thật chuyện này cùng một chút phần mềm chi tranh cực kỳ cùng loại một chút phần mềm đánh lấy miễn phí cờ hiệu trắng t r ậ n khuyết trường chèn sập cái kia chút nghiêm túc làm việc những công ty khác đợi đến hình thành lũng đoạn địa vị về sau cái này chút phần mềm công ty liền bắt đầu lộ ra g i n g anh mặc dù miễn phí lại tại phần mềm bên trong xếp vào các loại blot in thậm chí đánh cắp người sử dụng số liệu dùng bất cứ thủ đoạn nào thiên hạ không có miễn phí cơm trưa lông dê xuất hiện ở dê trên thân hiện tại để độ cho nhà thiết kế nhóm lợi ích luôn có một ngày muốn làm trầm trọng thêm thu hồi lại đợi đến cái kia một ngày không nguyện ý cùng chất hóa công ty đều phá sinh mà sống sót đều biến thành đồng dạng sắc mặt đến lúc đó hết thệ coi như đều khó mà văn hồi mời mọi người đánh bóng hai mắt không nên bị lợi ích ngắn hạn chỗ che đậy chương 264, cho các n g ư ờ i 24 giờ cùng loại luận điệu còn có rất nhiều trong lúc nhất thời toàn bộ trên inter xôn xao mà trần mạch phát động bình đài giá cả chiến cũng đã trở thành nóng lục x o á t chủ đề các loại đen bản thảo phô thiên cái điệu mà đến với lại trên cơ bản đều là đồng dạng luận điệu thanh trần mạch giảm xuống sân đấu chia cùng đã từng phát sinh qua miễn phí phần mềm cùng áp đốt tiền đại chiến liên hệ tới hạch tâm luận điệu liền một cái trần mạch làm lại như vậy vì phá hư quy tắc trò chơi lấy lợi ích ngắn hạn dụ hoặc nhà thiết kế nhóm từ đó chèn sập cái khác trò chơi con đường cuối cùng hình thành l ũ đoạn cướp lấy càng lớn lợi ích cùng lúc đó rất nhiều bôi đen trần mạch nôn luận vậy tầng tầng lớp lớp trần mạch lúc ấy làm ta gọi mở tờ cùng âm dương sư mở ra tiêu kim trò chơi pen đỏ dạ hôm a các ngươi còn cảm thấy hắn như vậy sạch sẽ hắn không ham tiền đây không phải đang làm cười sao chính là bàn về kiếm tiền hắn nhưng so sánh cái khác công ty lớn đều lợi hại lúc này mới nhập hành mấy năm đã giá trị bản thân vài tỷ luận vơ vét của cải ai có thể so mọi người không nên bị hắn lửa gạt hoàn cảnh lớn một khi bị phá hư còn muốn khôi phục coi như khó khăn chống lại lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài đúng chống lại lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài nơi này đầu có rất lớn một phần là thủy quân nhưng cũng có một chút bị lừa dối bị mang t à u ăn dưa quần chúng có ít người là trong lòng minh bạch giả ngu vì làm mình lợi ích còn có chút người là t h ậ t đốc bị người khác làm vũ khí sử dụng mà không biết rất nhanh một trận oanh oanh liệt liệt đại quy mô mắng chiến tại trên inter triển khai lôi đ ỉ n h h ô ngu các người chơi cùng trần mạch đám f a n hâm mộ nhau nhau đánh trả ha ha các ngươi từng cái tắm đến ngược lại là rất sạch sẽ lúc ấy cùng phong làm ta gọi mở tờ có bao nhiêu nhà công ty mình đếm xem lại nói trần mạch vậy không làm thiếu lương tâm trò chơi mang tính lựa chọn mù chó thật là mắt ngủ chư vị phi thường sinh động hình tượng thuyết minh một câu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nghĩ minh bạch giả hô đô cái này cùng năm đó miễn phí phần mềm cùng áp đốt tiền đại chiến hoàn toàn cũng không phải là một mã sự tình được không các ngươi con đường thương có phải hay không bạo lợi có phải hay không nghiền ép người mới nhà thiết kế đế quốc cùng thần huyễn có đôi khi trực tiếp rút đi ích lợi tám chín thành hiện tại động các ngươi bánh gà tổ các ngươi không có cách nào nằm kiếm tiền cho nên không làm ủng hộ trần mạch Trần m c h đám fan hâm m fan ộ đương nhiên nhịn khi ô n những n g g được ư ờ này ác ý bôi đen. Hiển nhiên, Trần ác Mạch ý bôi ra mở lôi đỉnh trò chơi bình đài lựa chạy đến đường dây khác đám thương gia lợi ích khẳng định lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng trước kia nằm bóc lột thời gian liền hội một đi không trở lại chuyện này trở thành gần đây đứng đầu nhất chủ đề hai nhóm người tự quyết định lẫn nhau xe bước làm cho tối bụi không thể tránh né trần mạch h ấ y bù trở thành mắng chiến chiến trường chính tại địa phương khác tỉ như các trang web lớn diễn đàn các thủy quân lại thế nào mắng cũng không biết trần mạch có thể không thể thấy bóp bắt đầu vậy một điểm đều không có ý nghĩa mà h ấ y bù cũng không như thế trần mạch lấy bù vẫn tương đối sinh động cơ hồ mỗi lần muốn tuyên bố mới trò chơi trước đó đều hội ra tay trước v ớ i bồ mặc dù hắn gần như không hồi phục tư tin cùng nhắn lại nhưng rất nhiều người suy đoán hắn khẳng định vẫn là sẽ thấy một chút tư tin cùng nhắn lại ngắn ngủi trong vòng vài ngày khắp nơi đều là đang thảo luận chuyện này với bồ cơ hồ q u ấ y đến tất cả mọi người đều không được c ắ n bình liền ngay cả thật nhiều hoàn toàn không quan tâm chuyện này an dưa quần chúng vậy đều chịu ảnh hưởng mỗi ngày vừa mở v ớ i bồ nhìn thấy liền là hai nhóm người lẫn nhau chửi rủa tại trần mạch giữ yên lặng thứ nam thiên n h ữ n g thủy quân này vậy bắt đầu làm trầm trọng thêm các loại tư tin nhắn lại từ vừa mới bắt đầu ác ý mang tấu t r ầ m rãi phát triển thành người t h ầ n công kích thậm chí đăng ký ba không tiểu hào điên cuồng hắt vậy n g nôn huế ngữ ha ha trần mạch thật trầm mặc lúc này làm sao không dám lên tiếng nữa trước đó không phải rất ngại sao không phản đối đối lý đi thủ đoạn bị vạch trần không biết nên làm sao phản bác người đi ra giả bộ một chút thánh nhân cũng tốt ta liền nói ta làm bình đại không vì kiếm tiền vì là tất cả nhà thiết kế nhóm lợi ích ngươi nhìn lợi kịch ta đều cho người nghĩ kỹ ha ha chế tác rác rưởi trò chơi rác rưởi nhà thiết kế chỉ biết chơi hạ lưu chiêu thức buồn ô n cái kia chút đang l i ề u mạng giữ gìn trần mạch đám f a n hâm mộ vậy đang phản kích nhưng dù sao đối phương là có tổ chức có kỷ luật thủy quân với lại hoàn toàn chiếm c ư lây tiến công quyền chủ động cho nên ngoại trừ lòng đầy căm phẫn bên ngoài cũng không thể tránh được dù sao trần mạch ở ngoài sáng bất luận cái gì nhất cử nhất động đều có thể bị đối phương bắt lấy thành làm vũ khí nhưng những thủy quân này đều từ một nơi bí mật gần đó hất lên người chơi ra lại không thể t h à n h chủ sử sau màn cho bắt tới rất nhiều người đều suy đoán những thủy quân này phía sau khẳng định có đường dây khác thương sai sự nhưng cụ thể là nhà ai công ty liền hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc trò chơi vòng nghị luận âm ý trần mạch đây là ý gì im lặng là vàng không đúng theo lý thuyết coi như hắn muốn đánh giá cả chiến vậy hoàn toàn có thể nói đến đường hoàng cho mình che giấu một cái a nếu như dư luận lợi dụng tốt hắn hẳn là mới là đứng tại đạo đức điểm cao người mới đúng a kỳ quái chẳng lẽ trần mạch hiện tại b ằ n g quan không bị những chuyện này n h u loạn tâm tình mình hắn b ằ n g quan ta phảng phất nghe được trên thế giới nhất nghe tốt trò cười các ngươi đi hỏi một chút sử hoa chiết cùng khâu bân nhìn xem bọn họ có đồng ý hay không cái quan điểm này sợ là trần mạch quá lâu không có hận người các ngươi đều quên hắn lúc mới vào nghề đợi là cỡ nào lăng đầu thanh đi trần mạch cho tới bây giờ đều không phải là cái hội nhận sợ người a hắn vẫn là cái cấp c nhà thiết kế thời điểm liền dám hận đế chiều hông ngu ngươi bây giờ nói với ta cái này chút bình xịt có thể đem hắn dọa lùi các ngươi hãy chờ xem ta cảm thấy hắn là đang đợi kỹ năng CD, đ ế n lúc đó đem những n à y người kéo đến cùng một chỗ một đợt mang đi quả nhiên thứ năm lúc trời tối trần mạch không còn trầm mặc ban đêm tám điểm trần mạch phát một đầu vệ bồ cái này mấy ngày thủy quân vẫn rất nhiều lúc đầu ta công việc khá bề bộn không thèm để ý cái này gốc dạ n g bất quá xem ở các thủy quân như thế k i n h nghiệp nhiệt tình như vậy phân thượng liền cùng các ngươi tâm sự a i cho các ngươi hai mươi bốn giờ muốn mắng cái gì cứ việc mắng các vị thủy quân các ngươi có thể lĩnh bao nhiêu tiền thưởng mấu chốt liền nhìn cái này hai mươi bốn giờ xin bắt đầu các ngươi biểu diễn đầu này h ấy bù vừa phát ra đến lúc đầu vừa ăn cơm tối xong đều có chút mệnh dã rời ăn dưa quần chúng trong nháy mắt đều tinh thần đây là ý gì cùng các ngươi tâm sự câu nói này ý tứ là trần mạch muốn đích thân hạ t r à n g mở xé quả nhiên trần mạch làm sao có thể là hội nhận sợ người lần này thủy quân đều vây lại cửa nhà hắn có thể một câu đều không nói đó căn bản không hợp tình lý mà các thủy quân vậy hưng phấn mắng nhiều như vậy thiên phí hết nhiều nước bọt như vậy chính chủ rốt cục xuất hiện chương hai trăm sáu mươi lăm măng chiến rất nhanh một trận oanh oanh liệt liệt mắng chiến trên đời bồ bắt đầu trần mạch rốt cục dám đứng ra phía trước mấy ngày ngươi làm con rùa đen rút đầu thật thoải mái a ta đều đã ngươi đã mấy ngày ngươi vậy biết quá muộn cảm giác đi phát xong đầu này h u i bồ cái này người sử dụng tên là dù thủy quân bắt đầu cùng trước kia như thế vừa nghĩ tiếp theo đầu h u i bồ một bên đang mong đợi trần mạch hồi phục rất nhanh trần mạch vậy phát huệ bồ trần mạch dù sao ta làm việc là khai phát trò chơi mà ngươi làm việc là trên huệ bồ mắng chửi người dù bị nghẹn dưới ngo tạo trần mạch phản ứng này thật nhanh a không chỉ có phản kích hơn nữa còn ám chỉ mình là mắng m chửi người lấy tiền thủy quân mặc dù trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì tốt tìm từ phản bác nhưng nhìn thấy trần mạch hồi phục đầu này bởi bồ tất cả các thủy quân đều lai kính ha ha trần mạch rốt cuộc ứng chiến ta liền biết hắn khẳng định hội không giữ được bình tĩnh nhanh chào hỏi mọi người đều đến cho ta vào chỗ chết hận mọi người nhớ kỹ phân công rõ ràng không cần toàn đều chơi người thần công kích nhất định phải người thần công kích r ồ i nước bẩn tài liệu thi hàng lậu cùng tiến lên đến rồi đến rồi ta tới trước rất nhanh các thủy quân tiếng mắng phô thiên cái địa mà tới c ơ l e c t a m o ha ha không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh ngươi tốt nhất chờ xem điện thoại nhớ kỹ thả cái gối một bên tùy thời gọi một trăm hai mươi a rất nhanh trần mạch lại hồi phục nghe nói họ hàng gần sinh sôi hải tử đặc biệt ưa thích dùng c h ố n g rỗng bất lực nôn từ tới uy hiếp cái thế giới này chủ yếu là vì làm dịu bẩm sinh áp lực cái này gọi là cờ l ạ c tạ m ộ thủy quân nhìn thấy đầu này lấy bồ suýt nữa tức giận đến n g ấ t đi cái gì gọi là họ hàng gần sinh sôi hải tử không phải nói trần mạch là cái thể diện người sao làm sao mắng lên thô tục đến như vậy tổn hại an dưa quần chúng đều cười nhao nhao tại trần mạch lấy bồ phía dưới nhắn lại ha ha ha đúng à cái này uy hiếp liền nói với hùng hải tử tan học về nhà chớ đi như thế trần mạch sẽ sợ ngươi tìm tới cửa sợ là trải nghiệm cửa hàng người chơi một người một cục gạch đều có thể đem ngươi gõ thành b ọ t biển bảo b ả o các thủy quân phẫn nộ mắng chửi người chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp à cái gì minh tinh thai to mặt lớn mạng lưới hồng nhân phàm là có chút lực ảnh hưởng công chúng nhân vật cái nào không có mang qua chỉ là một cái trò chơi nhà thiết kế còn có thể phiên thiên không thành mang hắn vì thủy quân tôn nghiêm nữ bên trong r a cắt thứ nhất các loại y kể phi m ẹ t l o một cái trò chơi nhà thiết kế không làm việc đàng hoàng quái bất chấp mọi thứ công ty game đều ở nhà kiếm tiền mà ngươi chỉ có thể số v ủ y bù f a n hâm mộ t r â n mạch mà ngươi chỉ có thể dùng mười ngón tay số mình trí thông minh bùn g co hoặc thực như bức à không phải liền là một cái làm trò chơi à ta tưởng rằng cái gì đại m i n h tinh hoặc là xí nghiệp ra đâu làm sao cảm giác khẩu khí này như bức đến bầu trời t r â n mạch các thủy quân tiếp sống trước đó đều không t r ư ớ c làm làm bài tập sao được rồi ta ở chỗ này đơn giản phổ cập khoa học một cái đi ta gọi t r â n mạch trước mắt làm ra kiếm lợi nhiều nhất điện thoại trò chơi thủ nguyệt lưu nước gần bốn trăm triệu làm ra toàn cầu được hoan nghênh nhất giờ tờ s trò chơi vô cơ giáp trước mắt lôi đỉnh trò chơi bình đài là trong nước thứ ba đại sân đấu trường kỳ sinh động người sử dụng năm mươi triệu đương nhiên trừ cái đó ra ta còn am hiểu hưu nhàn trò chơi trung quốc phong trò chơi cắt hộp trò chơi ích trí loại trò chơi không biết đang ngồi vị nào thủy quân có thể giải thích cho ta một cái cái này chút số liệu hàng nghĩa đầu này t r ư ờ người b ổ vừa phát ra đến quân chúng vây xem nhóm nhao nhao gọi tốt hoa、wow, trần mạch lần này thật bành trướng đến trên mặt trăng đi nhưng là t a thích con hỏi cái gì đại minh tinh xí nghiệp gia s o trần mạch càng có tiền hơn xí nghiệp gia có bao nhiêu lại nói có thể tại trần mạch cái tuổi này dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng chơi đến bây giờ trình độ này còn giống như thật không có Ha ha ha thủy quân thật quá không chuyên nghiệp hơi chú ý một cái trong nước trò chơi vòng có mấy người không biết trần mạch loại này thiểu năng trí tuệ vấn đề đều hỏi ra q u á cấp nước quân mất thể diện ngươi lui bảy a các thủy quân phi thường sinh khí tình huống như thế nào vị này thủy quân đến cùng nhà ai mời đến nghiệp vụ trình độ quá kém mang chửi người đều không chuyên nghiệp quá mất mặt đổi chuyên nghiệp tới vn e tương ngươi trả giá nghiên cứu chiến không vẫn là vì lợi ích nếu không ngươi sẽ làm loại này sự nghiệp từ thiện ngoài miệng nói một đảng thực tế là một bộ loại người như ngươi ta gặp nhiều chân mạch nhìn thấy lợi ích mới bằng lòng hành động vốn là người già gà tặc bản tính bây giờ lại trở thành người trẻ tuổi hành vi quy phạm ai trong mắt các ngươi ngoại trừ lợi ích liền nhìn không thấy những vật khác có đúng không e tương a thì ra như vậy ngươi ý tứ làm chuyện này thuần túy là công ích sự nghiệp vậy ta hỏi ngươi ngươi đây không phải tại thâm hụt tiền lừa gào to dùng ác y ép giá phương thức mở rộng mình sân đấu sao chân mạch một ít sân đấu đối cái kia chút không có mặc cả năng lực người mới nhà thiết kế rút thành động một tí quất bảy tám phần các ngươi nỗ lực cùng l í c lợi có được hay không có quan hệ trực tiếp trong lòng không có điểm b số sao liền các ngươi loại kia cất chó như thế tuyên truyền mở rộng quất ba thành các ngươi đều kiếm lời được không ta không phải tại ác ý ép giá ta chỉ là để giá cả trở lại bình thường trình độ e tương người ý tứ là cái khác sân đấu rút thành hư cao chân mạch hư cao không giả cao chính ngươi suy nghĩ lui đi Ta lười nếu h như ngươi loại này thủy quân phổ cầm khoa học, nghiệp nội nhân sĩ tự nhiên ắ c cùng cầm ngươi này quân nội loại i tự đều sĩ b t x â như ạ Thu đông, thực tình cảm thấy đầu Đông, n g cảm ơ i có vấn đề, ta ố t t xấu cũng coi là cái là h i thật o mặt lớn n à thiết ta Trân ta chơi khứ, vĩnh không khả hộ. Mạch, như h người lai ngươi viễn kế, đến nếu cùng các có năng ủng xào xào có ngươi dạng này f a n hâm mộ ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tháo rỡ ta rất buồn bực ngươi là thế nào một mực tự động bón phân thanh mình dưỡng thành kỳ hoa xuân hạ thu đông ngươi ngươi bụng dạ hẹp hòi trần mạch thật có l ỗ i ta còn thực sự liền là người như vậy nếu là biết một câu có thể chọc tức lấy người khác nhất định phải ngược lại ba chuyên xe bò l â u năm đi cùng người nói không sợ phiền phước bên kia không nói trần mạch lại mở ra không có thấy cái gì đáng giá hồi phục bậy bù chỉ tốt chính mình phát một đầu nhanh lên các ngươi thủy quân không phải người thật nhiều à làm sao hồi phục đến chậm như vậy a lấy ra chút chuyên nghiệp tố dưỡng được hay không các thủy quân xem xét triệt để phẫn nộ làm sao cái ý tứ cái này ca còn khiêu khích lên mang hắn hôm nay liền cho hắn biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy dòng dã một ngày một đêm hai mươi bốn giờ những thủy quân này quả thực là vắt hết vóc có hay không nào chửi rủa có r ộ i nước bẩn có mặt ngoài chứa lý bên trong khách trên thực tế sen lẫn hàng lậu có thế vai đen kết quả tất cả đều bị trần mạch cho mắng lại thật nhiều thủy quân bỏ ra nửa giờ nghĩ ra được lời nói phát ra tới không có hai phút đồng hồ liền bị trần mạch cho hận trở về với lại bị hận đến á khẩu không trả lời được lúc trước một đêm bên trên tám điểm trực tiếp mắng ngày hôm sau ban đêm tám điểm trần mạch nhìn một chút những thủy quân này đều đã tận lời có chút thủy quân lợi mở đầu không đáp sau ngữ đoán chừng có chút ý thức mơ hồ còn có chút thủy quân lại bắt đầu về tới ngày hôm qua chuyện xưa đ ề đại khái là luân phiên ngược lại vừa tỉnh ngủ không rõ lắm ngày hôm qua để tài thảo luận trần mạch có hơi thất vọng lắc đầu hắn hiện tại vẫn rất tinh thần thế nhưng là những thủy quân này đã h i ể u xịu một cái có thể đánh đều không có a trần mạch có chút thất vọng chương 266, t h ế cục n g h c h u y ể n nhìn xem thủy quân sức chiến đấu đã cơ bản vì linh trần mạch vậy dự định đi ngủ cuối cùng trần mạch ban bố một đầu trường nội g b ù các thủy quân sức chiến đấu thực sự quá yếu hôm nay tới đây thôi đi hy vọng các vị thủy quân học tập cho giỏi phun người kỹ thuật kỹ xảo hảo hảo tôi luyện một cái mình chuyên nghiệp kỹ năng lần sau gặp lại ta loại này chuyên nghiệp bình xịt mới có thể không rơi hạ phong tốt mãng xong thủy quân tâm tình rất tốt cho nên chính diện đáp lại một cái gần chút thiên trên mạng chất vấn tại công bố lôi đỉnh trò chơi bình đài đem giảm xuống rút thành tin tức về sau rất nhiều người đều tại ác ý phỏng đoán còn chuyển ra trước đó miễn phí phần mềm cùng áp đốt tiền đại chiến sự t ì n h đơn giản nói đúng là ta hiện tại đóng vai là một cái đồ long dũng sĩ có thể sau cuối cùng sẽ mọc ra lân phiến cùng cái đôi u trở thành mới ác long ở chỗ này ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết lần này ta không có bất kỳ cái gì muốn trở thành ác long ý nghĩ các ngươi tụ tập nhiều năm chỗ để dành tới cái kia chút tài bảo ta cũng căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú ta lần này liền làm uốn đ ổ long chỉ thế thôi về phấn dũng sĩ đ ổ long về sau có thể hay không bị thôn dân c h ắ n g ghét có thể hay không bị thôn dân lãng quên có thể hay không bị thôn dân phỉ nổ cái kia đều không trọng yếu các ngươi cái này chút giàu đến c h ả y mỡ đại con đường thương với ta mà nói không trọng yếu nhưng không có các ngươi với ta mà nói rất trọng yếu ở chỗ này tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho ta ta hứa hẹn lôi đỉnh trò chơi bình đài sẽ vĩnh viễn sẽ không can thiệp người thiết kế thiết kế ý đồ marketing sách lược rút thành vĩnh viễn sẽ không vượt qua ba thành các ngươi lo lắng lôi đỉnh trò chơi bình đài dùng giá cả chiến đánh thắng cái khác bình đài về sau lại s i ê u cao thuế nặng tình huống vĩnh viễn sẽ không phát sinh lôi đỉnh trò chơi bình đài đem thủy chung coi là người chơi đề cử càng thật tốt hơn chơi game vì bản thân lẩn ta làm bình đài không vì kiếm tiền cái kia chút sau lưng lo lắng hai hùng con đường đám thương gia Các n g ư ơ i vậy không cần hoài nghi nữa ta không phải muốn đánh giá cả chiến không phải muốn lũng đoạn cả cái trò chơi con đường ta muốn làm vô cùng đơn giản liền là để cho các ngươi cái này chút quen thuộc bóc lột đám gia hỏa học hội tay làm h à m n h a i ta muốn ở chỗ này tuyên bố con đường vì vương thời gian đã một đi không trở lại hai mươi bốn giờ vẫy b ù m ắ n g chiến đã thanh cái đề tài này s à o nóng đến tột đỉnh trình độ thậm chí đều đã đến ngày đó vẫy b ù nóng lục x o á t hạng nhất mà chân mạch đầu này trường vẫy bồ sau khi đi ra thì là làm cho cả chủ đề triệt để d ẫ n bạo cái kia chút đại con đường đám thương ra nhìn thấy trần mạch đầu này t r ư ờ ngợi n g b ù trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ trần mạch điên rồi hắn không phải tới đánh cung hắn là tới chơi mệnh rất nhanh 24 giờ măng chiến cùng đầu này t r ư ờ ngợi n g b ù nội dung ngay tại trên mạng truyền ra bất luận là trò chơi nghiệp nội nhân sĩ vẫn là phổ thông ăn dưa con chúng biết tất cả tin tức này nghị luận ở m ỹ ngươi xem ngày hôm qua bảy b ù sao trần mạch rốt cục xuất thủ cùng các thủy quân đối phun ra hai mươi bốn giờ trực tiếp thanh bọn họ toàn đều m a n g lui thật giả thủy quân còn có thể m a n g lui ngoa tào ngươi là không thấy trần mạch cái miệng đó quá độc ác một câu liền thành cái kia chút kiếm chuyện thủy quân nghẹn muốn chết còn có thật nhiều kinh điện trích lời ra đời hiện trên huệ bồ còn có thể nhìn thấy đâu ngươi đi xem một chút liền biết có đúng không vậy ta đi xem một chút trần mạch đến cùng là thế nào m a n g chửi người thủy quân đều có thể m a n g lui trần mạch quá ngưu bức ha ha ha trần mạch cuối cùng còn đối thủy quân chuyên nghiệp tố dưỡng biểu thị t i ế t hận hy vọng bọn họ nhiều hơn học tập phun người kỹ xảo cười chết ta rồi trần mạch vậy thật là n g ư bức trước đó tốt mấy ngày một điểm động tĩnh đều không có nguyên lai là kìm nén các loại kỹ năng làm lạnh đâu sau đó dẫn xuất bọn này thủy quân trực tiếp kéo một đợt ta khẩu chiến b ầ y phun lợi hại với lại cuối cùng đầu kia trường ấy bồ rất n g ư bức c thanh tất cả ác ý phỏng đoán người miệng đều cho chặn lại nói giá cả bao nhiêu chiến trước hạ giá tăng giá nữa trần mạch trực tiếp liền nói cho bọn họ không tồn tại đ ầ u này chưa ngợi bù trực tiếp liền để cái kia chút ác ý phỏng đoán luận điệu toàn đều tự sụp đổ trần mạch lấy loại này cao đ i ệ u phương thức tuyên bố lôi đỉnh trò chơi bình đài sẽ vĩnh viễn kiên trì hiện tại nguyên tắc vĩnh viễn chỉ quất ba thành cái này lời vừa nói ra đã ngăn chặn tất cả bình x i n miệng vậy gây mất mình tài lộ lời nói này lối ra về sau mặc kệ về sau lôi đỉnh trò chơi bình đài phát triển thành bộ dáng gì trần mạch cũng không thể lại nghĩ đến để cao bình đài rút thành một khi vượt qua ba thành nên đón hắn khẳng định là ngàn người chỉ trỏ vạn người thoá mạng cho nên cái kia chút con đường đám thương ra mới đau đầu bọn họ rốt cuộc hiểu rõ lần này trần mạch không phải là vì tiền vô dụng tắc cương nhìn trần mạch liền là quyết tâm muốn thanh lôi đỉnh trò chơi bình đài chế tạo thành một cái lương tâm con đường thậm chí có thể từ bỏ to lớn lợi ích tại loại người này trước mặt lại nhiều công kích đều vô dụng mặc dù trên mạng còn có rất nhiều tiếng mắng nhưng thế cục đã hoàn toàn đảo hướng trần mạch một bên mạng lưới thượng phong lên văn dũng nhưng trần mạch trải nghiệm trong tiệm lại là gió êm sóng lặng trần mạch từ mình p h o n g nghỉ đi ra rửa mặt hoàn tất rỗi lưng một cái trước đó trên vấy bù cùng các thủy quân mắng dòng d ã hai mươi bốn giờ trần mạch vậy rất mệt mỏi ngủ một giấc về sau mới hơi thong thả lại sức nhìn một chút hiện tại là buổi sáng m ộ ư ơ i một điểm nên ăn cơm trưa chính đang xoắn suít lấy nên ăn nhà ai thức ăn ngoài điện thoại văng lên lâm mậu đánh tới trần mạch cùng lâm mậu ngược lại là một mực đều liên lạc chỉ h là gần n ấ trong chuyển t ả phải i nghiệm cửa hàng sự rất nhiều, lại mới chơi lôi chơi đại hàng tình bận rộn mới trò chơi cùng lôi đỉnh trò chơi bình sự tình, thêm h cửa c sự sự rất trò trò ê n n đã có t h á không có gặp mặt ăn gặp có cơm mặt đi. điện Trong đ i thoại lâm m ậ u nói ra t r â n mạch à, triệu tử hào trước đó vài ngày từ nước ngoài trở về vừa lúc t h ử a này cơ hội chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi thuận tiện còn muốn hỏi ngươi về ngươi cái kia sân đấu sự tình t r â n mạch cũng đang có ý này t ố t vậy các ngươi thẳng tiếp đến đây đi ta thanh tiệm cơm địa chỉ phát cho ngươi chân ơ m nước xong xuôi t u ậ n tiện cũng nghiệm hàng tới trải t đi cửa r dạo. mạch triệu tử hào vừa thấy được trần mạch cao hứng phi thường dù sao vậy có hai ba năm không gặp mặt trần mạch cười nên đón tiếp lấy ngươi thật giỏi à chạy ra ngoại quốc đi một đợi liền là hai ba năm vậy không trở lại thăm một chút bận h i u cái gì đi triệu tử hào khoát tay háo này đừng nói nữa trong nhà vệt vả trong lúc đó kỳ thật cũng trở về qua mấy lần nước bất quá hành trình quá đuổi đến không thể phân thân cho nên liền không tới gặp các ngươi lâm mậu thúc giục nói đi khác đứng cửa đi vào vừa ăn vừa nói đi ba người tiến vào tiệm cơm tìm cái nhỏ một chút phòng tùy tiện điểm vài món thức ăn trần mạch hỏi triệu tử hào thế nào ngươi về sau còn phải lại chạy ra ngoại quốc sao triệu tử hào lắc đầu bên kia xong việc không cần lại đi bất quá người cái này hai ba năm huyên náo động tính rất lớn a ta ở nước ngoài đều biết v ô cơ d ạ n cùng đi a bắt lô đều bán được nước ngoài đi lợi hại a trần mạch vui lên ngươi ở ngoại quốc vậy chơi chơi triệu tử hào nói ra không ngừng ta chơi bên cạnh ta có mấy cái bằng hữu đều ưa thích chơi v ô cơ d ạ n còn ở bên trong cùng nhau chơi đùa dịch giờ tờ g địa đồ đâu chương hai trăm sáu mươi bảy đối kháng loại địa đồ cờ hog lâm mậu hỏi trần mạch gần nhất ngươi cái kia sân đấu sự tình thế nhưng là huyên náo xôn xao ngươi lá gan thật to lớn đắc tội không ít người a trần mạch cười cười đắc tội với người ngươi nói cái kia chút con đường thương sao lúc đầu đối bọn họ vậy không có cảm tình gì lại nói cái gì gọi là đắc tội ta bây giờ căn bản không cần quan tâm bọn họ sát mặt bọn họ có cao hứng hay không liên quan ta cái r á m trên thực tế bọn họ hiện tại nên n ị n h bợ ta mới đúng lâm mậu cũng cười có thể có thể ngươi bành trướng nhưng là bành trướng thật tốt đến cạn một chén vì ngươi bành trướng ba người cùng một c h ô nâng chén uống một hơi cạn sạch trần mạch cho hai người này rót rượu lâm mậu vậy cầm chai b i a cho trần mạch rót rượu nói thật ta cũng có chút hiếu kỳ ngươi làm sân đấu đến cùng là vì cái gì lẽ ra hiện tại lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài đã là trong nước thứ ba đại sân đấu ngươi muốn theo đế triều hâu ngu như thế đối trò chơi quất bảy tám phần ích lợi nằm kiếm tiền hoàn toàn không có vấn đề tại sao phải thành cái tỷ lệ này cưỡng ép hạ thấp ba thành trần mạch nói ra người khác không hiểu n g ư ờ i còn không hiểu sao lâm mậu nháy nháy mắt ngươi chính là nhìn cái kia chút con đường thương khó chịu trần mạch cười đ ú n g ta chính là nhìn cái kia chút con đường thương khó chịu triệu tử hào vẩy một cái ngón tay cái ngư bức trần mạch nói ra kỳ thật nước ngoài vậy có con đường thương giống một chút đại sân đấu bình quân đều là quất ba thành nhiều nhất nhiều nhất quất năm thành không có càng nhiều nhưng là trong nước cái này chút đại con đường thương đâu ỉ vào trong tay mình hữu dụng hộ đối một chút không có năng lực gì người mới nhà thiết kế đủ kiểu chèn ép thậm chí quất tám thành chín thành với lại con đường thương lũng đoạn lấy trò chơi thị trường vì kiếm tiền giao cho các người chơi một đống rác rưởi trò chơi đối các người chơi tới nói vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt người chơi cùng nhà thiết kế nhóm đều rất khó chịu có chút nhà thiết kế bị bất đắc dĩ chỉ có thể bị con đường bóc lột vì thu hoạch được đề cử vị vì để cho càng nhiều người chơi có thể chú ý tới mình trò chơi không thể không cải biến trò chơi lợi nhuận hình thức hảo hảo trò chơi đổi đến loạn thất bát a o rất nhiều có cốt khí độc lập trò chơi nhà thiết kế thậm chí lựa chọn để trò chơi tại hải ngoại thượng tuyến d â n g i à trong nước có ý mới trò chơi càng ngày càng ít ta chính là nhìn cái kia chút con đường thương phi thường khó chịu tuyệt đại đa số có tài nguyên con đường thương đều lựa chọn thông đồng làm bậy đi ta không giống nhau dạng ta mặc dù làm bình đại nhưng là ta vẫn là nhà thiết kế loại chuyện này ta mặc kệ cũng liền không có người khác có thể quản cho nên ta nhất định phải đứng ra rất nhiều người cảm thấy ta là trả giá nghiên cứu chiến kỳ thật thật không phải ta hiện tại có tiền có tài nguyên cho nên muốn làm một chút đối với chuyện chỉ thế thôi lâm mậu gật gật đầu đi trần mạch liền xông ngươi lời nói này ta phủ bất quá nói thật ta thật bội phục ngươi dũng khí ngươi dạng này chẳng khác gì là đập cái kia chút con đường thương bát cơm a trần mạch cười cười vậy thì thế nào điện thương còn đập thực thể cửa hàng bát cơm đâu thì thế nào không nên tồn tại đồ vật liền nên bị lịch sử đào thái ta biết mình tại làm là chính xác sự tình cái kia là đủ rồi lâm m ậ u nói ra nói hay lắm với lúc ta mới trò chơi lập tức sẽ hoàn thành ta dự định ủng hộ ngươi một cái treo ngươi trên bình đài trần mạch gật gật đầu hoan nghênh a yên tâm ta khẳng định cho ngươi tốt nhất tuyên truyền mở rộng ngươi trò chơi kia độ hoàn thành thế nào lâm m ậ u nói ra độ hoàn thành rất cao cái này hai ngày liền định treo ở chính thức ứng dụng trên thị trường đi đúng gần nhất có bao nhiêu nhà thiết kế liên hệ ngươi tờ giơ uie nn của t ô i trần mạch suy nghĩ một chút cho đến trước mắt đã có mười mấy cái nhà thiết kế liên hệ ta chủ yếu là rất nhiều người vẫn còn quan sát trạng thái dù sao lôi đỉnh trò chơi bình đ á i trước đó chưa bao giờ mở rộng qua cái khác nhà thiết kế trò chơi với lại hiện tại cùng các đại con đường huyên náo rất c ư ờ n g bọn họ do dự vậy rất bình thường lâm mậu nói ra không có việc gì từ từ sẽ đến lâm mậu cho đến bây giờ vậy đã làm bốn trò chơi trên cơ bản là một năm làm một cái hiện tại vậy đã là cấp b nhà thiết kế kỳ thật lâm mậu tiến độ này tốt vô cùng chỉ là cùng trần mạch loại này bật hặc tuyển thủ so sánh mới hội có vẻ hơi không có tiếng tăm gì ba người tiếp tục câu được câu không cho chuyện đột nhiên triệu tử hào nhớ tới thứ gì nói với trần mạch đúng trước đó ta ở nước ngoài thời điểm phát hiện một trường cũng không tệ lắm dưới giờ tờ gờ địa đồ trong nước không có gọi cờ họ gờ cổ n ó gốt ngươi chơi quá sao t r â n mạch s ữ n g sở phiên dịch thành tiếng t r u n g là chư thần chi tranh triệu tử hào gật gật đầu đúng chính là cái này danh tự với lại cách chơi thật có ý tứ cùng ngươi làm cái kia trương r ừ n g hải bà c tương đối giống cũng là ba con đường chỉ là bố cục không quá như thế năm v năm t r â n mạch nhũ mày a có video sao có ngươi chờ một chút triệu tử hào trong điện thoại tìm kiếm nửa ngày tìm tới một đoạn thử chơi cờ ho g video đưa cho trần mạch nhìn đoạn video này là dùng di động đập màn hình quay xuống rõ ràng độ có chút cặn bã người bình thường hội thấy không hiểu ra sao nhưng trần mạch lại thấy rất rõ ràng mười cái người chơi mỗi người có thể khống chế một cái anh hùng dựa theo trò chơi đóng gói gọi là thần minh lấy phá hủy đối phương cơ vì cuối cùng mắt thử chơi trong video tin tức cũng không nhiều nhưng từ tiểu trên bản đồ trần mạch vẫn là đại khái có thể suy đoán ra tấm bản đồ này kết cấu trần mạch gật gật đầu ân có chút ý tứ triệu tử hào nói ra bức tranh này ở nước ngoài vẫn rất lửa nhất là âu mỹ địa khu nhiệt độ rất cao gần nhất vừa mới leo đến đối kháng tính địa đồ vị thứ nhất ta vậy đặc biệt ưa thích chơi cảm giác so rừng hải bà c c càng thêm cân bằng với lại vào tay độ khó vậy tương đối thấp kỳ thật trần mạch là có thể định kỳ xem xét h ổ cơ g i a p hải ngoại bản một chút số liệu nhưng gần nhất hắn rất bận cho nên không có một mực chú ý nếu như không phải triệu tử hào một lần tình cờ nhấc lên hắn khả năng còn phải lại muộn một hai tuần mới có thể phát hiện tấm bản đồ này trần mạch hỏi có âu mỹ công ty muốn đem tấm này cầu đổi thành một cái đơn độc trò chơi sao triệu tử hào suy nghĩ một chút ách nghe nói bức tranh này tác giả đang tại tìm một chút đại công ty game nhưng là bởi vì trào giá tương đối cao cho nên còn không có thỏa đàm hiện tại không biết thế nào trần mạch gật gật đầu còn tốt tại hắn dự liệu bên trong tấm bản đồ này nguyên tác giả khẳng định phi thường rõ ràng loại này cách chơi tiềm lực nhưng là trước mắt cờ ho gờ tấm bản đồ này là ồ c ờ giác diễn sinh phẩm nếu như muốn lấy ra lợi nhuận nhất định phải từ động cơ đến nhân vật thiết lập toàn bộ đại đội lộ ra nhưng cái tác giả này trước mắt không có thực lực này nhưng là những âu mỹ đó cho chơi đại hán khẳng định vậy không nguyện ý bởi vì một trường không hiểu ra sao cả địa đồ liền cho hắn như vậy nhiều tài nguyên cho nên trong ngắn hạn song phương rất khó đ ạ t thành nhất trí Cờ cách cái độc chơi còn Mạch có cái tác gờ hò khoảng thành hỏi, thể hệ trò trưởng tương ngươi giả đơn vẫn Trân liên đến này một là đối xa. sau o t r i ệ tử sốt một chút, ách, hẳn là có thể, thế Trân ta tâm trắng, trẻ hào ách, hẳn Mạch định hắn hải là nào? toàn sướng sự. sân Sau Trưng nói cùng rừng ngải diện mới. có 3C 3C. ra, Dây đổi dự đấu 268, khi ăn xong trần mạch mang theo triệu tử hào cùng lâm mậu tại mới trải nghiệm trong tiệm đi lòng vòng triệu tử hào đối trải nghiệm cửa hàng tầng hai hình chiếu ba d thiết bị cảm thấy hứng thú vô cùng nhất là nhìn người khác đánh hai thanh ma thú về sau lúc này quyết định muốn mua một cái thả trong nhà mình lấy ra chơi game lâm mậu thì là đối trần mạch phòng làm việc tương đối cảm thấy hứng thú trần mạch dẫn hắn nhìn một chút phòng làm việc trước mắt trạng thái làm việc thuận tiện giới thiệu một chút đang tại nghiên cứu phát minh hai khoản mới trò chơi dù sao quan hệ quá cứng lẫn nhau hiểu rõ trần mạch vậy không cần thiết giống phòng ngoại nhân như thế để phòng mình anh em m ặ trần mạch lại cùng lâm mậu triệu tử hào hàn huyên thật lâu trước khi đi triệu tử hào cuối cùng là thông qua đủ loại con đường tìm được cờ hog ở địa đồ đệ vệ lộp tở phương thức liên lạc dù sao cái này địa đồ đệ vệ lộp tở không phải cá gì biết tên trò chơi nhà thiết kế triệu tử hào cũng là rẽ trái lượn phải tìm mấy cái ở nước ngoài bằng hữu mới hỏi đến cái tác giả này email địa chỉ đưa tiễn lâm mậu cùng triệu tử hào về sau trần mạch cho vị tác giả này viết một phong b i ể u kiện tác giả gọi ra mạn cơ lại là cái phi thường điệu thấp người cho đến trước mắt ngoại trừ cái tên này bên ngoài trần mạch trên cơ bản cha không được liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì bất quá có thể khẳng định là hắn hẳn không có đảm nhiệm chức vụ tại bất luận cái gì đại công ty game cũng không có cái khác xuất sắc trò chơi tác phẩm cờ ho g ờ cái này địa đồ có thể là hắn chơi rừng hải bà x về sau linh quang lóe lên đưa ra phát ra tới trần mạch viết một phong tiếng anh biểu kiện đại khái giới thiệu một chút về mình thân phận v ồ cờ giáp nhà thiết kế biểu thị mình đối cờ ho g ờ tấm bản đồ này tương đối cảm thấy hứng thú hy vọng có thể cùng hắn nói chuyện liên quan tới hợp tác công việc biểu kiện phát ra sau không có lập tức đạt được hồi phục có thể là bởi vì tranh l ệ n h nguyên nhân d ạ mạn cờ l ạ i đại khái còn đang ngủ a một tận tới đêm khuya chín điểm nhiều d ạ mạn cờ l ạ i hồi âm còn tốt hắn không có thanh phong b i ể u kiện này xem như một phong lừa dối b i ể u kiện tôn kính xê ghen tiên sinh ngài tốt nói thật đối với ngài gửi thư ta cảm thấy phi thường ngoài ý muốn bởi vì đối với đại dương bị ngạn quốc độ ta phi thường lạ lẫm cũng chưa từng nghĩ đến h ổ cờ giáp nhà thiết kế hội chú ý tới ta nghiên cứu phát minh địa đồ đối với cái này ta hướng ngài biểu thị từ đáy lòng k ì n h ý về phần ngài nói hợp tác công việc ta nhất định phải thành thật nói cho ngài rất xin lỗi khả năng nó là không thể được bởi vì ta đã cùng một nhà công ty lớn đã đạt thành hiệp nghị tình huống cụ thể tha thứ ta không thể lộ ra các cao tầng đem cho quyền ta rất nhiều tài nguyên dùng cho cờ o g nghiên cứu phát minh chúng ta lẫn nhau đều rất hài lòng mà ta dự định tại gần đây bên trong ký kết trừ cái đó ra ta cũng không quá muốn cùng người ngoại quốc hợp tác mặc dù nói như vậy có thể có chút mạo phạm nhưng ta cho rằng người ngoại quốc nhất là hoa kiểu có đôi khi có vẻ hơi con mọt sách khí đương nhiên đó là cái trung tính từ không có bất kỳ cái gì nghĩa s â u ý tứ với lại ngài ngoại trừ ta rất hoài nghi người ngoại quốc có thể hay không rất tốt lý giải ta thiết kế ý đồ với lại ta là tương đối chuyên quyền độc đoán người hy vọng có thể có được đối với trò chơi hạng mục tuyệt đối quyền chủ đạo điểm này vậy có rất ít người có thể chịu được cho nên liên quan tới ngài đề nghị hợp tác công việc trần a ta ta chỉ có có cải chủ thể nói phi thường thật không nói t biến lỗi, với lại ta sẽ không cải biến ta chủ ý.、Trần、mạch xem hết biêu kiện toàn văn đóng lại h ồ n g thư vị này người chế tác thái độ rất kiên quyết trần mạch cũng không có ý định lại đi sóng tốn nước bọn trần mạch cái gọi là hợp tác trên thực tế là một loại chiêu an chẳng qua là cảm thấy người nước ngoài này mạch suy nghĩ không sai cho nên muốn đem hắn chiêu nhập mình đoàn đội về phần thiết kế mạch suy nghĩ khẳng định vẫn là mình toàn quyền quyết định bất quá từ biêu kiện tình huống đến xem khả năng này đã có thể sắp xếp trừ đi với lại trần mạch vậy phi thường không thích người nước ngoài này trong thơ chỗ lộ ra đến đúng nước người nhà thiết kế khinh thị mặc dù loại này khinh thị ở ngoại quốc người bên trong phổ trải rộng tồn tại nhưng trần mạch vẫn còn có chút khó chịu được rồi liền khi không có, có chuyện ó c này a lại nói mặc kệ có hay không tấm bản đồ này ta kế hoạch sớm đều đã định tốt trần mạch thanh laptop cài lên không suy nghĩ thêm chuyện này đi qua khẩn trương chù bị về sau lôi đình trò chơi bình đài toàn diện đổi mới lần này đổi mới về sau lôi đỉnh trò chơi bình đài bố cục đại đ ổ i trần mạch nghiên cứu phát minh trò chơi tương đương với chính thức trò chơi như cũ treo ở bắt mắt nhất vị trí hơn nữa còn đang không ngừng đổi mới bên trong trừ cái đó ra mới tăng một cái hoàn toàn mới cỡ lớn mộ đũ lệ trò chơi kho trò chơi kho điểm có mấy tử mộ đũ lệ bao quát cửa hàng đề cử trang người tài khoản nguyện vọng đơn trò chơi cộng đồng đệ vệ lộp tờ bình đài các loại Những ngống mầm này mổ này đủ lệ cửa ó có có chút có công năng, có chút thì lại, cái thì tăng. t là là là lại, nguyên vốn năng, Với mới mỗi mổ đủ đều lệ công c năng đều phi thường phong phi phú. ử hàng m ẫ đ ủ lệ bao gồm các loại hình trò chơi phân loại các loại bảng xếp hạng hảo hữu lôi cuốn trò chơi đ ạ i đóng chú trò chơi các loại người chơi có thể tại cái này m ẫ đ ủ lệ lục soát cũng đao loạt trò chơi đề cử trang bao quát tinh tuyển đề cử biên tập đề cử đặc biệt ưu đãi cuối tuần miễn phí giám thưởng nhà đề cử khen ngợi tác phẩm sắp ôn lại tác phẩm các loại nhiều loại để cử loại hình cá nhân tài khoản người chơi có thể xem xét tài liệu cá nhân hảo hữu tin tức trò chơi huy hiệu các loại nội dung nguyện vọng đơn người chơi có thể thanh mình thích trò chơi gia nhập nguyện vọng đơn bên trong các loại đánh g h y thời điểm mua sắm trò chơi cộng đồng người chơi có thể gia nhập các cái trò chơi cộng đồng tham dự đối trò chơi này thảo luận đệ vệ lộ t ự bình đài chủ yếu là cung cấp cái kia chút nhà thiết kế nhóm sử dụng Bọn bố họ có thể ở chỗ này quản lý mình tuyên thể chỗ có ở lý đồng thời lôi đỉnh trò chơi bình đài trò chơi trong cửa hàng vậy bắt đầu tuyên bố cái khác nhà thiết kế nhóm châu nghiên cứu phát minh trò chơi trong một trăm linh ba trò chơi cái này bên trong tuyệt đại đa số đều là một chút độc lập trò chơi phẩm chất không tính là quá tốt bất quá vậy có như vậy mấy khoản phẩm chất rất không tệ triệu vân đình chọn lựa mấy khoản phẩm chất không tệ trò chơi đặt ở đ ề cử vị bên trên làm là thứ nhất phê trò chơi bọn chúng là phi thường may mắn lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài hiện tại là trong nước thứ ba đại sân đấu trang đầu tốt nhất đ ề cử vị liền để bọn họ như thế dễ như t r ở bàn tay lấy được quả thực là kiếm lớn đương nhiên đây cũng là bọn họ sớm nhất lựa chọn ủng hộ trần mạch một loại hồi báo mặc dù trước mắt vẫn là độc lập trò chơi chiếm đa số nhưng trò chơi số lượng không ít vừa mới bắt đầu chống đỡ giữ thể diện hoàn toàn đủ trần mạch biết rất nhanh liền sẽ có càng ngày càng nhiều nhà thiết kế đầu nhập lôi đỉnh trò chơi bình đài ôm ấp chương 269, con đường thương tiếng kêu than dậy khắp trời đất lôi đỉnh trò chơi bình đài toàn diện đổi mới về sau lập tức đưa tới các người chơi chú ý t chơi chơi, hiện t r Mạch tại u n đối m l với lôi đỉnh trò chơi bình đài tranh luận đã dần dần hướng tới hỏa hoãn nên ngao nhao đều ở mỹ nên mắng vậy đều mắng trần mạch đi ra cao điệu tỏ thái độ về sau nhưng thủy quân kia cũng không cách nào dùng các loại âm mưu luận bôi đen hán thế cục đã hướng phía trần mạch bên này nghiêng hiện tại theo lôi đỉnh trò chơi bình đài toàn diện đổi mới tất cả con đường thương đều nắm vớt một thanh mồ hôi nếu như lôi đỉnh trò chơi bình đài làm được không thành công tỉ như treo lên trò chơi lượng tiêu thụ không tốt nhiệt độ rất thấp cái kia đối với mấy cái này con đường thương tới nói còn tính là một tin tức tốt nhưng nếu như lôi đỉnh trò chơi bình đài phát triển được không sai đâu vậy đối với cái này chút con đường thương tới nói liền đâu chỉ tại tin giữ đến lúc đó nếu như cái này chút con đường thương muốn muốn tiếp tục tồn sống sót nhất định phải thanh rút thành hạ thấp cùng lôi đỉnh trò chơi bình đài như thế tiêu chuẩn cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ có thể thu hoạch được lợi nhuận không gian đem bị gấp đôi áp suất các người chơi vậy đều chú ý tới lôi đỉnh trò chơi bình đài biểu hiện lôi đỉnh trò chơi bình đài hôm nay đổi mới có thể đao loạt những người khác trò chơi ta đi xem một chút trò chơi thật là í ta t mới hơn một trăm khoản dù sao vừa mới bắt đầu treo những người khác trò chơi nha phía sau khẳng định sẽ từ từ biến nhiều ta xem một chút để cử vị bên trên cái này mấy trò chơi ân、uhm, cũng không tệ lắm đều là mấy khoản phẩm chất còn có thể độc lập trò chơi xem ra trần mạch ánh mắt cũng khá vừa lúc có một cái ta ưa nhà thiết kế tác phẩm mua một cái a bên này rút thanh ít nhà thiết kế bên kia cầm liền có thêm cũng coi là ủng hộ hắn tác phẩm cái này bình đài sửa đổi phần làm tốt l ắ m à, cảm giác cùng đế quốc sân đấu cùng thần huyễn sân đấu đều không giống nhau dạ n g công năng rất toàn diện đúng nhất là đề cử trang có thật nhiều loại đề cử với lại loại hình khác nhau còn hội căn cứ người chơi yêu thích đề cử game khác nhau với lại ưu đãi cường độ tốt lớn các loại cuối tuần miễn phí đặc biệt ưu đãi loại hình nguyện vọng đơn À, cảm giác giống như là cùng mua x ắ m xe một vật trước tiên có thể chú ý cho chơi sau đó các loại đánh gây thời điểm lại mua â chức năng này rất mai sợ a thật đúng là đừng nói ta đột nhiên đặc biệt muốn ở phía trên mua đồ với lại các loại công có thể làm được rất phong phú a ngoại trừ trò chơi số liệu bên ngoài còn có các loại trò chơi công lược trò chơi bình c h ắ c người chơi đánh giá loại hình so bình thường sân đấu nội dung đều muốn phong phú không tệ không tệ kỳ thật trước đó ta đều không chút chú ý qua trong nước độc lập trò chơi bởi vì vì những thứ khác sân đấu giống như tổng cho ta đề cử một chút rắc rưởi muốn tìm một cái chơi vui độc lập trò chơi qua khó khăn lần này thấy được mấy khoản rất không tệ lương tâm trò chơi à, cái gì cũng không nói mua mua mua ân ta trò chơi kho lại thêm một cái mới trò chơi một bản thỏa mãn các người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều tại lôi đ ỉ n h trò chơi trong bình đài tìm được một chút hợp mình khẩu vị mới trò chơi n h a u n h a u mua sắm lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài sửa đổi phần 2 4 i giờ về sau triệu vân đình thanh ngày đầu tương quan số liệu tập hợp thành một phần báo cáo đưa ra cho trần m ạ n h trước mắt lôi đỉnh trò chơi trên bình đài bán được tốt nhất trò chơi đã bán được 9 0 í n m g h n phần đương nhiên cái này chủ nếu là bởi vì trò chơi này bán được khá là rẻ chỉ bán một khối tiền mà nước chạy số liệu cao nhất trò chơi thì là một cái giá bán 10 khối tiền t i n h phẩm ích trí loại trò chơi bay qua con đường phía trước lượng tiêu thụ đạt đến 2 0 i m ư n g h n phần nước chạy đạt đến 2 2 0 t r ă n g h n cái này hai trò chơi đều bị trần mạch treo ở tương đối bắt mắt để cử vị trí bên trên đây cũng là bọn trúng lượng tiêu thụ tương đối cao trọng yếu nguyên nhân một trong với lại cái này hai trò chơi bởi vì bình điểm tương đối cao cho nên đều là hòa bình đài một chín chia nói cách khác cái này hai trò chơi người thiết kế hai mươi bốn giờ ích lợi theo thứ tự là bốn trăm năm mươi n g h n cùng tám mươi n g h n số liệu này buộc ra về sau lập tức ở độc lập trò chơi nhà thiết kế vòng tròn bên trong n h ấ t lên sóng to gió lớn ngay đầu số liệu đã chứng minh lôi đỉnh trò chơi bình đài hoàn toàn không thẹn với trong nước thứ ba đại sân đấu thể lượng nó đ ể cử hiệu quả hết sức rõ ràng với lại trên bình đài các người chơi sức mua vậy mạnh phi thường đồng thời tại lôi đỉnh trò chơi bình đài hoàn thiện cơ chế duy trì dưới các người chơi bình điểm bình luận các loại đều rất phong phú nhà thiết kế nhóm c n g có thể thu hoạch được đại lượng người chơi phản hồi cũng tính nhắm vào đối trò chơi làm ra hoàn thiện cùng sửa chữa bay qua con đường phía trước tác giả vậy phi thường kích động chuyên môn tại diễn đàn game bên trong phát bài viết cảm tạ lôi đ ỉ n h trò chơi bình đại nếu như có thể duy trì ở dạng này tình thế hắn tháng này chỉ toàn thu nhập đem đạt tới hơn ba triệu cái này trước kia nhưng là n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ sự tình trước kia hắn vậy thử qua tại đường dây khác tuyên bố trò chơi nhưng cái kia chút đại con đường thương động một tí rút thành bảy tám phần mười vạn khối tiền bên trong chỉ có một hai vạn có thể rơi xuống trong tay hắn lại thêm t r ụ c thuế các loại nhân tố trừ nghiên cứu phát minh chi phí một năm m ệ n h gần chết vậy lừa không có bao nhiêu tiền cái h thể phía chơi chơi phẩm chất nhiên phương chốt. Mạch thanh chín thành lích cho nhà thiết kế, tương đương với để hắn thu nhập ỉ có cưỡng con trước, cố lực cũng trực c trì trò trò tăng một trợ rất tố Trần tương tiếp lật để miễn ấm Mà, mấu diện, lợi với no. đường này, lên sân đương lần. gấp duy qua đấu yếu đều lấy bay ra là là kế, kia chút còn tại đung đưa không ngừng nhà thiết kế nhóm toàn đều kích động tranh nhau chen l ầ n muốn thanh mình trò chơi tuyên bố đến lôi đỉnh trò chơi bình đài đi tranh thủ tốt một chút để cử vị mà những đại đó cùng đường dây khác ký kết độc nhất vô nhị đại diện hiệp nghị nhà thiết kế nhóm thì là hối hận không thôi tối mắng tại sao mình tin vào người khác mê hoặc hẳn là lại quan sát một trận về phần cái kia chút con đường đám thương gia thì là ủ rũ không biết cái kia chút xinh đẹp ký túc xá bên trong có bao nhiêu nguyên bản chuyện trò vui vẻ tổng giám đốc tại tức hồn hển quảng cái bản một tuần sau các đại sân đấu đều lần lượt điều chỉnh cùng trò chơi nhà thiết kế nhóm chia hạn mức từ nguyên bản phân thành hai mươi tám một nghiên cứu phát minh thương cầm đầu điều chỉnh làm bốn sáu chia ba bảy chia nhà thiết kế cầm đầu giống đế quốc sân đấu thần h u y ệ n sân đấu loại này quái vật khổng lồ khả năng còn hơi kiên cường một điểm cái khác tiểu con đường nhóm đã không thể không thanh phân thành hai tám nhà thiết kế tám điều chỉnh làm thái độ bình thường cứ như vậy treo phía trên bọn họ trò chơi vậy đều càng ngày càng ít cái kia chút tiểu con đường tất cả đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất cũng không biết có bao nhiêu người ở sau l ư n g thống mạ trần mạch tại có thể đoán được tương lai Trong n ư ớ chương con đường t cùng n hai à t trăm kế chia bảy mươi theo sở tani và dạ lệ gần nhất trải nghiệm cửa hàng khách nhân đã càng ngày càng nhiều đến cuối tuần một tầng tc trải nghiệm khu đều có thể ngồi đầy chín mươi trở lên cũng liền thừa mười mấy đài không máy móc ghémo trải nghiệm khu cùng vờ giờ trải nghiệm khu người ít một chút nhưng trên cơ bản cũng có thể chiếm hết một nửa hình chiếu ba d quan chiến khu mỗi ngày vậy đều có đ ố i cái này thiết bị cảm thấy hứng thú a n dưa quần chúng vây xem nhưng dù sao thứ này đã thấy nhiều hội ngán vừa mới bắt đầu nhìn cái mới mẻ phía sau cũng liền tập mãi thành thói quen trải nghiệm cửa hàng một tầng đại sảnh hôm nay là thứ năm người không tính quá nhiều t r â n mạch ngồi ở trên ghế salon trên tay cầm lấy chén đồ uống đang tại lật xem gần nhất mới đến hàng một nhóm sách mới một tầng đại sảnh bên tường là hai cái sách l ớ n g cung cùng trò chơi tương quan thư tịch có rất nhiều đương nhiên chủ yếu là tiểu thuyết mạng gạ trò chơi tập tranh các loại vậy có một bộ điểm liên quan tới trò chơi thiết kế tri thức chuyên nghiệp thư tịch chỉ bất quá nhìn rất ít người cửa hàng trường một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mà câu phục dân đi làm tại trước đài soát thẻ căn cước cùng trần mạch chào hỏi trần mạch gật đầu thăm hỏi hôm nay không phải thứ năm a không có đi làm dân đi làm gật gật đầu ân xin nghỉ cái này dân đi làm gọi triệu lỗi cũng là trải nghiệm cửa hàng khách quen bắc phiêu nhất tộc trước mắt tại một nhà tài chính công ty làm việc tiền lương không ít áp lực công việc rất lớn cùng người chơi khác nhóm không giống nhau dạng hắn tới trải nghiệm cửa hàng không hoàn toàn là vì chơi game có đôi khi liền chỉ là vì ở đại sảnh ngồi một hồi cùng mọi người tâm sự thiên triệu lỗi là cái không có gì vòng xã giao người làm việc vòng tròn bên trong cũng là xã giao chiếm đa số ngược lại là tại cái này trải nghiệm trong tiệm để hắn tìm được đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác cho nên triệu l ô i ở cuối tuần thời điểm thường xuyên lại đây dần ra cùng t r â n mạch tô cẩn du cùng trải nghiệm cửa hàng một chút khách quen nhóm vậy đều thân quen triệu l ô i ở bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống điểm một ly đá cà phê từ bên cạnh trên giá sách cầm bản màng gà trần mạch nhìn xem triệu l ô i có chút m ỏ i mệt mặt hỏi làm sao gần nhất áp lực rất lớn triệu l ô i gật gật đầu ân gần nhất cũng không biết vì cái gì trong công việc luôn gặp phải d ừ n g bút r a xã giao cũng nhiều đầu tuần uống ba bốn ngừng lại rượu cuối tuần này lại phải tăng ca hôm nay thực sự có chút không chịu nổi xin phép nghỉ nghỉ ngơi trần mạch có chút đồng tình nói ân thân thể quan trọng dành thời gian đi làm cá thể kiểm a triệu lôi cười cười vừa nói đùa vừa nói thật nói kiểm tra sức khỏe không dám kiểm tra sức khỏe sợ xét ra cái gì thói xấu lớn đến không có tiền trị trần mạch nói ra đừng hay là thân thể quan trọng triệu lôi gật gật đầu ân cái này ta đương nhiên biết đúng cửa hàng trường nhưng có trận không có bước phát triển mới trò chơi là bởi vì gần nhất đang bận sân đấu sự tình sao trần mạch nói ra có một bộ điểm nguyên nhân này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mại nẹ cờ giáp thượng tuyến cái này vẫn chưa tới hai tháng mới trò chơi sao có thể nghiên cứu phát minh đến nhanh như vậy an mãi cũng phải giải khai nghi ngờ a triệu lôi giật mình a mới hai tháng sao ai có chút mất đi thời gian khái niệm luôn cảm giác giống như đã qua non nửa năm trần mạch cười nói n g ư ờ i áp lực công việc quá lớn nên thích hợp giảm một chút để ép luôn loại này cao áp trạng thái dễ dàng xảy ra vấn đề triệu lôi nói ra không có gì tốt giảm sức ép phương thức ga ta lại không có bằng hữu gì vậy không có gì đặc thù yêu thích bình thường ngoại trừ cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình bên ngoài giống như vậy không có việc khác tình có thể làm cũng liền ngẫu nhiên tới ngươi cái này ngồi một chút còn có thể hơi thư giãn một tí trần mạch suy nghĩ một chút kỳ thật ta cái này còn vừa vặn có một trò chơi thích hợp ngươi muốn chơi một chút sao mới trò chơi triệu l ô i có chút ngoài ý muốn mới trò chơi ngươi không phải nói còn không có nghiên cứu ra tới sao trần mạch đứng dậy cười cười ta là cái gì hiệu suất ngươi không biết ta nói không có nghiên cứu ra tới đó là chỉ trò chơi còn chưa online nhưng là đã có thể thử chơi ngươi đi theo ta triệu l ô i vội vàng đứng lên đi theo trần mạch hướng trải nghiệm cửa hàng dc trò chơi trải nghiệm khu đi đến để triệu l ô i tùy tiện tìm máy tính ngồi xuống về sau trần mạch quản lý hậu trường thanh một cái vừa mới nghiên cứu phát minh hoàn thành trò chơi đao loạn đến máy vi tính này bên trên triệu l ô i nhìn một chút danh tự the sở ta nghi vạ dạ lệ trần mạch gật đầu đúng triệu l ô i hơi nghi hoặc một chút ngươi nói trò chơi này tương đối thích h ợ p ta là trò chơi gì tìm ra lời giải trò chơi sao trần mạch lắc đầu ngươi chơi một chút liền biết triệu l ô i hơi nghi hoặc một chút địa điểm kích mặt bản trò chơi ô biểu tượng vào trò chơi không có khốc huyễn loại đ ì n h cầu không có cảnh tượng hoành tráng cờ gờ trực tiếp liền vào trò chơi hình tượng hình tượng trái phía trên là trò chơi tiêu đề the o sở tạ nỉ vạ g dạ lệ trái phía dưới thì là bắt đầu trò chơi t u y ể n hạng người chế tác viên cùng rời khỏi toàn bộ hình tượng dị thường ngắn gọn bất quá triệu l ô i rất nhanh liền chú ý tới màn này quỷ dị chỗ trong tấm hình biểu hiện ra là một cái bàn làm việc trên bàn có một bộ điện thoại cùng một máy tính bên trái là tủ hồ sơ trên tường còn mang theo một bức trang trí tính vẽ tựa như đại bộ phận điểm công ty đều hội treo loại kia một bộ nhìn không có chút nào ý mới có chút ít còn hơn không vẽ tương đối kỳ quái là trong trò chơi máy vi tính này bên trên chỗ biểu hiện ra hình tượng cùng trò chơi hình tượng như thế cũng là có trò chơi tiêu đề t u y ể n hạng thậm chí còn có một cái rất tiểu thử đánh dấu con t r ò loại cảm giác này tựa như là trong h ò a vẽ người chơi ở trên bàn làm ra hết thầy thao tác cũng sẽ ở bên trong màn hình máy tính bên trong đồng bộ phát sinh triệu lỗi di động con chuột đi điểm kích bắt đầu trò chơi trong trò chơi trên màn ảnh máy vi tính cũng làm ra giống nhau thao tác cái này khiến triệu lỗi cảm giác khá là quái dị bất quá hắn vậy không nghĩ nhiều chẳng qua là cảm thấy đây đại khái là trần mạch một loại nào đó ác thú vị mà thôi chỉ là cái có ý tứ tiểu chứng màu đang học lấy trò chơi quá trình bên trong màn hình toàn bộ màu đen nhưng có một nhóm màu xám tiếng anh thể nisn -E、vợ thể nisn -E、vợ thể, -E、thể n đây là một nhóm vô hạn tuần hoàn tiếng anh nó từ màn hình bên trái nhất một mực kéo dài đến màn hình bên phải nhất nếu như đem nó cắt thành một cái hoàn chỉnh câu hẳn là thể nisn -E、vợ thể -E、n ý là kết cục không phải kết cục hoặc là trò chơi vĩnh viễn không bao giờ kết thúc chỉ bất quá câu này thanh mở đầu cùng phần cuối thể n cho trồng lên tạo thành dạng này vô hạn tuần hoàn cái này chút dấu vết để lại để triệu lỗi có chút khó hiểu đây rốt cuộc là cái gì loại hình trò chơi mang lấy trùng điệp n g h i hoặc trò chơi bắt đầu màn hình còn không có xuất hiện hình tượng triệu lôi trong thai nghe đã vang lên lời bộc bạch lời bộc bạch là một cái trầm thấp giọng nam căn chữ rõ ràng ngư t ó c vừa phải tấu cảm giác rất tốt từ thanh â m bên trong nghe không ra quá đa tình tự giống như liền là đang giảng giải một kiện phi thường phổ thông bình thường cố sự như thế đây là một cái tên là s ở tạ nghi nam nhân cố sự s ở tạ nghi tại một tòa trong đại lâu công ty làm việc hắn là số 427 nhân viên nương theo lấy rất nhẹ rất nhạt bờ gờ mờ trò chơi hình tượng bắt đầu xuất hiện Màn ảnh vượt qua công ty hành lang, đi vào ảnh công lang, vượt ty qua đi số 427 g i a n phòng. t r o n phòng, g m ộ t cái nam n hai â n chính đ ư lưng về phía màn ảnh n g về phía ồ hán bàn công tắc liền là tắc t r ư ớ c c kia tại trò h ơ i b ắ t tượng t đầu hình tượng nhìn h ấ y cái kia, bao quát máy kia, bao t í nhân viên làm việc rất đơn giản ngồi tại trước bàn làm việc theo trên bàn phím cái nút màn hình hội biểu hiện tương ứng chỉ lệnh theo cái nút gì theo bao lâu dùng cái gì trình tự theo màn ảnh đổi thành đỉnh c h ố p máy giám thị hình tượng cố ý cho trong trò chơi nhân vật một cái phần tay động tác đặc tả sợ tán ý đ ỡ đẫn mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn ảnh máy vi tính tay phải hắn đơn điệu án lấy trên bàn phím cái nút thỉnh thoảng mà túi đầu ngẩng đầu tựa như là một đài dây chuyển sản xuất lên máy bay khí chương hai trăm bảy mươi mốt không hề khó khăn trò chơi đây chính là số bốn trăm hai mươi bảy nhân viên ngày qua ngày năm qua năm làm việc mặc dù những người khác cho rằng công việc này nhàm chán đến làm cho người phát cuồng nhưng là sợ tạ nghi hưởng thụ lấy mỗi một cái chỉ thị truyền đạt thời khắc phảng phất hắn chính là vì công việc này mà sinh sợ tạ nghi là hạnh phúc theo màn ảnh kéo xa màn hình lại đen lần này trò chơi tiêu đề the sợ tạ nghi vạ d a lệ xuất hiện tại trong tấm hình nhưng mà có một ngày kỳ quái sự tình phát sinh chuyện này vĩnh viễn cải biến sợ tạ nghi để hắn cả đời khó quên hình tượng lần nữa xuất hiện lần này sợ tạ nghi vẫn là ngồi trước máy vi tính nhưng không n ú c n í c h hắn tại màn hình trước ngồi yên thật lâu mới ý thức tới đã qua một giờ màn hình lại ngay cả một cái chỉ thị cũng không có phát ra không có người ra mặt nói rõ không có người để hắn đi mở hội thậm chí không có người cùng hắn lên tiếng kêu gọi hắn những năm này chưa hề ở công ty gặp được loại chuyện này loại này chỉ còn một món nợ ân tình của hắn uống màn ảnh tại cái khác công vị bên trên hoán đổi toàn bộ công tư không không một người nhất định là có đồ vật gì sai lầm hắn rất khiếp sợ thân thể cứng ắ c sợ tạ nghỉ phát hiện chính mình đã tại chỗ ngồi yên thật lâu hắn khôi phục lý trí cùng chi giác từ trước bàn đứng dậy đi ra hắn văn phòng theo lời buộc bạch giảng thuật hình tượng từ trong trò chơi trên màn ảnh máy vi tính dần dần kéo xa triệu lỗi lúc này mới ý thức được hiện tại hắn có thể khống chế sợ tạ nghỉ bắt đầu trò chơi thật kỳ quái mở đầu triệu lỗi có chút n g h i hoặc hắn có chút hiểu thành cái gì trần mạch nói trò chơi này tương đối thích hợp hắn bởi vì trong trò chơi sợ tạ nghỉ cùng hắn rất giống đều là bị làm việc trói buộc người nhìn bề ngoài rất hạnh phúc rất thỏa mãn nhưng trên thực tế lại rất đau xót tựa như sở tạ nghỉ làm việc mỗi ngày dựa theo màn hình nhắc nhở thao tác bàn phím cái này cùng máy móc khác nhau ở chỗ nào nhưng là triệu lỗi cũng không khỏi đến liên tưởng đến mình làm việc mặc dù càng dườm già một chút nhưng cùng sở tạ nghỉ ấn phím b à n khác nhau ở chỗ nào đâu triệu lỗi lắc đầu thanh trong đầu kỳ quái liên tưởng xô tan dùng con chuột thao túng nhân vật thị giác khắp nơi quan sát trong văn phòng không có cái gì rất hẹp máy tính trên bàn văn bản tài liệu tủ hồ sơ các loại toàn đều không có thể thao tác triệu lỗi xác định điểm này về sau quay người đi ra văn phòng ghi chú 428, 429 gian phòng toàn đều đánh không ra lời buộc bạch tiếp tục giải thích hắn tất cả đồng sự đều không thấy điều này có ý vị gì s ở tàn nghỉ quyết định đến hội nghị thất nhìn xem có lẽ hắn chỉ là nhìn lọt bản ghi nhớ an bài công việc nương theo lấy thanh đạm mà hơi có vẻ quỷ dị bgm ờ cái này l ờ i buộc bạch mặc dù có chút kỳ quái nhưng lại cùng trò chơi rất tốt tan hợp lại cùng nhau triệu lôi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác thậm chí vô ý thức không để ý đến đại bộ phận điểm trò chơi đều không nên có loại này kỳ quái l ờ i buộc bạch sợ tan ý đi vào hai phiến mở cửa trước hắn đi vào bên trái môn l ờ i buộc bạch ngữ khí phi thường tự nhiên tựa như là nói một kiện thuận lý thành trường đương nhiên sự tỉnh triệu lôi cũng không có nghĩ quá nhiều vô ý thức đi vào bên trái môn tiếp đó lời bộc u bạch không rõ chi tiết chỉ dẫn lấy triệu lôi tiến hành tiếp xuống trò chơi quá trình đến phòng h ọ như cũ không có mờ hay lại đến lao bản văn phòng vẫn là không có mờ hay mặc dù nửa đường có mấy cái trâu ngã ba nhưng triệu lôi vẫn là nhẫn nhịn lại mình lòng hiếu kỳ dựa theo chỉ dẫn tiếp tục đi về phía trước tại ngắn ngủi c h ấ n kinh cùng tỉnh ngộ về sau trong lòng còn có nghi hoặc sợ t ạ n g h ì muốn biết là ai trù h ạ c h đây hết thảy có cái gì hắc cám bí mật đang giấu dếm lấy hắn nhưng hắn căn bản m u ố n không nhưng có thể biết là lão bản phía sau bản làm việc có một cái bí mật bàn phím cái này bàn phím thủ vệ lão bản một mực lén gạt đi đáng sợ chân tướng cho nên lão bản thiết chí một cái siêu cấp ẩ n nấp mật mã 2845 n h ư n g là sợ tan i đương nhiên không có khả năng sẽ biết cái này chút triệu lôi rất nhanh đã tìm được cái này bàn phím nó không có chút nào ẩn nấp tại dựa theo lời buộc bạch nói tới điền mật mã vào về sau lão bản trong văn phòng một đạo tối cửa mở ra khó có thể tin là sơ tán nhì chỉ là tại trên bàn phím ấn loạn một trận liền dựa vào vận khí thâu nhập chính xác mật mã thật là khiến người kinh ngạc triệu lỗi cũng không khỏi đến có một loại muốn đậu đen rau muốn dục vọng cái quỷ gì cái này bàn phím không có chút nào ẩn nấp đi cái này mật mã không có chút nào phức tạp a lúc đầu cảm giác trò chơi này là cái tìm ra lời giải trò chơi nhưng cái này cũng quá đơn giản căn bản ngay cả tìm ra lời giải cũng không tính a chỉ là dựa theo bên cạnh nói vô ích lớn mấy cái số lượng cơ quan liền mở ra cố nén mình đậu đen rau muốn dục vọng triệu lôi tiến nhập cửa ngầm sợ tan i bước vào mới mở ra thông đạo hắn đi tới một chỗ cùng văn phòng hoàn toàn khác biệt trong hoàn cảnh tựa như là cái nào đó chính đang trong quá trình kiến thiết kỳ quái công trình thông qua k á t k c t rung động lung lay sắp đổ thang máy hắn đi tới cái này kiến trúc chỗ sâu vượt qua mấy cái q u a n g xuất hiện trước mặt một đại môn trên đó viết vài cái chữ to khống chế tinh thần công trình tại cái này cái cự trong gian phòng lớn bốn phía trên màn hình có vô số màn hình sợ tạ nghỉ theo xuống cái nút kích hoạt lên trên màn hình tất cả hình tượng những hình ảnh này bên trên liền là sợ tạ nghỉ cùng hắn các đồng nghiệp những người này tất cả đều bị giám thị lấy không có chút nào tự do có thể nói sợ tạ nghỉ đi tới điều khiển hạch tâm phát hiện nơi này có các loại điều khiển cảm xúc cái nút vui vẻ bi thương thỏa mãn các loại hắn đi vào điện lực phòng điều khiển đóng lại tổng nguồn điện đen kịt một màu bên trong có tia sáng bắn vào đập vào mi mắt là trời xanh mây trắng cỏ xanh một mảnh tự do tình cảnh nương theo lấy du dương thư dạng âm nhạc nương theo lấy lời buộc bạch tán dương sợ t ạ n ỉ đi ra điện lực phòng điều khiển sợ t ạ n ỉ cảm giác được mát mẻ gió nhẹ thổi qua hắn làn da hắn cảm thấy một loại như chút được gánh nặng cảm giác một phần ở trước mặt hắn mới tinh con đường ẩn chứa vô hạn khả năng đây chính là giờ khắc này nên chuyện phát sinh đồng thời sợ t ạ n ỉ rất hạnh phúc đến tận đây trò chơi quá trình kết thúc Về viên Với đề tới trò tiêu tượng. Triệu có chút một thông Tuy tương thuật một cái nhân viên truy tìm tự thật một bước, chơi lỗi cái nói đối giàu giáo giảng cái cái giản á. Với lại, cái này thật xem như một cái trò chơi ban quan. nghĩa, sao. hình này này nhân nhưng này cũng đơn này như đầu quá trò có cố dục cố xem á. sự sự, do ý kỳ thật tại trò chơi quá trình tiến hành bên trong triệu lỗi một mực đều có loại vùng đi không được cảm giác quỷ dị cảm giác bao quát kỳ quái trắng cảnh rất nhiều lối rẽ ý nghĩa không rõ lời bộc bạch hắn luôn cảm giác khả năng này sẽ là một cái kinh khủng trò chơi nói không chừng đột nhiên hội có cái gì cao năng xuất hiện đem hắn giật mình nhưng không có cái gì chỉ cần dựa theo trò chơi chỉ dẫn đi thẳng xuống dưới theo mấy cái nút liền dễ dàng như thế thông quan triệu lôi rất nghi hoặc hắn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh trần mạch trần mạch toàn bộ hành trình đều là một bộ cười không nói biểu lộ triệu lôi rất rõ ràng trò chơi này bên trong khẳng định còn có rất nhiều hắn căn bản không có phát hiện nội dung thế là hắn lại một lần bắt đầu trò chơi chương 272, ý vị thông trường triệu lỗi nhìn một chút thời gian từ hắn bắt đầu trò chơi đến thông quan mới thôi chỉ qua không đến mười phút đồng hồ ở trong đó còn bao gồm hắn khắp nơi loạn chuyển không có ý nghĩa địa điểm kích chỗ tiêu hao hết thời gian với lại trò chơi này thao tác vậy rất đơn giản không có bất kỳ cái gì chiến đấu vậy không có bất kỳ cái gì q u á i vợt toàn bộ hành trình chỉ cần di động điểm kích hai loại thao tác k ế trò hợp với cái này t chơi bên trong nhiều lại o lần ự a c h nữa bắt đầu dựa theo nhắc nhở sợ tan y hẳn là đi ra văn phòng đến hội nghị thất tìm hắn các đồng nghiệp nhưng triệu lôi đột nhiên nghĩ đến như quả không ngoài đi đâu nếu như đóng cửa lại đâu hắn nhấn một cái cửa phòng làm việc môn ứng thanh đóng lại đọc c h u y ệ n ở sợ t a n ý chịu không được loại áp lực này nếu như hắn không phải làm ra lựa chọn làm sao bây giờ nếu như hắn tại mình phạm vi chức trách bên trong làm hư làm sao bây giờ không dạng này không có kết quả tốt hiện tại muốn làm sự tình liền là chờ đợi sợ t a n ý thầm nghĩ không có cái gì có thể tổn thương ta ở chỗ này ta rất vui vẻ vĩnh viễn đều rất vui vẻ triệu lỗi m ộ t b ư ớ c cái quỷ gì ta bị giam trong phòng hắn buôn phía đi lại điểm kích cánh cửa kia muốn muốn đi ra ngoài nhưng không làm nên chuyện gì với lại hắn còn phát hiện một kiện phi thường chuyện quỷ dị nguyên bản treo trên tường không nhúc nhích đồng hồ vậy bắt đầu động phảng phất tại nhắc nhở s ở tạ n h ỉ thời gian đang tại từng chút từng chút trôi qua s ở tạ n h ỉ biết chẳng mấy chốc sẽ kết thúc sẽ có người tìm hắn nói chuyện sẽ có người tìm hắn làm việc liền muốn tới l ờ i buộc bạch đến đây im bặt mà dừng không có hình tượng triệu lôi không thể nào tưởng tượng sở tạ nghỉ trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trò chơi kết thúc đây cũng là một cái kết cục triệu lôi ý thức được hắn đánh ra tới hai cái kết cục mặc dù đều tương đối đơn giản nhưng lại ý vị thâm trường tựa như cái trò chơi này dành tự như thế the sở tạ nghỉ vạ dạ lệ ngụ ngôn bản thân liền là dùng ví von tính cố sự ký thác ý vị thâm trường nói lý làm cho người ta cảm thấy gợi ý rất hiển nhiên nếu như người chơi một mực dựa theo lời buộc bạch chỉ dẫn đi hành động chỉ cần vài phút liền có thể đánh ra một cái nhìn rất tốt đẹp tự do kết cục nhưng triệu lôi đối với cái này phi thường hoài nghi cùng nói đây là tự do kết cục chẳng nói đây là lừa gạt kết cục bởi vì s ở tạ n h ỉ cũng chỉ là dựa theo bên cạnh nói vô ích hành động căn bản không có tìm tòi nghiên cứu trong thế giới này càng thêm cấp độ sâu huyền bí hai loại kết cục đại biểu cho cái gì đâu bởi vì nhu nhược bản thân phong bế cho nên tại trong yên lặng diệt vong hoặc là thuận rõ ràng chỉ dẫn hoàn thành một lần lữ trình sau đó đạt thành bản thân lựa gạt triệu lôi cảm thấy trò chơi này rất có ý tứ bắt đầu không ngừng nếm thử khác biệt chi nhánh lộ tuyến trò chơi lại lần nữa bắt đầu lần này triệu lôi nghĩ đến điện lực phòng điều khiển cái nút kia đang đóng khống chế tinh thần trang bị lúc trước mặt hắn có hai cái cái nút theo thứ tự là off cùng on nếu như hắn lựa chọn mở ra lại sẽ như thế nào đâu lần này triệu lôi đã tương đối xe nhẹ đường quen nhanh chóng dựa theo lời bộc bạch chỉ dẫn đi tới cuối cùng điện lực phòng điều khiển trước sơ tán ỉ quyết định để cái này máy móc cũng đã không thể khống chế người khác nhân sinh bởi vì hắn đem triệt để tiêu trừ cái này chút khống chế mặc dù lời bộc bạch điên cuồng ám chỉ để hắn đóng lại cái này máy móc triệu lỗi vẫn là theo xuống on a sơ tán ỉ ngươi nên không hội đem cái này đài điều khiển mở ra a tại bọn họ nô dịch ngươi nhiều năm như vậy về sau ngươi lại muốn mình khống chế cái này máy móc đây chính là ngươi muốn không nếu như ngươi t n đến bừng muốn t trên mảnh, phía b i ể hiện, h gia trì g cho ta cố sự trệch hướng quỹ đạo vậy ngươi còn cần lại cố gắng một chút ta tin tưởng ngươi hội đối với chuyện này cảm thấy hứng thú sơ tán y đột nhiên ý thức được hắn vừa mới khởi động khẩn cấp mạng lưới hệ thống tự hủy nếu như không có thông qua đặc biệt gna xem xét liền khởi động máy móc đạn hạt nhân liền hội dẫn bạo cũng nổ nát toàn bộ công trình như vậy lúc nào dẫn bạo đâu ân ta ngẫm lại hai phút đồng hồ hiện tại cố sự này trở nên thú vị đúng không hiện tại là ngươi lóe sáng đăng tràng thời điểm m ờ i tùy tâm sở dục diễn dịch đi đáng tiếc ngươi không có bao nhiêu thời gian tới hưởng thụ lấy triệu lỗi m ộ t b ư ớ c có một loại bị bổ bạch cho một loại lợi o bị bổ h à nếu toàn treo tãn tại toàn bộ công trình bên trong tìm khắp nơi. Bên ngoài có rất nhiều có thể thao tác cái nút, lượt toàn thể ngoài Hắn khiển nghỉ công bên nơi, bên nhiều hắn lần lượt điểm kích, nhưng vô dụng, toàn đều không thể đỉnh đùa điều đi điểm đều đ cảm giác. có có cái kích, chỉ khắp sở bộ vô m Thậm một môn điểm, ngược. hắn hướng cánh cửa kia lập tức tự động đóng chí chút có cửa tức tại thể thoát thời tự lập lại. đi đi kia ế như dựa theo bình thường trò chơi lúc này khẳng định sẽ có phá cục biện pháp nhưng triệu lỗi cực độ hoài nghi mặc dù trong phòng có rất nhiều cái nút cùng chốt mở nhưng bất luận làm cái gì đều không thể ngăn cản đạn hạt nhân bạo tạc tất cả nếm thử đều là phí công lời buộc bạch vẫn còn tiếp tục cái gì ngươi muốn biết ngươi đồng sự đi đâu tốt ta xem ở ta tâm tình không tệ phân thượng sẽ nói cho ngươi biết ta ta thanh bọn họ tiêu trừ ta đóng lại máy móc ta cho ngươi tự do đương nhiên giới hạn tại lần này cố sự có đôi khi ta chỉ là để ngươi vĩnh viễn ngồi ở trong phòng làm việc cô độc cân phím sau đó chết đi còn có mấy lần ta để văn phòng ham xuống dưới đất nuốt hết bên trong tất cả mọi người hoặc là thành văn phòng nương cháy triệu lôi không để ý tới hội lời bộ bạch hắn còn trong phòng đi dạo muốn tìm tìm có hay không cái n u ố t có thể giải quyết tình huống bây giờ nhưng tiếp xuống bên cạnh nói vô ích lại làm cho triệu lôi giật nảy mình a sợ tani ngươi đang làm cái gì ngươi là cảm thấy trong phòng này có cái n u ố t gì có thể đóng lại cái này đếm ngược sao nhìn xem chính ngươi tại màn hình cùng màn hình ở giữa chạy tới chạy lui đối trong phòng này đồ vật đ ẹ tới nhân tới ngươi khẳng định đang nghĩ là cái này chút mang theo số lượng cái nút không là cái này chút màu sắc khác nhau cái nút hoặc là cái này đại đại nút màu đỏ nơi này khẳng định có đồ vật gì có thể cứu ta vì cái gì đây sợ tan nghi ngươi cho rằng cái trò chơi này bên trong vấn đề gì đều có thể giải quyết không ngươi còn sống chỉ là bởi vì ta muốn thấy ngươi bất lực ủ d ũ bộ dáng đây không phải một cái khiêu chiến đây là một cái bi kịch đến ngược kết thúc nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh hết thể hàn tĩnh triệu lỗi chân kinh hiển nhiên đây cũng là một cái kết cục nhưng kết cục này cho hắn cảm giác càng thêm ngoài ý mớn đặc biệt nhất một điểm là cái này lời buộc bạch lời nói tựa như là đang dễu cợt lấy người chơi hành vi tựa như là tại xuyên thấu qua màn hình cùng người chơi đối thoại như thế hiển nhiên đây hết thể khẳng định đều là trần mạch thiết kế tốt nhưng triệu lỗi vẫn là có một loại tại cùng lời buộc bạch ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cảm giác với lại bên cạnh nói vô í c h vậy ám hiệu một sự thật cái kia chính là l ợ i b ộ bạch đối khắp cả trò chơi có tuyệt đối lực khống chế hắn có thể tùy ý sửa toàn bộ cố sự tùy ý khống chế sở tạ nỉ sinh tử với lại đây hết thể hoàn toàn nhìn tâm tình của hắn ý thức được điểm này về sau triệu l ô i đột nhiên đối cái trò chơi này sinh ra nồng đậm hứng thú hắn không kịp chờ đợi muốn muốn đi tìm ra càng nhiều kết cục thậm chí cố ý lựa chọn cùng lời bộc bạch tương phản lộ tuyến nếu như sở tạ nghỉ không có lựa chọn đi tìm lá bản mà là không ngừng mà xuống lầu như vậy hắn đem hội lâm vào một cái vô tận vòng lặp vô hạn sở tạ nghỉ bắt đầu nằm mơ cuối cùng rơi vào điên cuồng tại cái nào đó gần cửa sổ trên bàn công tác sở tạ nghỉ ngồi xuống sau có thể từ trong cửa sổ cọ ra ngoài sau đó rơi xuống ngoài cửa sổ tiến vào một mảnh thuần trắng không gian nhưng cái này cũng không hề là bờ ugờ bởi vì lời bộc bạch hội nhắc nhở ngươi đây là trò chơi một bộ điểm còn thuận tiện tiến hành một chút tự dễ ước mới đầu sở tạ nghỉ cho là hắn phá hủy địa đô thẳng đến hắn nghe được đoạn này lợi bộ bạch mới ý thức tới đây là trò chơi một bộ điểm sau đó hắn tán dương trò chơi này đối trò chơi điện tử cơ cấu khắc sâu mà khôi hài phê phán còn có nó đối tự sự kết cấu ví von nếm thử nếu như khi tiến vào lão bản văn phòng thời điểm ở văn phòng cửa đóng bế trước đó lui ra ngoài lợi bộ bạch liền sẽ bị quan tại lão bản trong văn phòng người chơi sẽ không còn nghe được lời buộc bạch thanh âm lúc này người chơi trở về 427 gian phòng lúc hội phát hiện bên cạnh cửa mở xuất hiện một đầu chỉ dẫn người chơi tiến về thuyền cứu sinh địa phương trước khi đến khoang cứu thương quá trình bên trong s ở t a n ý lại không ngừng mà lên lầu hắn hội phát hiện mỗi một tầng đều có một cái 427 gian phòng mỗi một tầng đều là đồng dạng cấu tạo cuối cùng hắn hội tiến vào khoang cứu thương cũng thoát đi nơi này có lẽ vậy nếu như lựa chọn bên tay phải môn sau đó dùng thang máy đi vào giữa g h i h khu như vậy lợi buộc bạch hội hoàn toàn một bước thậm chí tìm không thấy tiếp xuống sở tạ ni h nên đi đường s ở tạ ni h đi tới một đầu cùng lợi buộc bạch hoàn toàn rời bỏ trên đường cho tới toàn bộ kịch bản bị kích thấu lợi buộc bạch bất đắc dĩ đem chọn cái trò chơi khởi động lại nhưng là khởi động lại sau trò chơi phát sinh càng đại hỗn loạn mỗi lần khởi động lại về sau trò chơi đều đem lâm vào vấn đề mới thì như không thấy cửa thì như s ở tạ ni h tiến nhập một cái vẽ phong hoàn toàn khác biệt trắng cảnh lời buộc bạch thậm chí không thể không trên mặt đất vẽ lên một đầu thật dài hoàng mũi tên nhưng cái này vẫn không có cứu v ã n đã hoàn toàn rối loạn trò chơi c ố s ự dây cuối cùng sợ tan nhỉ sẽ đến đến một cái phòng bên trong viết hỗn loạn kết cục trên màn hình viết ra toàn bộ hỗn loạn kết cục toàn quá trình l i ê n ngay cả lời buộc bạch vậy phi thường chấn kinh hãn cự tuyệt dựa theo trên màn hình quá trình tiếp tục khởi động lại trò chơi nhưng cái nào đó không rõ thân phận tồn tại đem trò chơi cưỡng ép trọng h ả i càng là xâm nhập chơi triệu lỗi càng là phát hiện trò chơi này có quá nhiều hắn hoàn toàn không có ý thức được nội dung bất luận hắn làm ra cái dạng gì lựa chọn lợi bộc bạch đều hội có một bộ lý do thoái thác giống như đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy như thế với lại trò chơi này bên trong còn có thật nhiều có ý tứ chứng màu đùa dỡn lợi bộc bạch vậy biến thành rất có ý tứ một việc nếu như tại lão bản văn phòng một mực đưa vào sai lầm mật mã lợi bộc bạch liền hội một trải rộng lại một trải rộng ám chỉ ngươi chính xác mật mã thậm chí phi thường sinh khí dùng màu đỏ kiểu chữ cường điệu cuối cùng phi thường bất đắc dĩ mình mở cửa thậm chí có đôi khi lợi buộc bạch vậy c h ấ n kinh tại trong trò chơi chuyện phát sinh làm cho cả trò chơi lâm vào nhiều tầng rối loạn sợ t á n ý người chơi lợi buộc bạch cao hơn tồn tại tạo thành một cái cự đại bí ẩn để triệu l ô i muốn phải không ngừng tìm kiếm trong trò chơi dấu vết để lại tìm tới đây hết thể phía sau chân tướng hắn đã bị trò chơi này hấp dẫn sâu đậm bất chi bất giác hơn hai giờ đi qua triệu lỗi nhìn đồng hồ mới phát hiện chính mình đã tại cái trò chơi này bên trong vượt qua thời gian dài như vậy nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác giống như cái trò chơi này bên trong còn có rất nhiều kết cục hắn không c ó chơi đi ra còn có rất nhiều t r ứ n g màu không có phát hiện trần mạch đã là lần thứ hai lại đây xem xét hắn tiến độ thế nào chơi vui sao trần mạch mỉm cười hỏi triệu lỗi vuốt vuốt của mình không thể nói chơi vui nhưng là cảm giác rất có ý tứ trò chơi này lúc nào đem bán trần mạch nói ra Đại khái cuối trần mạch cười không nói triệu lỗi hỏi có thể hay không giải thích cho ta một cái trò chơi này rốt cuộc là ý gì nó đến cùng có thâm ý gì trần mạch lắc đầu chỉ có thể ý hội không thể nói bằng lời triệu lỗi có chút im lặng đứng d ậ y thời gian không còn sớm ta phải trở về hảo hảo ngủ một rớt ngày mai còn muốn tiếp tục đi làm t r â n mạch gật đầu ân nghỉ ngơi thật tốt hai người đi tới cửa triệu lỗi trước khi đi nhìn một chút t r â n mạch cảm ơn ngươi trò chơi mặc dù có chút đạo lý minh bạch vậy không có tác dụng gì nhưng ít ra để trong lòng ta dễ chịu một chút t r â n mạch cười cười chớ suy nghĩ quá nhiều chỉ là trò chơi mà thôi sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục không phải sao The sở tạ nỉ vạ gia lệ cũng không phải là một cái đơn giản tìm ra lời giải trò chơi nó là một cái phi thường kinh điển mệ tạ trò chơi với lại có rất sâu triết học ý vị nó niềm vui thu không ở chỗ tìm ra lời giải không ở chỗ thăm dò khác biệt kết cục mà ở chỗ trải nghiệm cũng giải đọc cả cái trò chơi bên trong chỗ bao hàm vô số cái ngụ n ô n cố sự tại trò chơi này bên trong kỳ thật khắp nơi đều tràn ngập cùng thông thường trò chơi trái ngược thiết kế nó càng giống là đang nhạo báng trò chơi bản thân tồn tại ý nghĩa hoặc là trêu chọc người thiết kế cùng người chơi quan hệ trò chơi không có rõ ràng mục tiêu không có khó khăn khiêu chiến không có bình thường trên ý nghĩa ban thưởng thậm chí khi người chơi lưu lại lâu dài tại phòng chứa đồ bên trong thời điểm lợi buộc bạch còn hội trào phúng trời ạ chẳng lẽ ngươi muốn hướng bằng hưu khoe khoang ngươi đánh ra phòng chứa đồ kết cục sao với lại trong trò chơi tràn ngập đủ loại đối trò chơi niềm vui t h ú châm trọc tỉ như sở tạ nỉ mỗi ngày làm việc liền là ân p h m đồng thời cảm thấy mình rất hạnh phúc cái này không phải liền là tại ám chỉ những trò chơi kia các người chơi sao các người chơi dựa theo lời bộc bạch nhắc nhở từng bước một mở ra cửa ngầm mở ra chốt mở cuối cùng đặt thành một cái nhìn như trọn vẹn kết cục cái này không phải liền là cái kia chút bình thường trò chơi để người chơi chỗ làm sự t ì n h sao những nội dung này để các người chơi mơ hồ ý thức được mình giống như liền là sở tạ nghi nhìn như có được tự do có được khoái hoạt nhưng loại cảm giác này phi thường hư giả tại mỗi một cái kết cục phía sau đều ẩn chứa một loại triết học suy nghĩ t ỷ như lừa gạt kết cục là mất đi tự do ý chí lừa gạt vụ nổ hạt nhân kết cục là tạo vật người địa vị củng cố về nhà kết cục là một loại không có lựa chọn nào khác tuyệt vọng hôn loạn kết cục là liên quan tới điểm cuối cùng suy nghĩ tinh quang kết cục là coi sở tạ nỉ là trở thành một cái thí nghiệm dùng chuột bạch mà trò chơi này ý nghĩa lớn nhất vậy ở chỗ này nó là đối trò chơi bản thân đối với cuộc sống một loại nghĩ lại các người chơi hội nghĩ lại mình tại trong cuộc sống hiện thực tao nộ hội muốn mình hẳn là đi lựa chọn như thế nào đương nhiên trò chơi này bản thân không có một cái nào rõ ràng khố sự bối cảnh nó càng giống là một cái ý thức lưu tác phẩm một ngàn cái độc giả có một ngàn cái h em l ệ mỗi người chơi trò chơi này đều có thể cảm nhận được một số khác biệt đồ vật nhưng có thể cho người chơi mang đến loại này trải nghiệm đây chính là trò chơi này ý nghĩa lớn nhất chương hai trăm bảy mươi bốn đế triều cùng thần huyễn hợp tác theo sở tạ nghỉ vạ gia l ệ cùng ic Sỉ -E Y ei Nhiên minh tiến độ rất thuận lợi. Tại chính thức nghiên cứu phát cứu rất độ lần ợ i tại nghiên minh sau khi thức phát thành, t chính cứu hoàn sau r Mạch h t a này h Cái n hai trần ò trò chơi chơi đỉnh bình tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài. tuyên trên bố l này Trần mạch không có hoa phí quá nhiều khí lực đi tuyên truyền bởi vì hắn chính mình nghiên cứu phát minh trò chơi tại lôi đỉnh trò chơi bình đài có chuyên môn khu vực vốn là đã tương đương với con đường đại đề cử với lại có trước đó nhiều như vậy tác phẩm danh tiếng cũng căn bản không cần lãng phí nữa miệng lưới đi làm quá nhiều tuyên truyền đối với trần mạch mà nói cái này hai trò chơi là phi thường đặc thù loại hình trò chơi nhưng không tính là cỡ nào kinh thế hai t ụ lấy ra vậy vẹn vẹn vì bổ sung một cái trò chơi kho phong phú một cái trên bình đài trò chơi loại hình mà thôi cùng c h â n mạch đoán trước như thế các người chơi rất nhanh liền phát hiện cái này hai trò chơi c h ô đặc biệt cũng trầm mê trong đó cái này hai khoản phi thường điển hình mệ tạ trò chơi rất nhanh liền ở người chơi quần thể bên trong tạo thành một cỗ phong trào mỗi người đều đối trong trò chơi nội dung nói chuyện say x ư a nhất là đối đùa dỡn lời buộc bạch quân làm không biết mệt hoa、wow, theo sở ta nghỉ vạ ra lệ chơi thật vui trần mạch lại bắt đầu chơi loại này yêu thiêu thân trò chơi mặc dù cảm thấy hắn có chút không làm việc đàng hoàng nhưng là ta rất muốn nói trần mạch thật đặc biệt mẹ là một thiên tài ta cảm thấy tại si mới tốt chơi à, lúc đầu lúc mới bắt đầu đợi ta coi là đây chính là cái phi thường phổ thông hoành bản động tác loại trò chơi kết quả chơi đến một nửa mới phát hiện trò chơi này hạch tâm ở chỗ đùa dỡn lời buộc bạch ta đúng vậy a ở giữa nội dung cốt truyện giết thời điểm ta còn tưởng rằng ta trong máy vi tính vi rút với lại lời buộc bạch là có thể bị đùa giỡn ta lặp đi lặp lại nhảy vào trong hố hắn còn hội đ ầ u đen rau muống ta chẳng lẽ ngươi yếu như vậy ngay cả mấy cái hố đều không nhảy qua được đơn giản thành tinh nhất làm cười là ở giữa có một đoạn nội dung cốt truyện là niệm kịch bản lời buộc bạch quân tiếp vào tài vụ nhà thiết kế mỹ thuật điện thoại mọi người nhao nhao biểu thị muốn từ trước q u á làm chơi vui chơi vui trần mạch thực n h ữ bức à, cảm giác hắn đã thoát ly hố tiền phạm vi bắt đầu nếm thử các loại tốt chơi game ân là cái hiện tượng tốt ta ủng hộ trần mạch tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài cái này hai trò chơi đều có thủ khen ngợi the sở tạm nghỉ vạ dạ lệ bình điểm chín một điểm ải xì bình điểm tám tám điểm cái này hai trò chơi giá bán ba mươi nguyên đem bán thủ tuần có chiết khấu gãy sau giá cả hai mươi mốt nguyên cái này cũng tăng lên thật nhiều các người chơi tại thứ nhất tuần mua sắm nhiệt tình cái này hai trò chơi thủ tuần lượng tiêu thụ biểu hiện đều rất không tệ theo sở tạ n h ỉ vạ gia lệ thủ tuần lượng tiêu thụ 7.8 vạn tại si thủ tuần lượng tiêu thụ 10.3 vạn theo sở tạ n h ỉ vạ gia lệ tại mệ tạ nguyên tố bên trên làm được càng thêm xuất sắc tại nội dung cốt truyện bên trên chiều sâu càng tốt hơn cho nên chỉnh thể bình điểm tương đối cao nhưng dù sao cũng là một cái thuần túy mệ tạ trò chơi lệnh tiểu chúng cho nên lượng tiêu thụ không bằng ic ic s dù sao có động tác loại trò chơi nguyên tố với lại đánh nhau thoải mái cảm giác tương đối đủ cho nên lượng tiêu thụ bên trên càng tốt hơn một chút nhưng bởi vì mệ tạ nguyên tố cùng nội dung cốt t r u y ệ n làm được tương đối có một ít thiếu hụt cho nên bình điểm hơi thấp nhưng bất kể nói thế nào cái này hai trò chơi đều tính là phi thường thành công bất luận là lượng tiêu thụ vẫn là đánh giá đều hoàn toàn lấn át cùng giá vị game họ phờ lìn đối với trần mạch lần này nếm thử các người chơi cũng là khen ngợi có thửa cái này chút vậy đều để trần mạch cá nhân f a n hâm mộ càng ngày càng nhiều thậm chí đối lôi đỉnh trò chơi bình đài phát triển đều rất có ích lợi đế triều hâu ngu tổng giám đốc văn phòng to như vậy trong văn phòng bầu không khí có chút ngột ngạt lâm triều húc đứng tại bên cửa sổ đánh giá cao cỡ một người bồn hoa không ai biết hắn đang suy nghĩ gì văn phòng trên ghế s a lon ngồi một cái khác ở trong nước trò chơi vòng có thể xưng hết sức quan trọng nhân vật thần h u y ệ n sân đấu tổng giám đốc đinh hình nói lên đinh hình ở trong nước trò chơi vòng cũng coi là cái truyền kỳ nhân vật hán lớn nhất đặc điểm là đối trò chơi thiết kế nhất khiếu bất thông giống đế triều h ấ ngu tổng giám đốc lâm triều húc thiện ý h ấ ngu tổng giám đốc lưu viễn phong các loại bọn họ lúc đầu đều là trong nước tốt nhất trò chơi nhà thiết kế về sau không ngừng khuyết t r ư ờ n g chế tạo ra đế triều h ấ ngu cùng thiện ý h ấ ngu loại này cự đầu về sau mới chậm rãi rời đi nghiên cứu phát minh một đường thanh nghiên cứu phát minh trò chơi nhiệm vụ giao cho thủ hạ nhà thiết kế nhóm Đương nhiên, nếu như bọn họ muốn lời nói tùy thời đều có thể nhúng tay trò chơi nghiên cứu phát minh một chút cụ thể công việc khả năng cũng chính bởi vì đinh hình thủy chung đều là lấy một cái xí nghiệp ra hoặc là người chơi thị giác đi cân nhắc vấn đề với lại thích vô cùng nhúng tay trò chơi nghiên cứu phát minh cụ thể công việc cho nên thần huyễn sân đấu trò chơi nghiên cứu phát minh phi thường thất bại cơ hồ là làm một cái chết một cái có được trong nước thứ hai đại du h í con đường lại không làm được cái gì đại hỏa trò chơi đến nghe quả thực là có chút trầm trọc bất quá đinh hình vậy có hắn chô độc đáo hắn là cái khíu giác phi thường nhạy cảm thương nhân với lại làm việc lôi lệ phong hành đối với trò chơi thị trường phát triển tiền cảnh nắm chắc rất khá đế triều sân đấu cùng thần huyễn sân đấu làm trong nước lớn nhất hai nhà con đường thường vốn là thủy hỏa không cho cạnh tranh quan hệ nhưng bây giờ lại bởi vì trần mạch hoành không xuất thế mà có biến hóa vi d i ệ u đinh hình sắc mặt âm chầm gõ cái bản liền như là sắc bén đao nhọn như thế hùng hổ d o a người cái này chút điều khoản với ta mà nói làm ra nhuộm bộ nhiều lắm lâm tổng ngươi dạng này giống như không phải nói chuyện thái độ a lâm triều húc cười cười hắn hoàn toàn không có có nhận đến đinh hình khí tràng ảnh hưởng bình thản đung dung ta nguyện ý cùng ngươi đảm bản thân cái này đã là nhượng bộ lớn nhất đinh hình sắc mặt càng thêm khó coi cho người ta cảm giác giống như là lúc nào cũng có thể đập bàn rời đi lâm triều húc không chút hoang mang nói trên thực tế trần mạch làm ra lôi đỉnh trò chơi bình đài nhận trùng kích lớn nhất là ngươi thần huyễn sấn đấu về phần đế triều liền coi như chúng ta thanh con đường rút thành đồng dạng hạ xuống đến ba thành vậy không quan hệ bởi vì chúng ta còn có nghiên cứu phát minh nhưng các ngươi đâu nếu như con đường lợi nhuận s ố giảm tài báo chỉ sợ cũng không có cách nào nhìn a đinh hình lạnh lùng nói cho nên ngươi chính là muốn cười nhạo ta không muốn nói d ò i lâm chiều húc lắc đầu dĩ nhiên không phải ngươi không cần lầm hội ta chỉ là hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh đã chúng ta muốn nói chuyện hợp tác liền ít một chút xáo lộ mặc kệ ngươi biểu hiện được như thế nào hùng hổ do người ngươi đều phải minh bạch hiện tại đế triều mới là nắm giữ lấy quyền chủ động nhất phương hắn dừng một chút tiếp tục nói về phần hợp tác đế triều đương nhiên hy vọng hợp tác bởi vì hợp tác là một loại cả hai cùng có lợi trên thực tế ta vậy cho là chúng ta hẳn là hợp tác trần mạch là cái người chủ nghĩa lý tưởng hoặc là dứt khoát liền là thằng điên hắn có thể không cần tiền nhưng chúng ta đều là rất hiện thực thương nhân chúng ta không thể để cho một người điên đập chúng ta bắt cơm ngươi nói đúng à đ i chương hình gật ờ hai trăm bảy mươi lăm mới con đường mới trò chơi ngày một mươi một tháng ba ngày tại tất cả mọi người đều coi là trần mạch bước lên con đường đại chiến đã có một kết thúc trần mạch đại hoạch toàn thắng thời điểm một cái tin lại lần nữa nhấc lên vận sóng đế triều hâu ngu cùng thần h u y ễ n sân đấu tuyên bố đem đạt thành chiến lược hợp tác cùng hưởng con đường tài nguyên tất cả tuyên bố tại hai nhà này bên trong tùy ý một nhà trên bình đại trò chơi đều đem tự động thượng tuyến một nhà khác bình đại cũng đồng d ạ n g có thể thu hoạch được để cử vị trí trừ cái đó ra còn có cái khác mười mấy nhà tiểu con đường vậy gia nhập đế triều hầu n g u cùng thần h u y ễ n sân đấu liên minh nói cách khác đế triều hầu n g u cùng thần h u y ễ n sân đấu dẫn đầu chỉnh hợp tất cả tiểu con đường tài nguyên thành lập nên một cái phi thường khổng l ồ liên vận bình đại tất cả tuyên bố tại lấy lên bất luận cái gì một nhà sân đấu trò chơi đều đem đồng bộ thượng tuyến cái khác sân đấu đồng thời có khả năng hội thu hoạch được một cái phi thường cường đại đề cử vị trí toàn con đường đề cử nếu như nào đó cái trò chơi may mắn thu hoạch được nên đề cử liền mang ý nghĩa nó đem đồng thời thu hoạch được trở lên tất cả sân đấu trang đầu đề cử vị trí dạng này đề cử hiệu quả có thể xưng kinh khủng nguyên bản lôi đình trò chơi bình đại ở trong nước là thứ ba đại sân đấu trong tay người sử dụng lượng đơn độc so với đế triều sân đấu cùng thần h u y ễ n sân đấu đều không đến mức hoàn toàn bị nghiền ép nhưng ở cái này chút con đường đám thương ra liên hợp lại thành lập một cái đại liên vận bình đài về sau song phương tài nguyên so sánh một chút tử liền kéo ra mặc dù đế triều hấu ngu cùng thần h u y ễ n sân đấu đều không nhắc tới bất luận cái gì liên quan tới lôi đỉnh trò chơi bình đài chữ nhưng rất hiển nhiên hành động lần này là một lần phản công đối mặt một cái có thực lực cường đại kẻ quấy dối cái này chút uy tín lâu năm con đường thường cũng không thể không liên hợp lại bảo hộ chính mình lợi ích cục diện lại lần nữa trở nên khó bể phân biệt đế triều hâu ngu tổng bộ lâm triều húc trong văn phòng ba cái cấp s nhà thiết kế phi thường hiếm thấy toàn bộ đến đông đủ thu giang diêm chân u y ê n ngồi tại trên ghế salon dài mà tần tiêu thì là ngồi ở một bên một mình trên ghế salon hai chân tùy tiện b ể n h lên tại trước mặt trên bàn trà lâm triều húc nói ra toàn con đường liên vận sự tình các ngươi đều biết đi diêm chân u y ê n gật gật đầu biết thu giang có chút nhàm chán chơi lấy mình móng tay huyên náo như thế xôn xao làm sao có thể không biết lâm chiều húc gật gật đầu ân lần này đem các ngươi gọi tới chính là vì chuyện này ta cứ việc nói thẳng đi từ hiện tại đến xem toàn con đường liên vận sự tỉnh tiến triển được rất thuận lợi đinh hình lần này xem như cắn răng cắt thịt hy sinh rất nhiều lợi ích thúc đẩy lần này hợp tác bất quá c h ỉ n h thể mà nói mặc kệ là đối với chúng ta vẫn là đối thần h u y ễ n sân đấu đều là một chuyện tốt đọc chuyện ở hiện tại nhất vấn đề mấu chốt là chúng ta cần một cái mang tính then chốt trò chơi hướng người chơi cùng cái kia chút độc lập nhà thiết kế nhóm d ư ơ n g hiện cái này tân bình đài lực lượng cường đại thần tiêu hưng thú mới trò chơi lâm chiều húc gật gật đầu đứng đinh hình vậy tại trong âm thầm cùng lưu viễn phong đàm hy vọng thiện ý hâu ngu cũng có thể ra một cái có sức cạnh tranh tinh phẩm trò chơi chúng ta đế t r i ề u bên này đương nhiên cũng là như thế lần này chúng ta x ả ra ba năm khoản mới trò chơi sau đó nội bộ cạnh tranh tốt nhất hai khoản đem thu hoạch được toàn con đường mạnh nhất đề cử nói cách khác đến lúc đó ngoại trừ lôi đỉnh trò chơi trên bình đài tất cả sân đấu đều sẽ thấy cái này hai khoản mới trò chơi tân tiêu thu giang cùng diêm chân luyên đều nghiêm túc nghe hiển nhiên đây đối với bọn họ mà nói cũng là một lần phi thường tốt cơ hội lâm chiêu húc tiếp tục nói lần này chúng ta muốn làm trò chơi nhất định phải là một cái siêu cấp bạo khoản nói cách khác muốn trình độ lớn nhất bắt được nhất nhiều người chơi quần thể thần tiêu suy tư một lát bình đại đâu lâm triều húc nói ra bình đại không hạn h ư n g là trò chơi loại hình phương diện khẳng định không thể là giống cờ bài đơn giản như vậy trò chơi loại kia trò chơi coi như đem người chơi số đầy rất cao vậy không có ý nghĩa thu giang nghĩ nghĩ đó phải là mập đi là ta cường hạng đâu tần tiêu nói ra cái kia không nhất định fgs trò chơi ở trong nước người chơi bảy vậy không ít thu giang liếc mắt nhìn hắn nhưng là fgs trò chơi bình thường không có làm bờ giờ tc songbung m ộ c có thể làm song bưng thần tiêu lâm triều húc nói ra ba loại bình đài đều có ưu thế điện thoại bình đài người chơi nhiều nhất dễ dàng nhất mở rộng vờ giờ bình đài lại càng dễ làm ra cao phẩm chất tác phẩm tc bình đài tương đối điều hòa một chút diêm chân l y ê n gật gật đầu đúng nhưng mắt trước thoạt nhìn nếu như muốn bắt được nhất nhiều người dùng bầy vẫn làm m ộ c thiên hạ nhất là có thể làm vờ giờ cùng tc song bưng ưu thế quá lớn thần tiêu lắc đầu ta cảm thấy không nhất định trong nước ba khoản tương đối thành công giờ pg ngự kiếm truyền thuyết n g u y ệ t thần chi dụ cùng nghĩa t r ạ m tam quốc dày vò lâu như vậy ai cũng không có xử lý ai muốn xuất hiện một cái mới m ậ c hoàn toàn xử lý cái này ba trò chơi thống nhất m ậ c thị trường ta cảm thấy khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ lâm triều húc hỏi thu giang ngươi cảm thấy thế nào m ậ c còn có không gian phát triển sao thu giang trầm ngâm một lát nói ra cái này khó mà nói lấy trước mắt n g u y ệ t thần chi dụ vận d o a n tình huống đến xem mọc như cũ rất có triển vọng nhưng là nếu như muốn làm ra một cái có thể ăn sạch toàn bộ mọc trò chơi thị trường trò chơi lời nói nó ít nhất phải đạt thành hai điều kiện thứ nhất tại trình độ kỹ thuật mỹ thuật biểu hiện các phương diện toàn diện tăng lên thứ hai đang chơi pháp cùng thế giới quan cơ cấu bên trên có trọng đại cách tân l i ê n t ì n h h u ố n g trước mắt mà nói trình độ kỹ thuật mỹ thuật biểu hiện không có khả năng c o tăng lên trên mọi phương diện như vậy duy nhất cơ hội ngay tại cách chơi cùng thế giới quan phía trên tần tiêu t r ê n miệng nói nói cách khác không đùa bởi vì mộc trong ngắn hạn trên cơ bản không có cái gì đại cách chơi cách tân đến với thế giới xem trước mắt vậy không thấy được đặc biệt lợi hại thu giang hướng về phía hắn liếp mắt lâm triều húc nói ra không quan hệ không cần phải gấp tiếp theo khoản thống trị trong nước trò chơi thị trường trò chơi sẽ là cái gì ai cũng không thể khẳng định các ngươi cũng có thể nhiều suy nghĩ một chút không nhất định thanh mạch suy nghĩ cực hạn tại mộc phương diện này nói thí dụ như trước hai ngày ta liền ở nước ngoài tìm được một cái rất tốt trò chơi hình thức ban đầu lâm triều húc nói xong thứ laptop bên trên điều ra một đoạn video đây là cái gì đây không phải vô cờ giạp a t h ầ n tiêu thu giang cùng diêm t r â n l u y ê n đều hơi kinh ngạc lâm triều húc lắc đầu không đây là vô cờ giạp bên trong một trường dở tờ g địa đồ gọi là cờ hog trừ thần chi tranh ba người cẩn thận xem xong toàn bộ video toàn bộ quá trình lâm triều húc nói ra căn cứ nội bộ tin tức bức tranh này tác giả đã quyết định cùng ga hợp tác thanh cờ ho gờ chế tạo thành một cái thoát ly v ô cờ giáp tồn tại độc lập trò chơi thần tiêu nhữ m ả y ga bọn họ hội coi trọng đơn giản như vậy một chương cầu với lại vẫn là thoát t h a i tử v ô cờ giáp một chương cầu cũng khó trách tần h tiêu hội nghi hoặc ga là một nhà phi thường nổi tiếng trò chơi nhà đầu tư tên đầy đủ là di nị u s a t tại toàn bộ âu mỹ địa khu có thể xếp vào ba vị trí đầu có thể nói là danh phủ kỳ thực nghiệp giới cự đầu từ trong video đến xem cờ ho g là hoàn toàn phụ thuộc vào ồ cờ giáp một trường dở cờ g địa đồ cho nên thị giác cũng là ngôi thứ ba thượng đế thị giác với lại nội dung trò chơi cũng không phong phú tới tới lui lui đều là tại một trường cầu bên trên chiến đấu duy nhất đáng giá ca ngợi là nó anh hùng cùng trang bị hệ thống tương đối phức tạp dạng này một t r ư ờ n g đơn giản địa đồ có thể thu hoạch được ga ưu ái cái này nghe phi thường huyền huyễn t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu cờ ho gờ thử chơi thu giang có chút lơ đênh nói ga mặc dù là cái đại hán nhưng hàng năm ra nát trò chơi vậy không ít nhất là thường xuyên hội thu mua một chút tiểu phòng làm việc chỉ cần là bọn họ cảm thấy trò chơi này hơi có một chút điểm làm đầu liền sẽ đi mua về phần làm được có thể thành hay không hoàn toàn không quan tâm lâm chiều húc lắc đầu ngươi nói mặc dù vậy không sai nhưng ga lần này hẳn là làm thật bọn họ xác thực có mấy cái cao tầng phi thường xem trọng trò chơi này thần tiêu cao mày nói vì cái gì lâm triều húc nói ra ta vậy thể nghiệm một cái trò chơi này cùng ga cái nhìn là như thế đây là một loại phi thường có phát triển tiền cảnh trò chơi loại hình với lại nó lớn nhất đặc điểm là có một mình sáng tạo tính lâm triều húc hướng ba người này giới thiệu sơ lược một cái cờ ho gờ trò chơi này hạch tâm cách chơi chiến thuật yếu điểm cùng chủ yếu niềm vui thú tần tiêu trầm ngâm một lát tới tới lui lui chơi một chương cầu mỗi lần đều tương đương với một lần hoàn toàn mới trải nghiệm lâm triều húc gật gật đầu kỳ thật có thể đưa nó nhìn thành là chỉ cần thao túng một đơn vị g i t s cho chơi mức độ lớn nhất thấp xuống chuẩn nhập m ô n hạo khác biệt anh hùng thích hợp không cùng vui chơi vui nhà năm người mật thiết phối hợp đạt thành thắng lợi với lại tấu cùng g i t s cho chơi không sai biệt lắm nhanh đây đều là nó ưu điểm thu giang gật gật đầu nhanh tấu đúng là cái ưu điểm mọc một cái đại vấn đề chính là nhân vật đẳng cấp trang bị đều cần không ngừng tích lũy mới người chơi gia nhập sau rất khó theo kịp người chơi già dặn kinh nghiệm tiến độ đẳng cấp tạo thành người chơi quần thể tự nhiên c ắ t đứt. nàng lại suy tư một lát sau đó nói nhưng là nếu như trò chơi này lấy xuống trường thành tính các người chơi hẳn là hội khuyết thiếu một cái dây d à i mục tiêu a tần tiêu lắc đầu không hội nhìn xem fts trò chơi cùng g t s trò chơi liền biết fts trò chơi ưu thế ngay tại ở dễ vào tay nhanh tấu nhưng nặng chơi không có đẳng cấp chưa trưởng thành vậy ty không ảnh hưởng chút nào người chơi hậu kỳ niềm vui thú ta muốn loại trò chơi này cũng hẳn là đồng dạng xáo lộ lâm t r i ề u húc gật gật đầu đối trước mắt tấm bản đồ này tại âu mỹ địa khu rất hỏa mỗi ngày đều có hết mấy vạn người chơi đang chơi đã hoàn toàn nghiền ép cái khác h ổ cờ dạp bản đồ ở trong nước mặc dù còn không có triệt để lửa cháy đến nhưng hẳn là cũng nhanh từ người chơi phản hồi đến xem bọn họ hoàn toàn không có cảm thấy tấm bản đồ này chơi nhiều rồi hội ngán ngược lại một mực đều chơi đến say x ư ơ n g ngon lành cũng chính bởi vì có cái này chút người chơi số liệu bức tranh này tác giả mới có lực lượng đi cùng ga nói chuyện hợp tác diêm chân n g uyên nói ra cái kia lâm tổng ngươi ý tứ là lâm triều húc nghiêm túc nói ta dự định cùng ga đà một m cái tranh thủ cầm tới trò chơi này ở trong nước quyền đại lý trần mạch trải nghiệm tiệm bên trong đế triều hấu ngu cùng thần huyễn sân đấu hợp tác chế tạo cực lớn con đường sự tình để mọi người đều có chút lo lắng nhưng trần mạch vẫn như c ũ là giống người không việc gì như thế mỗi ngày đều thoải mái nhàn nhã gần nhất tại d c trải nghiệm khu chơi ùa cờ giáp người lại bắt đầu chậm rãi trở nên nhiều hơn nhưng đại bộ phận điểm đều không phải là đang chơi đối chiến hình thức mà là tại chơi một chương toàn mới giờ t ờ g địa đồ cờ hogg cửa hàng trường s ớ m a châu chắc cầm một bao khoai tây trên hướng d c trải nghiệm khu đi vừa lúc đụng tới vừa mới xuống lầu trần mạch trần mạch nhìn một chút trong tay hắn khoai tây chiên tuy nói ngươi một mực mua trải nghiệm tiệm bên trong đồ ăn vặt ta thật cao hứng nhưng là cân nhắc đến thân ngươi tài Ta vẫn là khuyên ngươi là hơi chân ế nếu một tìm chút, rất thể thấy có c không không h bạn gái. u chắc c h ẳ g hề hai để ý bắt mạch ả n chiên ném vào miệng bên trong, thế nhưng, cửa hàng trưởng ngươi gầy như như không h khoai thế thế vào cửa tây gầy vậy vậy như thế không có b n Trân gái m ạ t châu c h ắ c nói ra đúng cửa hàng trưởng hôm nay ngươi không sao chứ tới cùng một chỗ chơi game a t r â n mạch từ chối thẳng thắn không hiện tại là giờ làm việc ta thân là lão bản nên làm tốt làm gương mẫu sao có thể vụng trộm chơi game đâu châu chắc gật gật đầu ờ dạng này a vậy ngươi tuyên bố hôm nay nghỉ ngơi không được sao dù sao ngươi là lão bản ngươi nói lúc nào nghỉ ngơi liền lúc nào nghỉ ngơi trần mạch suy nghĩ một chút giống như nói đến cũng đúng cái k i a ngươi c h ờ một chút cũng không lâu lắm trần mạch từ bốn lầu đi thang máy trở về t ố t ta nói với mọi người hôm nay nghỉ ngơi có thể chơi game châu chắc đút lấy miệng đầy khoai tây chiên nói không ra lời chỉ là hướng về phía trần mạch nâng lên ngón tay cái tại pc trải nghiệm khu ngồi xuống t r â n mạch cùng châu chắc mở ra bổ cờ d ạ p t r â n mạch sớm liền đã đóng lại hảo hữu xin bổ cụt cùng đối chiến mời bổ cụt cho nên mặc dù sẽ ẻ n cái này id phi thường nổi danh nhưng không có nhận quá nhiều quay dối châu chắc tìm được cờ org tấm bản đồ này cũng xây một cái phòng chân mạch hỏi ngươi gần nhất vậy không chơi đối chiến mô thức châu chắc gật gật đầu ân chủ yếu là cảm giác mình đã tới cá nhân thực lực trần nhà kẹt tại hơn ba nghìn tám trăm điểm thực sự không thể đi lên với lại cờ ho g bức tranh này thật sự là phi thường tốt chơi một ngày không chơi cũng cảm giác toàn thân khó chịu a rất nhanh mười người gian phong đầy cờ ho g bức tranh này vậy đã chậm rãi lửa đến trong nước vậy có chuyên môn h à n hóa tổ đối nội dung trò chơi tiến hành h à n hóa hiện tại mặc dù còn không có đạt tới nước ngoài loại kia lửa nóng trình độ vậy đã là trong nước nóng nhất đối kháng loại bản đồ vượt qua trần mạch trước đó lấy chính thức thân phận đẩy ra rừng hải bà c châu trác vô cùng hưng phấn cửa hàng trường ngươi trước đó không có chơi qua bức tranh này à? trần mạch gật gật đầu ân không có chơi qua châu trác nói ra quá tốt rồi ta rốt cục có thể giáo cửa hàng trường chơi game cửa hàng trường ta nói cho ngươi bức tranh này vẫn tương đối phức tạp cái này bên trong c ó hơn ba mươi anh hùng mỗi anh hùng đều có khác biệt kỹ năng khác biệt đặc điểm lại phối hợp bên trên trang bị bất đ ộ n g sách cái trò chơi này nội dung thực sự quá phong phú cửa hàng trường ngươi vừa mới bắt đầu chơi khả năng không quá thích ứng ta đề nghị ngươi chơi tùng lâm c h i thần cái này anh hùng tiết tháo làm tương đối đơn giản thích hợp t â n thủ trần mạch nhìn một chút tùng lâm c h i thần liền là gỗ cờ giạp bên trong mạn p h ể u dị ẩn có bốn cái kỹ năng theo thứ tự là triệu hoán thụ nhân sợi dễ c u ố n quanh khống chế kỹ năng đơn thể địch nhân định thân khép lại trị liệu kỹ năng đơn thể quân đội bạn hồi máu phỉ thúy mộng cảnh khống chế kỹ năng phạm vi bên trong địch nhân thôi miên xác thực cái này anh hùng nhìn liền là cái phụ trợ phi thường thích hợp t â n thủ trần mạch nói ra ân cái này anh hùng s á c thực tương đối thích hợp ta nhưng là ta lựa chọn hắc cám du hiệp châu chắc còn chưa kịp ngăn cản trần mạch đã lựa chọn hắc cám du hiệp si va nạp tư vào trò chơi châu chắc tốt ta cửa hàng trưởng ngươi thao tác tốt ngươi muốn chơi cái gì liền c h ơ i cái gì a vừa mới đi vào trò chơi liền bắt đầu xuất binh trần mạch một bên hướng mình thắp phòng ngự hạ đi một bên nhanh chóng xem một cái cái trò chơi này trang bị hệ thống cùng anh hùng kỹ năng cơ ho gờ bức tranh này là lợi dụng Vổ chương giạc, trong bên mô ì n h làm đ ợ c c h ậ trần c hai p trăm ư c bảy mươi bảy ta trung đan lấy tùng lâm tri thần cái này anh hùng tới nói lợi dụng mạn phiệu dì ẩn mô hình với lại định vị tương đối rõ ràng cho khống chế tăng máu là cái mạnh phi thường phụ trợ cái này thiết kế tương đối thành công bởi vì cọ sát vổ c ờ giác một chút kỹ năng thiết lập lại vừa vặn cùng anh hùng ngoại hình dán vào nhưng là hắc ám du hiệp liền không đồng dạng nàng kỹ năng theo thứ tự là trầm mặc hắc ám chi tiễn xạ thủ thiên phú và mị hoặc trầm mặc hắc ám chi tiễn mị hoặc cái này ba cái kỹ năng đều là nguyên dạng d c p hơn vổ c ờ giác mà sinh mệnh hấp thu kỹ năng này bị thay thế trở thành xạ thủ thiên phú là cái kỹ năng bị động thăng cấp sau có thể vĩnh cửu gia tăng hắc ám du hiệp tầm bắn cùng bạo kích tỷ lệ h i ệ n nhiên c ơ ho gờ người thiết kế giả mạn c ơ l à ý thức được sinh mệnh hấp thu cùng hắc ám du hiệp bản thân anh hùng thiết lập có chút trái ngược cho nên đổi thành cái này càng thích hợp xạ thủ kỹ năng nhưng là theo trần mạch rất hiển nhiên hắc ám du hiệp cái này anh hùng cầm tới bức tranh này bên trên có chút quá tại biến thái Đầu tiên, hắc ám du hiệp có thể dựa vào hắc ám chi tiễn không hạn chế triệu hoán khô lâu binh giai đoạn trước liền có thể điền cuồng đẩy dây thanh đối diện ép tới khổ không thể tả với lại không biết là người thiết kế cố ý vẫn là sơ sót đối phương bổ rơi khô lâu binh là không trả tiền chỉ có cực ít lượng kinh nghiệm nói cách khác dựa vào kỹ năng này hắc ám du hiệp liền có thể tại đối dây kỳ lấy được ưu thế tuyệt đối đồng thời có thể thông qua tiểu b ì n h khiêng tháp hấp dẫn c ử u hận điền cuồng tiêu hao đối phương hp với lại h á cám du hiệp nương tựa theo xạ thủ thiên phú kỹ năng này có thể vĩnh c ử u tăng lên tầm bắn cùng bạo kích tỷ lệ tương đương với thanh một cái lúc đầu định vị tại hậu kỳ mới có thể cạ gì anh hùng cường thế kỳ trước thời hạn tại h á cám du hiệp lẹ v t sáu thời điểm nàng hoàn toàn có thể mang theo một nhóm khô lâu binh cùng rụ rỗ tới giã quái cường thế xâm lấn địch quân gia khu coi như giết không đến đối phương người cũng có thể điên cuồng cướp đoạt giã khu tài nguyên cực lớn bổ sung mình phát rủ cho nên tại hội chơi trong tay người khám du hiệp khẳng định sẽ thông qua quả cầu tuyết biến thành một cái tiền t r u n g hậu kỳ đều rất mạnh anh hùng điều này hiển nhiên q u á cường đại với lại cùng cái này anh hùng định vị trái ngược nếu như nàng đã có cường đại hậu kỳ c ả di năng lực liền không nên có cường đại như vậy ôn lại áp chế lực đương nhiên cái này hơn phân nửa là bởi vì cờ o g người thiết kế giả mạn cờ l ạ c trước mắt vẫn còn tìm tòi giai đoạn cũng không hiểu nhiều môn như vậy nói mà các người chơi cũng không có ý thức được loại này thiết kế không hợp lý chỉ là có một loại mơ hồ cảm giác hắc ám du hiệp cái này anh hùng mạnh phi thường trần mạch liếc mắt liền nhìn ra cái này anh hùng chỗ biến thái cho nên không chút do dự lựa chọn nàng trần mạch hắc ám du hiệp đi tới phổ thông tháp h ạ cờ ho g ở địa đồ cùng rừng hải bà x c cùng loại đều là từ trái đến phải ba con đường phổ thông khoảng cách gần nhất trên dưới hai đường khoảng cách khá xa bất quá cờ ho g ở bên trong đã có dã khu khái niệm tại dã khu có thật nhiều dã quái có đẳng cấp thấp ngư nhân rùa đen vậy có đẳng cấp cao hồng lòng Sơn lúc í n nhân các loại. Tại tháp phòng ngự phân bố bên trên, cờ cũng cảng thêm khoa học. Mỗi con đường bên trên đều có 3 tòa tháp phòng ngự, h tháp ho thêm khoa học, tháp thể đích h cử các cờ có có c sát loại. Tại mỗi tòa rất tốt gỡ bố bảo đảm một đều t tại toàn, hậu kỳ anh hùng không kỳ kỳ an toàn, không đến đối dây m ứ bị bắt đ ế này h o i nghi sinh. nhân n Lúc à đối phương người chơi công bình phong đánh chữ cao phảng phất é t thần sau một lát trần mạch bên này đồng đội vậy đánh chữ giống như không phải cao phảng phất a liền la é t thần chữ này mẹ một cái đều không kém a ngoa tạo trần mạch trần mạch đều tới chơi bức tranh này thật là trần mạch ta không phải cao phảng phất ta thiên ba cái đồng đội cùng năm cái đối thủ đều kích động bọn họ liên tục xác nhận xác thực đi ở giữa đường cái kia h á t cám du hiệp liền là trần mạch đang chơi những người này lập tức lao nhau tại công bình phong bên trên trò chuyến mở ta đã đoạn bình phong cùng ép thần cùng nhau chơi đùa trò chơi có thể thổi một tuần thật là trần mạch、ra. ta muốn hỏi ngươi chừng nào thì ra lại mới giở tờ gờ địa đồ câu cái hảo hữu vị a đại lão trần mạch có chút im lặng thật là muốn điệu thấp không có chút nào được a không có cách mặc dù ta đã đang tận lực che giấu nhưng ta dù sao cũng là như vậy phong cách nam nhân cái kêu u buồn ánh mắt thổn thức gốc d â u cảm thần hồ kỳ kỹ kỹ xảo còn có tại tháp hạ quỷ s ú c bộ dáng đều thật sâu mà đem ta bán rẻ hắc cám du hiệp tất cả mọi người hảo hảo đánh hố phong hảo đám người tất cả mọi người đều bỏ đi muốn tới vây xem trần mạch ý nghĩ nhanh chóng về tới vị trí của mình một cái đồng đội hỏi e t h a n có muốn hay không ta đi theo ngươi một đường cho ngươi tăng máu hát cám du hiệp không cần ta trung đan mặc dù n h ữ n g cái thế giới này các người chơi cũng không rõ ràng cái gì gọi là trung đan nhưng chỉ là nhìn mặt chữ ý tứ mọi người còn thật là tốt lý giải cái từ này h à n g nghĩa cân nhắc đến trần mạch là vua cờ g i á m nhà thiết kế mọi người vẫn là đẻ nén xuống mình muốn dạy hắn chơi game dục vọng những người này rất muốn nói cho trần mạch Kỹ thật thường hắc hiệp bình cám du là đương i xuống đ ờ n cùng phụ trợ loại anh hùng phối hợp. Cùng chân mạch đối tuyến là, huyết pháp sư, cũng chính g mạch cờ phụ phối hợp. pháp huyết trợ loại là, là, đối sư, vổ nhiên hắn kỹ năng cùng đỏ tạ bên trong cái kia rút gân tay cặt hoàn toàn khác biệt huyết pháp sư kỹ năng theo thứ tự là liệt diễm phong bạo trục xuất tiên huyết tế tự hỏa p h ư ợ n g hoàng đồng d ạ n g cùng v ồ cờ giáp bên trong kỹ năng rất giống chỉ là ma pháp mút vào đổi thành tiên huyết tế tự kỹ năng này bị động hiệu quả có thể vĩnh c ử u tăng lên huyết pháp sư hp hạn mức cao nhất kích hoạt sau có thể cho phép huyết pháp sư tiêu hao sinh mệnh mà phi pháp lực giá trị phóng thích kỹ năng mặt khác hỏa phượng hoàng hiệu quả là trước đối phạm vi bên trong tạo thành tổn thương về sau lại triệu hoán hỏa phượng hoàng cùng địa ngục hỏa có chút cùng loại huyết pháp sư định vị là cao kiểu bạo phát pháp sư trục xuất liệt diễm phong bạo hỏa phượng hoàng ba kích liên tục có thể hoàn thành đối tuyệt đại đa số g i ò n ra anh hùng miếu sát mặc dù hắn kỹ năng đều đặc biệt hao tổn nhưng ở khẩn cấp quan đầu hắn có thể làm dùng sinh mệnh giá trị p h ó n g thích kỹ năng ở một mức độ nào đó đền bù hao tổn làm vấn đề đối diện huyết pháp sư đánh cho phi thường cấp tiến đi lên liền làm ộ t cái liệt diễm phong bạo đốt tàn phế trần mạch bên này tiểu binh sau đó điên cuồng đầy dây muốn thanh trần mạch gáp c h ế ở tháp h ạ trần mạch vậy không hoảng hốt chờ đối phương tiểu binh đẩy lên tháp dưới mở ra hắc cám chi t i ễ n lần lượt bổ đao rất nhanh đồng loạt sáu cái tiểu khô lâu đứng lên tới lấy trần mạch hiện tại phản ứng cùng thao tác để lọt binh cái kia là không thể nào tại đối diện huyết pháp sư còn đang thán phục trần mạch bổ binh kỹ thuật thời điểm sáu cái tiểu khô lâu đã bắt đầu giúp hắc cám du hiệp đẩy tuyến châu trác đi là lên đường một bên đánh một bên quan tâm trần mạch cửa hàng trường có được hay không huyết pháp sư là phạm vi tổn thương còn giống như tương đối khắc hắc cám du hiệp hắc cám du hiệp phải học sau khi t r ầ n m ạ c h mới tốt đánh một điểm nếu không ngươi ổn định chờ ta một chút cùng đi giúp ngươi châu trác lời còn chưa dứt hệ thống nhắc nhở h á châu p pháp đánh chết huyết、pháp、sư. t r á chắc cái á i đơn g i ế t t âm h a n h Châu cũng được trấn á c c đơn giản h kinh cửa hàng t r ư ở n g ngươi ngươi làm sao làm được làm sao làm được trần mạch nói ra hắn một mực ngây ngô đi lên phía trước sau đó ta lấy sáu cái khô lâu b ì n h đem hắn vây chết châu t r á c Ngư bức. đối diện huyết pháp sư vậy mậu bức còn có thể chơi như vậy à? đợt thứ nhất tiểu binh tiến tháp về sau trần mạch dùng lẹ vẹo một h ắ cám du hiệp trực tiếp bổ rơi sáu tên lính quẻn triệu hồi ra sau cái khô lâu lúc này hai người đều vẫn là lẹ vẹo một huyết pháp sư muốn lại ném một phát liệt diễm phong bạo tiêu hao một cái trần mạch hp t kết quả hắn hướng phía trước vừa đi trần mạch lập tức điều khiển sau cái tiểu khô lâu lượn quanh một vòng đem hắn vây quanh sau đó liền làm một trận đánh tơi bời lẹ vẹo một huyết pháp sư không có tới liền không có nhiều máu bị vây lại về sau đơn giản là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tươi sống bị hắc cám du hiệp cho bắn chết với lại trần mạch còn tú một tay thập tự vây g i ế t cùng tiểu khô lâu bổ vị huyết pháp sư liều mạng dãy ruộng sửng sốt u không có chạy mất huyết pháp sư tất cả mọi người ép thần cái này thao tác quả nhiên m á n h liệt ta phục trần mạch không để ý tới hội tại huyết pháp sư phục sinh trong khoảng thời gian này mở hắc cám chi tiễn bổ rơi mất đối phương tất cả tiểu bình sau đó đóng lại hát cám chi t i ễ n phản bổ phe mình tất cả tiểu binh còn thuận tiện mài dưới tháp hp thuận tiện phân ba cái tiểu khô lâu đi dò đường loại này có thể đồng thời thao túng n l đơn vị anh hùng thật sự là rất thích hợp trần mạch loại này rút gân tay huyết pháp sư lại lần nữa thượng tuyến lần này hắn đã có kinh nghiệm mắt thấy đẳng cấp đã coi t r ê n l ệ n h h è n m ọ n tháp hạ an tâm bổ đ à o sau ba phút hệ thống nhắc nhở hát cám du hiệp đã đánh chết huyết pháp sư đám người ngay cả huyết pháp sư các đội hữu đều nhìn không được đại ca ngươi sẽ không phải là đang làm chúng ta à. coi như đối diện là chân mạch ngươi đến mức năm phút đồng hồ chết hai lần hiện tại đều vẫn là lẹ vẹo một sao huyết pháp sư ta thật sự không cách nào chơi à. lần thứ ba phục sinh trở lại online huyết pháp sư là thật có nỗi khổ không nói được hắn lần thứ nhất bị rết có thể nói là không cẩn thận bị khô lâu cho vây quanh lần thứ hai bị rết liền hoàn toàn là không có sức chống cự chân mạch có thể dùng hắc ám du hiệp cùng tiểu khô lâu cùng một chỗ bổ bình bổ rơi mất tất cả địch quân tiểu binh cùng phe mình tiểu binh dẫn đến huyết pháp sư từ đầu tới đôi u đều là lẹ vẹo một với lại một khi trần mạch tiểu lũ khô lâu đến thắp dưới liền bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế vây quanh huyết pháp sư tiêu hao hắn hp tại tiểu khô lâu hấp dẫn tháp phòng ngự cừu hận tình hung dưới h cám du hiệp không lọt vào mắt tháp phòng ngự tồn tại điên cuồng điểm huyết pháp sư rất nhanh liền bắt hắn cho điểm chết lúc mới bắt đầu đợi huyết pháp sư còn có thể dùng liệt diễm phong bạo thiêu chết hai cái khô lâu binh các loại hát cám du hiệp lên tới lẹ vẻo ba học được sau khi trầm mặc huyết pháp sư dứt khoát cái gì vậy không làm được bị vây lại liền làm ộ t cái trầm mặc trực tiếp mang đi huyết pháp sư các đội hưu cũng không có cách nào thử vong kỵ sĩ ta dựa vào ngươi tại tháp hạ đều bị g i ế t ngươi là người tàn tật sao trời sinh so người khác ít một tay đúng không ngươi xuống dưới ta ở chính giữa đường thủ tháp huyết pháp sư nổi giận trong bụng nhưng là vậy không thể phản bác dù sao hắn lẫn vào quá thẳng rồi hắc ám du hiệp đều lẹ vẻo bốn hắn mới lẹ vẻo một lúc này nếu như cùng đồng đội lẫn nhau phun đó là thỏa thỏa không muốn chơi huyết pháp sư đến xuống đường vừa an an ổn ổn ăn hai nhóm binh lại nghe được hệ thống nhắc nhở hắc ám du hiệp đã đánh chết tử vong kỵ sĩ đám người tử vong kỵ sĩ mẹ huyết pháp sư thanh hắc ám du hiệp nuôi quá mập không có cách nào chơi c h ò chơi bắt đầu mười phút đồng hồ trần mạch hắc ám du hiệp đã lấy được bốn người đầu lên tới lẹ vẻo tám lúc này đối phương đẳng cấp cao nhất là gấu trúc t i ể u tiên lẹ b ẹ o sáu thấp nhất là huyết pháp sư lẹ b ẹ o ba hắc ám du hiệp trên thân trang bị là hắc ám xưng ơ c u n g thêm phong bạo kèn lệnh vốn là hai kiện ở chính giữa kỳ mới hẳn là cầm tới trang bị giai đoạn trước liền lấy được với lại hiện tại bên người nàng vây quanh mười cái tiểu khô lâu cùng hai cái giác u á i đơn giản tựa như là một c h i quân đội như thế có tiểu khô lâu hấp dẫn tháp phòng ngự tổn thương hắc ám du hiệp hoàn toàn có thể vượt tháp cường sắt bất luận cái gì anh hùng châu chắc đang muốn cảm khái lần này có thể năm tháng đột nhiên phát hiện trên bản đồ địch phương anh hùng đều không thấy châu chắc giật mình vội vàng nhắc nhở cửa hàng trưởng cẩn thận bọn họ khả năng đi bắt ngươi châu chắc lời còn chưa nói hết chỉ gặp tiểu trên bản đồ năm cái cực đại điểm đỏ gần như đồng thời xuất hiện ở chính giữa đường từ giã khu chui ra lao thẳng về phía hát cám du hiệp châu chắc trong lòng hoảng hốt hiện tại hắn liền là muốn t r ợ giúp vậy đã không còn kịp rồi nếu như hát cám du hiệp c hết rồi sẽ cho đối phương cung cấp rất nhiều kinh nghiệm cùng ngoài định mức tiền thưởng nói như vậy cũng quá thua lỗ một phút đồng hồ sau hệ thống nhắc nhở hắc ám du hiệp đã đánh chết huyết pháp sư hệ thống nhắc nhở hắc ám du hiệp đã đánh chết tử vong kỵ sĩ hệ thống nhắc nhở hắc ám du hiệp đã đánh chết phong hành giả hệ thống nhắc nhở hắc ám du hiệp đã đánh chết gấu trúc t i ể u tiên hệ thống nhắc nhở hắc ám du hiệp đã đánh chết luyện kim thuật sĩ soát bình phong đám người ngoa tạo ngươi hay là nghịch thiên a trên bản đồ hắc ám du hiệp khô lâu binh cơ hồ chết xong hai cái mị hoặc tới giã quái vậy đã chết hắc ám du hiệp còn lại không đến một phần năm hp nhưng đối phương đã đoàn d i ệ n trần mạch phi thường không hài lòng tự nhủ không có v ẹ n tạ kỳ h ệ u cũng không có a cờ e thật chán châu chắc đơn giản sợ ngây người chơi như thế nào năm cái đánh một cái bị toàn giết đối diện năm người đã tâm tính nổ tung vốn là dự mưu đã lâu một lần mái phục kết quả trần mạch giống như sớm đã c o i đề phòng khô lâu binh điên cuồng tạp vị hai cái mị hoặc tới giã quái phía trước bên cạnh hấp thu tổn thương sau đó hắc cám du hiệp vừa đi vị một bên c h u y ể n vợ vốn chính là trang bị cùng đẳng cấp nghiên ép rất nhanh liền thanh năm người này cho toàn đều b ắ n ngã tử vong kỵ sĩ tất cả mọi người ép thần ngươi nhanh đẩy đi chúng ta bây giờ chỉ muốn cùng ngươi hợp cái ảnh trần mạch có chút bất đắc dĩ cái này liền từ bỏ n ị c h phong muốn cổ vũ đồng đội mới có thể lật bàn a tâm tính muốn ổn định mới được a lúc này không nên phát một câu giọng nói ổn định chúng ta có thể thắng sao khô khụ không có ý tứ diễn kịch hát cám du hiệp tất cả mọi người treo máy phong h ả o đám người trò chơi trải nghiệm cực kém tượng trưng chống cự mười phút sau huyết pháp sư nhất phương cơ bị đẩy ngang châu trắc cảm khai nói không nghĩ tới a cửa hàng trường người chơi không phải mình làm trò chơi vậy mạnh như vậy lại đến một thanh c h â n mạch lắc đầu không đùa trò chơi này quá đơn giản không có ý nghĩa châu trác cửa hàng trường ngươi nói lời này thời điểm vậy hơi suy tính một chút chúng ta cảm thụ được không trần mạch đứng dậy tiếp tục cố gắng đi loại trò chơi này về sau nói không chừng hội lửa ngươi bây giờ c h u y ể n hình còn kịp đến lúc đó đánh cái nghề nghiệp không lo không có bạn gái c h â u trác cửa hàng trưởng lại bắt đầu miệng lưới dẻo quẹo tin ngươi mới có quỷ a lấy chơi game vì nghề nghiệp lời nói sợ không phải muốn bị chết đói trần mạch vui lên vỗ vỗ bả vai hắn đi chương hai trăm bảy mươi chín hai cái lựa chọn mặc dù bây giờ rất nhiều người chơi nhóm đều chơi đến làm không biết mệt nhưng trần mạch rất rõ ràng cờ ho gờ chỉnh thể cách chơi vẫn là trăm ngàn chỗ hở khoảng cách trở thành một cái chân chính hợp cách mổ bạ trò chơi còn kém rất xa tại người chơi bình thường trong mắt tấm bản đồ này phi thường có ý tứ cùng trên thị trường bất luận cái gì trò chơi cũng khác nhau các loại anh hùng định vị khác nhau có thể mật thiết phối hợp chỉ cần thao túng một cái anh hùng đối tân thủ người chơi tương đối hữu hảo thấu tương đối nhanh nhiều nhất 40 phút đồng hồ một ván chiếu cố đoàn đội hợp tác cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân đương nhiên các người chơi rất khó cảm giác được trò chơi này phía sau to lớn tiềm lực bọn họ chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác trò chơi này chơi rất vui nhưng là đối trần mạch mà nói nhưng không phải như vậy tại được chứng kiến kiếp trước đỏ tạ cùng lo l ờ cái này hai khoản có thể xưng góp lại mà đặc tính khác lạ mồ bạ trò chơi về sau hiện tại cờ ho g ở trong mắt trần mạch tựa như là một cái cái sảng thùng trăm ngàn lỗ khắp nơi đều là lỗ thủng tại anh hùng thiết kế lúc không có rất rõ ràng định vị cân bằng tính cực kém địa đồ bố cục không hợp lý giá khu vì chật hẹp hình sợi dài dẫn đến ôn la cực dễ dàng bị gắng đối người chơi chính hướng khích lệ thiếu nghiêm trọng thậm chí liên sát giết nhiều đặc thù ban thưởng cùng âm thanh đều không có học tập chi phí rất cao trang bị hệ thống lỏng lẻo không thành hệ thống thao tác vẫn có nồng đậm giờ tờ ép trò chơi cải bóng đối thủ tàn người chơi cực độ không hữu hảo quả cầu tuyết tình huống quá rõ rệt lật bàn điểm cực ít hiện ở n g ư ờ i chơi nhóm chơi đến rất này hoàn toàn chỉ là bởi vì cờ ho g loại trò chơi này vừa mới xuất hiện mọi người đều cực kỳ cải bắp thắng rất vui vẻ thua ngăn trở cảm giác vậy không có mãnh liệt như vậy tại loại thức ăn này gà lẫn nhau mổ trong hoàn cảnh cờ ho g niềm vui thú bị vô hạn phóng đại cho nên nó nhìn rất đẹp nhưng là nếu như các người chơi trình độ tăng lên đối trò chơi lý giải càng ngày càng khắc sâu khai phát xáo lộ vậy càng ngày càng nhiều về sau đâu các người chơi hội cần một cái cân nhắc mình trình độ tiêu xích thế là thang trời liền theo thời thế mà sinh khi tất cả người đều vì thắng mà tiến hành trò chơi cùng ngày bậc thang bên trên tụ tập một nhóm lớn đối trò chơi lý giải rất sâu sắc thao tác lại chơi rất vui nhà về sau đâu như vậy cờ h ó gờ thiếu hụt liền sẽ bị vô hạn phóng đại đến lúc đó khẳng định sẽ có người phun hắc á m du hiệp t ỷ số thắng quá cao a nàng quá mạnh để cho chúng ta suy yếu một cái huyết pháp sư a hoặc là mọi người sẽ nói ngươi giã quái trị số thiết chi quá không hợp sửa lại ngươi giã khu quá nhỏ trò chơi này chơi đến quá mệt mỏi lật bàn điểm quá ít mỗi một cái không hoàn mỹ tiểu thiết lập đều sẽ thành đập lớn bên trên một đạo khe cuối cùng để trò chơi này toàn diện sập bàn trần mạch sở dĩ không có ngay từ đầu liền thanh mổ bạ trò chơi lấy ra cũng chính bởi vì nguyên nhân này Trị số cân bằng quá mấu chốt thậm chí có thể nói quyết định mổ bạ trò chơi sinh mệnh nếu như trần mạch tùy tiện đẩy ra một cái không hoàn mỹ mổ bạ trò chơi vậy tương đương là thanh loại này tiên tiến lý niệm đưa đến cái khác nhà thiết kế bên miệng kết quả cuối cùng liền là cái khác công ty lớn làm ra một cái tốt hơn mồ bạ trò chơi mà trần mạch may mà mất cả trì lẫn trải đây là trần mạch tuyệt đối không thể chịu đựng được sự t ì n h bất quá cho tới bây giờ giai đoạn này trần mạch vậy rốt cục có thực lực này thanh mồ bạ trò chơi đưa đến trên cái thế giới này tới kỳ thật trần mạch sớm liền đã định xuống khai phát kế hoạch chỉ bất quá rất nhiều chuyện đụng đến cùng một chỗ để trò chơi này nghiên cứu phát minh kế hoạch càng gia tăng hơn bức bách đế triều hậu ngu cùng thần h u y ễ n sân đấu liên hợp về sau cơ h ộ i trong nước hơn phân nửa con đường thương đều đã liên hợp lại muốn đ ố i trần mạch đế triều sân đấu tiến hành vây quét ở nước ngoài vậy xuất hiện có mổ ba nguyên tố trò chơi cờ hog với lại đã cùng ga đã đặt thành quan hệ hợp tác tin tưởng bọn họ rất nhanh liền hội đẩy ra một bản càng thêm hoàn thiện mổ bạ trò chơi hiện tại đối với trần mạch mà nói nhất định phải xuất ra một cái tuyệt đối thống trị cấp trò chơi tới quét ngang toàn bộ trong nước trò chơi thị trường mới có thể triệt để phá hủy đế triều cùng thần h u y ệ n liên hợp lại tạo dựng đại con đường mới có thể thanh mổ bạ trò chơi viên này cây dụng tiền cho một mực bắt ở trong tay chính mình tại trần mạch kiếp trước đỏ tạ cùng lo làm l hai khoản đăng phong tạo cực mổ bạ trò chơi trên cơ bản đã thanh cái trò chơi này loại hình cho thăm dò đến cực hạn bất quá cái này hai trò chơi cuối cùng đi lên hoàn toàn khác biệt con đường đỏ tạ thanh cân bằng tính làm được cực hạn cơ hồ mỗi một cái anh hùng đều có hắn dùng võ c h i địa đủ loại chiến thuật thiên biến văn hóa thi đấu tính có thể xưng đ ỉ n h tiêm nhưng là bởi vì tương đối cao vào tay độ khó vẽ phong lịch sử nguyên nhân các loại vấn đề đỏ tạ mặc dù trước hết nhất xuất hiện lại không thể hoàn thành đối mổ bạ thị trường đại quy mô phát triển cùng thu hoạch l ho l thì là đi lên mặt khác một con đường thông qua cải biến vẽ phong đơn giản hóa thao tác cố định xáo lộ l ho l trình độ lớn nhất thấp xuống mổ bạ trò chơi vào tay độ khó để nó phổ cập đến rất nhiều nguyên bản không chơi đỏ tạ đám người cũng ở các loại nhân tố khách quan xếp phía dưới hoàn thành đối mổ bạ thị trường thu hoạch trở thành toàn thế giới nóng nảy nhất trò chơi nhưng là dạng này cũng mang đến một chút vấn đề khác tỉ như sáo lộ cố hóa cân bằng tính kém thao tác hạn mức cao nhất không cao so ra mà nói các loại l ho lờ mỗi lần đổi mới phiên bản đều hội xuất hiện một bộ điểm ít lưu ý anh hùng cùng lôi cuốn anh hùng mặc dù cũng có một chút anh hùng có thể mở phát ra tới nhưng vẫn là có số lớn anh hùng chỉ có thể ngồi vững vàng ghẻ lạnh hoàn toàn vô duyên n ư ỡ n g cao đoàn cục cùng nghề nghiệp thi đấu như vậy có thể hay không lấy cả hai chi trường chế tạo một cái hoàn mỹ mổ bạ trò chơi đâu cơ bản không có khả năng hiển nhiên cái này hai trò chơi đều có thể nhìn thấy lẫn nhau ưu điểm cùng khuyết điểm vậy đều tại riêng phần mình trên phương hướng tiến hành một chút cải biến nếm thử nhưng bọn họ dù sao đã đi lên hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường muốn đơn giản hóa thao tác khuyết trương người sử dụng bầy liền tất nhiên giảm xuống trò chơi thao tác hạn mức cao nhất thậm chí phá hư một chút cân bằng tính các ù n g tay gấu không thể đều chiếm được cái này hai trò chơi đều là phát triển đến cực hạn mồ bạ trò chơi đỏ tạ tựa như là cơ vây biến hóa càng nhiều nhưng vào tay rất khó tương đối tiểu chúng l ờ ho l ờ tựa như là cơ tướng quy tắc rõ ràng người chơi nhân số nhiều nhưng s á o lộ tương đối cố hóa đối với trần mạch mà nói đỏ tạ rất tốt nhưng hắn hiện tại nhất định phải mức độ lớn nhất mở rộng mình người chơi quân thể cũng đồng ã liên hợp lại người tài cái kinh chơi triệt người chơi nguyên, trong nước con đường đám thương dụng dùng vững mình quân hợp thế chắc thể. cướp đoạt một tục trò ra đám để đ sử thời h ắ n cũng muốn dùng trò chơi này mức độ lớn nhất độc chiếm mổ bạ trò chơi thị trường để bất luận cái gì mưu toan bắt trước mưu toan cái sau vượt cái trước trò chơi toàn bộ chết hết tổng hợp cân nhắc vẫn là làm lo càng phù hợp trần mạch trước mắt nhu cầu đương nhiên còn có một một nguyên nhân trọng yếu là trần mạch ở kiếp trước không hội chơi đọ tạ coi như dùng ký ức chiếu lại dược thủy miễn cưỡng nhớ lại một chút anh hùng kỹ năng trần mạch vậy rất khó thanh đỏ tạ hoàn mỹ phục hiện ra về phần lh l trần mạch khẳng định không hội đã hình thành thì không thay đổi đem nó rời ra ngoài dù sao hắn hiện tại trị số năng lực đã rất mạnh mẽ với lại tại trần mạch kiếp trước lh l tại đã nhiều năm trong lịch trình vậy đang không ngừng sửa đổi phần cách tân rất nhiều lý niệm đều đang không ngừng tiến hóa trần mạch vậy không hội câu nghệ tại những đã đó rõ ràng quá hạn thiết kế lý niệm tại đế triều hấu ngu cùng thần h u y ễ n sân đấu bắt đầu hợp tác muốn dùng bạo trò chơi chứng minh mình con đường cường đại mở rộng năng lực thời điểm trần mạch vậy vừa lúc dự định xuất ra một cái nóng này nhất trò chơi tới giáo bọn họ là người chương hai trăm tám m hủy bỏ phù văn cùng anh hùng thu phí đã xác định làm lh ờ nhưng làm thế nào còn phải suy nghĩ thật kỹ nghiêm chỉnh mà nói lh ờ là một cái tại trên buôn bán phi thường thành công trò chơi nhưng ở cân bằng tính cùng thi đấu tính bên trên tồn tại một chút vì tăng lên thương nghiệp tính mà xuất hiện tỷ vết nó có thể một mực lửa đã nhiều năm dựa vào là không ngừng đổi mới phiên bản dùng loại này tấp nập cải biến đi không ngừng cho người chơi mang đến hoàn toàn mới cảm thụ từ đó trình độ lớn nhất xông lên nhặt trò chơi bản thân không công bằng loại phương pháp này tạm dừng không nói có phải hay không tối ưu rẻ chí ít nó rất tốt giải quyết vấn đề để các người chơi mỗi đổi mới một lần phiên bản đều đi chơi mới cường thế anh hùng từ đó thu hoạch được khác biệt niềm vui thú theo trần mạch tư p t c LHL, định i giản hai cái, cái con phức chốt có đường này, nguyên nhân rất phức tạp, nhưng rất tạp, mấu đơn chơi bản một là trò vị một minh phát ty ty ty cái khác là nghiên cứu phát minh công ty cùng vận doanh công ty, công nghiên doanh ty là vận đi ặ c tính. Từ định đ vị đi lên nói lh liền l là một cái lấy đỏ móc phát triển thống nhất thị trường vì trung cực mắt trò chơi nghị trăm phương ngàn kế giảm xuống vào tay độ khó thậm chí không tiếc hy sinh trò chơi bản thân cân bằng tính liền là xuất phát từ cái này mắt cho nên đến tiếp sau vận danh o sách lược cùng phiên bản đổi mới tất nhiên vẫn là muốn kéo dài cái này mắt đây là từ ban đầu liền đã định ra đến là một mạch tương thừa mà công ty đặc tính phương diện thì là chỉ nắm đấm công ty tại ban đầu thời điểm cũng không phải là cái gì tài đại khí thô công ty lớn nó cũng là theo l h lờ, trò chơi này mà chậm dại phát triển khai thác thị trường nghiên cứu phát minh trò chơi khắp nơi đều muốn tiền cho nên nó vậy muốn cân nhắc trò chơi tại doanh phía nhận mặt năng lực Cái này cùng、Trần、Mạch vừa mới này Trần bắt vừa đương ầ phần u tiêu yêu yêu vậy vậy. Về hay phải chút chơi không thích, không giải đi kim giống đài, liền kiếm tiền đạo làm là lý một trò tổng g nó n ờ i biết. địa đều đ cầu ư nhiên tại lh l đạt được thành công lớn nằm đ ấ m không thiếu tiền về sau vậy liền bắt đầu càng ngày càng nhiều cân nhắc truyền hình tỉ như hủy bỏ đẳng cấp hạn mức cao nhất hủy bỏ phù văn hệ thống các loại thậm chí cân nhắc hoàn toàn hủy bỏ lh l trò chơi này ở ngươi chơi trên thân thu phí hoàn toàn lấy các loại thi đấu sự tình xung quanh làm lợi nhuận điểm tựa như truyền thống thể dục như thế lhp tại trần mạch kiếp trước có mấy cái đại phiên bản mỗi lần đại đội đều hội làm cho cả trò chơi đại biến đến dạng rốt cuộc muốn làm cái nào phiên bản còn cần thận trọng cân nhắc tại mình trong phòng làm việc trần mạch bắt đầu viết lhp thiết kế khái niệm bản thảo phần này khái niệm bản thảo đại khái là hắn viết đến thời gian lâu nhất một lần mặc dù liên quan tới lhp trò chơi này đại bộ phận thuộc bổn phận tha cho hắn đều nhớ kỹ trong lòng nhưng một chút vấn đề mấu chốt lấy hay bỏ vẫn là để hắn không thể không suy đi nghĩ lại mấu chốt nhất một điểm là trò chơi này cuối cùng hình thái đến cùng hẳn là là cái dạng gì từ mắt bên trên mà nói trần mạch hiện tại cùng kiếp trước nắm đấm công ty là độ cao nhất trí hắn hiện tại nếu là một cái vào tay độ khó cực thấp mổ bạ trò chơi muốn trở thành một cái hiện tượng cấp bạo trò chơi lâu dài thống trị p c trò chơi thị trường đồng thời đoạn tuyệt bất luận cái gì khả năng xuất hiện cái khác mổ bạ loại trò chơi không gian sinh tồn cho nên trần mạch muốn làm, lh l tất nhiên cũng là một cái thao tác tương đối đơn giản trò chơi nếu như làm được phức tạp nó liền có khả năng hội làm đơn giản hơn mổ bạ trò chơi chiếm trước thị trường không cách nào đạt thành toàn diện thống trị hiệu quả tiếp theo trò chơi này thi đấu tính và cân bằng tính đến cùng phải làm tới trình độ nào đâu t i ế p trước lh l đang sinh ra mới bắt đầu liền bị người lên án một điểm là thiên phú và phù văn hệ thống nhất là phù văn hệ thống để trò chơi này tới một mức độ nào đó biến thành một cái không công bằng trò chơi bởi vì nó để game khác nhau lúc trưởng người chơi khi tiến vào cùng một cục trò chơi thường có về mặt chiến lược tranh l ệ n h đương nhiên phù văn hệ thống có nó tồn tại ý nghĩa thì như một vì người chơi cung cấp trưởng thành cảm giác cùng dây dài truy cầu hai châm đối khác biệt anh hùng phối hợp khác biệt phù văn chế tạo nhiều loại cách chơi ba kiếm tiền bất quá ở phía sau đến nắm đấm tại sửa đổi phần lúc vậy hủy bỏ phù văn cái này thiết kế trần mạch quyết định là lh cái thứ nhất phiên bản bên trong giữ lại thiên phú chém đứt phù văn người chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất vẫn là lẹ vẹo ba mươi nhưng thiên phú sẽ tại lẹ vẹo mười bên trong toàn bộ giải tỏa nói cách khác chỉ cần người chơi hơi cố gắng một chút lên tới lẹ vẹo mười hắn liền sẽ không ở thuộc tính phương diện cùng người chơi khác có bất kỳ tranh lệch cùng này tướng xứng đôi còn có doanh thu nội dung biến hóa toàn anh hùng miễn phí tất cả doanh thu đến từ làn ra cùng với hắn không ảnh hưởng chiến lược tăng giá trị tài sản phục vụ chém đức đến từ phù văn hòa anh hùng thu phí khẳng định sẽ đối với lh l doanh thu năng lực tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng trần mạch rất rõ ràng tốt như vậy chỗ càng nhiều thanh lh l chế tạo thành một cái tuyệt đối công bằng thi đấu cho chơi cứ như vậy nó nghề nghiệp hóa vậy đem càng đi m ò hơn bên trên quỹ đạo trần mạch có can đảm làm như vậy nguyên nhân ở chỗ hắn hiện tại cùng nắm đấm công ty lúc ấy tình cảnh là không giống nhau dạng nếu như nắm đấm công ty là nghịch phong bắt đầu vậy hắn liền là đại thuận phong bắt đầu nắm đấm công ty nhất định phải cân nhắc trò chơi lợi nhuận năng lực nhưng trần mạch không cần trần mạch tiền bạc bây giờ nghiên cứu phát minh tài chính phi thường dư d i ả với lại coi như nghiên cứu phát minh tài chính không đủ lại đi làm tiêu kim trò chơi chính là không cần thiết cầm lh ờ từ người chơi trên thân lấy tiền vừa mới bắt đầu nửa năm thậm chí một năm lh ờ hoàn toàn không kiếm tiền cũng không quan hệ dù sao chỉ cần có thể đem người chơi số chất đống tạo nên điện cảnh tương quan hình thức ban đầu như vậy về sau muốn không kiếm tiền cũng khó khăn phương diện khác trần mạch cân nhắc tiếp tục sử dụng lh l tại s 3 thời kỳ đại giàn hàn giáo cũng làm ra một chút điều chỉnh lh l khắc s 2 tương đương với sáng lập thời kỳ phát triển đến s 3 mới xem như chân chính tạo thành mình phong cách cũng tại toàn thế giới đều sinh ra rộng khắp ảnh hưởng nhất là từ thứ ba trận đấu mùa giải bắt đầu lh l bắt đầu xuất hiện số lớn có lh l đặc sắc anh hùng t ỷ như chess sisa diana zenga s i n j e r a khazit elise zeth zid giặc các loại cái này chút anh hùng tất cả đều là chiếu cô anh hùng cơ chế cùng thao tác tính điển hình anh hùng chính là bởi vì cái này chút phi thường có thể tú anh hùng mới khiến cho lh l có cường đại sinh mệnh lực để nó tại s 3 thời kỳ có một lần triệt để bộc phát cũng cuối cùng xác lập thống trị địa vị nếu như nói giống a mù mù mạn phách ga rèn loại này tiết tháo làm tương đối đơn giản anh hùng là lh l nền tảng như vậy cái này chút có thể tú bắt đầu tư m ạ anh hùng liền là lh l mặt mũi chính là cái này chút có thể tú anh hùng mới khiến cho trò chơi này nên hợp tuyệt đại đa số người chơi có lâu d à i sinh mệnh lực đương nhiên t r â n mạch muốn làm lh l khẳng định không giống với kiếp trước bất kỳ một cái nào phiên bản Trân m c h thậm chí c â n nhắc toàn diện điều chỉnh, LHL, toàn bộ chỉ số cân n trị điều bộ b số ằ g hai ệ tuyệt thống, để tuyệt đại đ số anh hùng dụng thể hữu h đều có c võ chi địa, l à m cho cả t r ò c h ơ i sáo l ộ t r ở nên càng nhiều hơn nguyên hóa. Trưng hóa. 281, kỹ càng thiết lập trần mạch tại viết l ho thiết kế khái niệm bản thảo đại khái chia làm bốn cái bộ điểm bộ thứ nhất điểm trò chơi h ạ c h tâm niềm vui thú cùng cơ sở quy tắc bộ hai điểm địa đồ thiết lập cùng máy chơi game chế bộ ba điểm anh hùng thiết lập bộ bốn điểm triệu hoán sư tương quan thiết lập cùng với hắn kỳ thật mổ bạ loại trò chơi trò chơi nguyên hình rất đơn giản l i ề n l à tại một tấm bản đồ bên trên đánh tới đánh lui không giống g i ấ giờ cùng loại mạo hiểm trò chơi như thế cần muốn chế tắc rất nhiều q u a n tạp nhưng mổ bạ trò chơi tại máy chơi game chế và cân bằng tính phương diện là phi thường phức tạp từ xuất hiện đến nóng này máy chơi game chế không ngừng hoàn thiện mới cuối cùng để mổ bạ trò chơi trở thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất pc trò chơi loại hình trước mắt trần mạch đã định thiết kế sơ thảo đại khái như sau máy chơi game chế phương diện mở ra người khác xứng đôi bài vị đại loạn đấu bốn loại hình thức game người chơi nhất định phải tiến hành t â n thủ dạy học cũng thông qua người khác huấn luyện thăng cấp đến lẻ vẻo ba sau mới có thể đi vào đi xứng đôi hình thức mà cuộc thi xếp hạng thì cần muốn chơi nhà trí ít có bốn anh hùng độ thuần thục đạt tới tinh thông cấp mới có thể tham gia có hảo hưu cùng thương thành hệ thống tại hảo hưu trong hệ thống có thể quan chiến người chơi khác mà t h ư ơ n g thành hệ thống thì là mua sắm các loại làn da cùng cái khác tăng giá trị tài sản phục vụ tại triệu hoán sư tương quan thiết lập phương diện người chơi có thể xem xét mình tranh tài ghi chép đẳng cấp có thể xem xét mình anh hùng liệt biểu thiên phú triệu hoán sư kỹ năng cùng trang bị các loại nội dung trò chơi đẳng cấp áp dụng kinh điển đẳng cấp thiết kế thanh đồng đến vương giả anh hùng liệt biểu phương diện mỗi anh hùng đều sẽ có độ thuần thục khái niệm chỉ có độ thuần thục đạt tới nhất định giá trị mới có thể sử dụng tới đánh bài vị trước mắt quy hoạch bên trong độ thuần thục chia làm sáu cấp bậc theo thứ tự là học đồ nhập môn tinh thông chuyên gia đại sư thông sư người chơi tại khác biệt hình thức bên trong tiến hành trò chơi sẽ tăng lên trước mắt anh hùng độ thuần thục làm là một m loại hạn chế chỉ có độ thuần thục đạt tới nhập môn anh hùng mới có thể sử dụng tới đánh xứng đôi đạt tới tinh thông mới có thể sử dụng tới đánh cuộc thi xếp hạng về phần cao hơn chuyên gia đại sư thông sư thì là dùng để t r ờ b ư ớ c triệu hoán sư kỹ năng phương diện vẫn như cũng là tương đối thường dùng tốc hành trị liệu bình chướng suy yếu truyền thống tốc biến tịnh hóa thiếu đốt trường trị tại đại loạn đấu bên trong sẽ có tiêu ký nện tuyết cầu hòa t h à n h tích thuật trang bị liền tương đối phức tạp các loại nghiên cứu phát minh quá trình bên trong chậm rãi nghiên cứu bất quá một chút tương đối kinh điển trang bị tỉ như mũ băng trượng đồng hồ cắt các loại đều sẽ có bị thủ tiêu rơi minh h ỏ a cũng có thể cân nhắc thêm trở về tại địa đồ phương diện đồng thời trần mạch cân nhắc hơi suy yếu mắt vị ở trong game tác dụng bao quát nâng cao mắt giá cả cắt giảm mắt tiếp tục thời gian để cao sắp xếp mắt thu hoạch được k ích lợi gia tăng cùng loại quỷ kế chi xương mù đạo cụ bởi vì lho lờ trung sáo đường tương đối cố hóa mà tầm mắt tác dụng lại cực kỳ trọng yếu cho nên tại cao đoàn cục cùng nghề nghiệp thi đấu bên trong tầm mắt á p chế để trò chơi trở nên phi thường nhàm chán để trò chơi tới một mức độ nào đó đã mất đi linh tính g i ã lộ gần như không có khả năng lại đạt được thắng lợi mà chân mạch nếu là càng nhiều mới sáo lộ cùng càng thêm hy kịch tính tranh tài hiệu quả mà không phải cái nào đó đội ngũ nương tựa theo cơ giới hóa huấn luyện thành lập được lâu d à i thống trị vương triều còn có liền là trọng yếu nhất anh hùng phương diện trần mạch không hội dựa theo lh nguyên bản trình tự đi chế tác anh hùng mà là căn cứ từ mình cần điều chỉnh các anh hùng chế tác trình tự tại trò chơi cái thứ nhất phiên bản trần mạch dự định ra 25 cái tả hữu anh hùng đến tiếp sau đem lấy mỗi hai thứ hai cái mới anh hùng tiến độ tới chế tác cam đoan người chơi mới mẹ cảm giác đồng thời lại có cái tiến hành theo chất lượng quá trình để bọn họ không đến mức lập tức tiếp xúc quá nhiều anh hùng hoàn toàn m ộ t bước viết xong khái niệm bản thảo trần mạch thanh tất cả mọi người gọi tới mở hội giới thiệu sơ lược một cái l l đại thể thiết lập về sau trên cơ bản phần lớn người đều hiểu trần mạch thiết kế ý đồ dù sao có rừng hải ba c cùng cờ o g hai cái này trò chơi nguyên hình tại mọi người đều có thể đại khái não bổ ra l l chế tác sau khi hoàn thành cuối cùng trạng thái chỉ là đối với trò chơi này được hoan nghênh trình độ cùng lợi nhuận năng lực có một ít nghi vấn tiên c ố n hỏi ách cửa hàng trường trò chơi này hoàn toàn miễn phí không bán bất luận cái gì chiến lược ngay cả anh hùng vậy toàn đều tặng không cái kia lợi nhuận phương diện chỉ dựa vào làn da có thể chống đỡ được lên sao những người khác vậy đều có như thế nghi vấn cái này bên trong phần lớn người đều biết dừng hải bà c cùng cờ ho g loại trò chơi này loại hình nhưng chúng nó dù sao cũng là g ổ cờ giáp bên trong địa đồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lợi nhuận năng lực làm sao đem nó chuyển hóa làm một cái hoàn chỉnh trò chơi cái này không chỉ là ga đang suy nghĩ vấn đề cũng là trần mạch đoàn đội chủ sáng nhóm đang suy nghĩ vấn đề nếu như dựa theo truyền thống trò chơi chế tác thói quen phương thức cao nhất khẳng định là bán đức tăng giá trị tài sản phục vụ trước tiên ở mua sắm trò chơi thời điểm thẻ một cái c h ỉ ít thông qua bán lượng tiêu thụ thu hồi chế tác chi phí tựa như lúc ấy đem bán đổ cờ g ạ p như thế hoàn toàn dựa vào làn ra thu phí cái này theo mọi người là một loại phi thường mạo hiểm hành vi vạn nhất người chơi số lượng không đủ nhiều bọn họ lại không mua làn ra làm sao bây giờ đâu t r â n mạch giải thích nói liên quan tới điểm này mọi người phải hiểu rõ lh -l, l trò chơi này mục tiêu nó cùng v ô cơ dạng không giống nhau dạng m a t h ú là nhằm vào dịch giờ tờ ép người chơi bày chế làm trò chơi cái quần thể này tại toàn bộ người chơi quần thể bên trong vốn là lệnh tiểu chúng cho nên chỉ có thể thông qua bán lượng tiêu thụ phương thức trèo chống trò chơi thu nhập nhưng là lhl khác biệt đây là một loại hoàn toàn mới trò chơi loại hình nó mục tiêu là toàn bộ người chơi quần thể tất cả mọi người đều giật mình toàn bộ người chơi quần thể cái này không khỏi có chút quá khoa trương đi lao ý nói đến lúc đó mặc kệ là chơi g i g vẫn là chơi fs đều sẽ thích lhl trò chơi này tất cả mọi người đều có điểm không tin đương nhiên từ đối với lao bản tôn trọng cùng đối tiền thưởng quyền luyến mọi người đều bày ra một bộ đúng đúng đúng n g ư ờ i nói đều đối biểu lộ trần mạch cười cười lơ đễm xác thực tại mộ bạ trò chơi khi mới xuất hiện đợi chỉ có số người cực ít có thể nhìn thấy sau lưng nó tiềm lực thậm chí ngay cả một chút đại công ty bên trong tinh phẩm trò chơi người chế tác vậy đều không có đối với nó tiền cảnh hình thành chính xác nhận biết nếu không băng con đít cùng bạo tuyết cũng liền không hội mỗi người đi một ngả đối với lhóc l đến tiếp sau phát triển quy hoạch trần mạch cũng không muốn nói quá nhiều dù sao thời cơ còn không có thành t h ủ nói nhiều rồi tựa như là đang khoác lắp b ư ớ c rót canh gà hoàn toàn không cần như thế rót canh gà đó là nghèo bê lão bản mới sẽ làm sự tình trần mạch hiện tại hoàn toàn có thể dùng tiền mua được tất cả nhân viên trung thành cùng làm việc nhiệt tình trần mạch nhìn một chút mọi người nếu như mọi người không có gì nghi ngờ vậy thì bắt đầu làm việc r a cái thứ nhất phiên bản nghiên cứu phát minh kỳ là ba tháng chúng ta muốn tại xuân trước làm ra ban đầu nhất lh l phiên bản bao quát 25 anh hùng toàn bộ hoàn thành chương 282, a n h hùng tại lh l cái thứ nhất phiên bản trần mạch quy hoạch 25 anh hùng năm cái vị trí mỗi cái vị trí năm anh hùng độ khó từ thấp đến cao lh l ban đầu là không có lên đường phổ thông đánh giã xạ thủ phụ trợ loại này khu điểm khi đó còn có xạ thủ đi ở giữa đơn cách chơi người qua đường cục đội hình cùng chiến thuật phi thường hỗn loạn nhưng ở s 2 thời kỳ châu âu một chút đỉnh tiêm chiến đội mở phát ra eu lưu cũng chính là bên trên đơn trung đan đánh giã ven đường hai người tổ phân lộ phương thức bị nắm đấm tiếp nhận cũng trở thành lh l chính thức chỉ định đội hình phối trí khả năng có rất nhiều người đều muốn thống mạ loại này phối trí sơ cứng nhưng nó ưu điểm vậy hết sức rõ ràng cái kia chính là vì lh l tìm được một cái chính thức để cử đội hình tại bộ này để cử đội hình chỉ dẫn dưới các người chơi có thể lại càng dễ trên mặt đất tay lý giải đội hình phối hợp c ũ n g tuyển ra một cái tương đối hoàn thiện đội hình nó đối với lr h mở rộng có phi thường ý nghĩa trọng đại với lại từ sau tới phát triển đến xem nó cũng là thích hợp nhất trò chơi này đội hình phối hợp phương thức tựa như giờ t g trò chơi có chiến pháp mục thiết tam giác như thế mặc dù n h ư n g cái này xáo lộ tương đối sơ cứng nhưng nó cho các người chơi cung cấp một cái thông tục dễ hiểu lại phi thường tốt nhớ tiêu xích cùng khung khung t ỷ như tại cái nào đó người chơi hỏi hai mươi anh hùng chơi như thế nào thời điểm chỉ muốn nói cho hắn biết đây là một cái phổ thông anh hùng là hắn có thể đại khái đoán được cái này anh hùng là làm gì nhưng nếu như ngươi nói cho hắn biết cái này anh hùng có thể c ả gì, có thể phụ trợ cũng có thể điểm mang chơi như thế nào đều được vậy hắn đoán chừng muốn một mặt một bước cho nên trần mạch tại cái thứ nhất phiên bản liền thông qua chính thức thiết lập phương thức thanh loại này phân lộ phổ cập cho các người chơi cũng thanh phân lộ làm khu điểm anh hùng chủ yếu nhãn hiệu mà thích khách xe tăng các loại truyền thống nghề nghiệp định vị vẹn vẹn làm ghi chú tồn tại trợ giúp người chơi lý giải nhân vật đặc tính LHL, Lên phiên Mạch hoạch khai phát anh hùng như Phạch, Phổ thông, Đánh Thủ, Phó ban bản, sau. Gazen, 9A, Ani, K-Sa Trần đường, Màn Đìn, Ani Nunu, Tùn, đầu Tuyết A-Mu-Mu, Tẹp Pẹt, Giờ, Giắt. giá, I-I, K-T-S, E-Riều, Mò, Mẹ Mít S-Cô, kế Sát 25 G-Ga, Vì Vậy, phụ trợ, Sozaka, Lulu, Alistar, Sozaka, Suna, Bzgzang. Lulu, cái này bên trong có rất nhiều anh hùng đều trải qua làm lại thậm chí anh hùng cơ chế đều tiến hành đại đổi tỷ như gaza ga vốn là trong đó đơn anh hùng về sau bị đổi thành đánh giã trình thể mà nói trần mạch không có ý định đi làm bản cũ anh hùng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bản cũ anh hùng bao nhiêu đều tồn tại cùng lo đại giàn giáo trái ngược tình huống hoặc là không dễ chơi hoặc là qua mạnh bất lợi cho trò chơi cân bằng cùng mở rộng c h ỉ n h thể mà nói lho ờ l ờ đại bộ phận điểm làm lại anh hùng đều so bản cũ muốn thành công cái này hai mươi năm anh hùng là trần mạch đi qua nhất định cân nhắc về sau chọn lựa ra vào tay độ khó từ thấp đến cao anh hùng định vị vậy không giống nhau có chút anh hùng tỷ như cái này năm cái đánh giá anh hùng bên trong đại đa số bởi vì anh hùng cơ chế vấn đề rất khó tại chức nghiệp trên sàn thi đấu nhìn thấy nhưng bọn họ đều rất tốt vào tay t â n thủ cần nù nù Y y loại này anh hùng đi quen thuộc đánh giá thao tác cho nên trần mạch thanh bọn họ đặt vào thứ nhất phiên bản khai phát kế hoạch với lại cho dù là cùng một vị trí anh hùng trần mạch cũng tận l ư ợ n g chọn lựa khác biệt định vị tỉ như đánh giã có ả mù mù loại này hoàn toàn dựa vào đoàn chiến đánh giã vậy có y y loại này lệch đơn đái đ ả giã đương nhiên còn có thật nhiều chơi rất hay càng tú anh hùng nhưng những điều đó lưu lại chờ đến tiếp sau khai phát trần mạch dự định tại cái thứ nhất phiên bản sau khi lên mạng Đến tiếp sau cho á c mỗi một mới mỗi mới một chậm Mặc cái cái người chơi có hai tháng đi dãi tiêu hóa. Mặc dù, lờ lờ, đại giàn i tháng nhất thả tháng anh hùng, hóa. họ á bản bản, bản bản lần g ra có đều để duy lờ lờ, dù, đã q u y ế tới định, đối nhưng mọi người vẫn là đối cái này、khái、niệm bản thảo có rất nhiều nghi khái thảo hoặc. mọi cái là l có rất n nhất n h g hoặc chính phải hoàn anh sao toàn Cho cái dùng là, tại sao phải dùng một cái hoàn toàn mới cho tới mới đi. bây giờ bất luận là trần mạch đoàn đội chủ sáng nhân viên vẫn là lôi đỉnh trò chơi trung thực các người chơi đều có một loại nói tất x ư n g ma thú ma bệnh dù sao mặc kệ làm một cái cái gì loại hình cho chơi bọn họ đều muốn cùng ma thú p h ụ lên câu đương nhiên bọn họ đối với l ờ ho l ờ nghi vấn vậy phi thường hợp tình hợp lý đã có g ổ cờ giáp bên trong có sắn anh hùng vì cái gì không cần tại sao phải làm lại một cái mới a n h đi tuy nói để xỉ ạ cái khẩu hiệu này nghe vậy rất mang cảm xúc nhưng cuối cùng không bằng ạ giờ rột bức cách cao hơn đối với cái này trần mạch là giải thích như vậy trò chơi này muốn mức độ lớn nhất bắt được rộng rãi nhất người chơi q u ầ n thể cho nên đang vẽ phong bên trên muốn không thể tránh né khuynh hướng phim hoạt hình quy bản sáng tỏ cái này cùng ma thú tả thực tương đối âm u m ị thuật phong cách phi thường xung đột với lại lh l đem sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới it cái này đồng dạng là một cái phi thường đặc sắc thế giới tựa như đi a b ắ lô như thế đi a b ắ lô không cũng không có tiếp tục sử dụng c ổ cờ g i á m thế giới q u a n a trần mạch chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn thành công bỏ đi phần lớn người nghi hoặc tại đã chế tạo ra v ô cơ giác đi ảo đơ lô về sau trần mạch đoàn đội từ kỹ thuật bên trên mỹ thuật trình độ bên trên mà nói chế tác lh ờ lờ, hào không vấn đề gì lúc ấy trần mạch làm đi ảo đơ lô vậy có tôi luyện đoàn đội ý tứ tại cái này ngôi thứ ba thượng đế thị giác g i tờ gờ đạt được thành công lớn về sau đẩy ra lh ờ lờ, cũng đã thành thuận lý thành trương sự t ì n h trước mắt mà nói lớn nhất chỗ kho ở chỗ trị số cân bằng nhưng trần mạch nương tựa theo đã giai đoạn thứ hai trị số năng lực cùng thông qua ký ức chiếu lại dược thủy thu hoạch được ký ức thanh toàn bộ trị số hệ thống phục hiện đến bảy tám không có vấn đề gì cả dù sao l h lờ, trị số hệ thống tương đối rõ ràng đơn giản liền là công kích phòng ngự phát thương ma kháng như vậy mấy loại với lại trị số tính toán công thức vậy cũng không tính quá phức tạp ngoại trừ triệu vân đình mang theo một tiểu một số người phụ trách lôi đỉnh trò chơi bình đại thường ngày giữ gìn làm việc bên ngoài toàn bộ đoàn đội cũng bắt đầu thành toàn bộ tinh lực đặt ở nghiên cứu phát minh l ờ h lờ, cái này hoàn toàn mới trò chơi phía trên c ơ ho gờ nhiệt độ giống như mỗi ngày đều đang lên cao tấm bản đồ này người chế tác giả mạn cờ lại vậy phát huy ra hắn công việc điên cuồng bản sắc mỗi cách một tuần đều sẽ đối với tấm bản đồ này làm ra một chút con số nhỏ giá trị cân bằng cải biến ngẫu nhiên vậy hội tiến hành địa hình cùng máy chơi game chế lại đổi để nó hướng về một cái càng thêm hoàn thiện địa đồ rào bước tiến lên mặc dù loại này cải biến không thể trước tiên tiến vào trong nước nhưng vậy có rất nhiều nhiệt tâm người chơi đang không ngừng vận chuyển hán hóa ở trong nước đã có rất nhiều ùa cờ giáp người chơi cũng bắt đầu trầm mê ở tấm bản đồ này nó dần dần biến thành ùa cờ giáp bên trên được hoan nghênh nhất địa đồ thậm chí vượt qua thang trời nhiệt độ tại diễn đàn bên trên thảo luận cờ ho gờ các người chơi vậy càng ngày càng nhiều lúc mới bắt đầu đợi mọi người còn đều rất phản cảm cảm thấy một trường dở tờ gờ địa đồ không nên chiêm cứ nhiều như vậy trang địa nhưng theo cờ og càng ngày càng lưu hành mọi người cũng liền đều tập mãi thành thói quen đã có rất nhiều người đang cấp trần mạch nhắn lại hoặc là phát tư tin để hắn quan tâm kỹ càng một cái bức tranh này cho bức tranh này một chút đặc thù đề cử hoặc là mở ra bức tranh này thang trời hệ thống thậm chí có người hy vọng trần mạch cùng bức tranh này nguyên tác giả hợp tác cộng đồng đem tấm này cầu chế tạo vì phụ thuộc vào Bộ、cờ giạc, hoàn trong o à n nội dung mới t ò chơi. cái chút nghị, Mạch Đối với cái này, chút đề này Trần t à bộ k h ô n nhìn. Trưng 283, năng trị số lực c ấ phòng làm việc trần mạch chính đang điên cuồng rút thưởng lần trước rút thưởng hay là tại làm mại n ẹ cơ giác trước đó quất đến một chút trị số cân bằng sách kỹ năng kiến trúc học sách kỹ năng tổ k i c h điểm tô cho đẹp sách kỹ năng còn có độc mủ nhựa túi cũng may mà cái này chút sách kỹ năng trần mạch mới có thể thành mại n ẹ cơ giác điểm tô cho đẹp đến vờ giờ trò chơi cần thiết trình độ với lại ở trong game kiến tạo ra nhiều như vậy kinh điển kiến trúc đến vì mại nệ cờ giạp sáng tạo nhiều lời như vậy để cùng m ạ n h lưới còn có độc mủ nhựa túi xem như hố lao r i ê m một đi để thiên ngục nhiệt độ hơi lạnh mát mại nệ cờ giạp thừa cơ g i ế t ra kỳ thật trần mạch đang dùng độc mủ nhựa túi thời điểm cũng là ôm thử một lần tâm tính bởi vì thứ này đến cùng hội sẽ không xảy ra hiệu ai cũng không biết mọi người đều cảm giác thiên ngục nhiệt độ giống như bởi vì vì một số huyền học nguyên nhân chưa thức dậy về phần đến cùng phải hay không độc mủ nhựa túi tác dụng trần mạch mình cũng không cách nào xác định lần này rút thưởng trần mạch liền là chạy càng đa số hơn giá trị cân bằng sách kỹ năng đi bởi vì theo trần mạch kiếp trước lh ờ tại trị số cân bằng bên trên làm được cũng không tính tốt cho nên hắn hy vọng có thể dựa vào mình hắc khoa kỹ thanh trò chơi này chế tạo thành một cái phi thường cân bằng trò chơi để đại bộ phận điểm anh hùng đều có ra sân không gian lần này trần mạch tài đại khí thô trực tiếp mạo xưng năm mươi triệu đi vào đổi thành năm mươi n g h n kim cương có thể quất năm trăm l ầ n về phần số tiền này đến cùng đi đâu trần mạch mình cũng không biết cân nhắc đến cái hệ thống này ngay cả ký ức chiếu lại dược thủy độc m ũ nhựa túi loại vật này đều có thể sản xuất ra che lấp một cái trần mạch tài sản hướng chạy hẳn là cũng không phải cái vấn đề lớn gì a c h í ít cho tới bây giờ còn không có gì ban ngành liên quan người tới cửa tìm đến trần mạch uống t r à tay hãm tay hãm tay hãm mỗi lần tay hãm đều tự động tốn hao 990 kim cương làm rút ra đạo cụ 10, bất quá dù cho dạng này trần mạch cũng cần kéo động 50 lần tay hãm cái kia dù sao cũng là 50 triệu đổi thành tiền mặt có thể giả bộ đầy 16 cái tay hãm dương đâu cuối cùng thu hoạch như sau thiết kế loại trị số cân bằng sách kỹ năng nhị d a i 100 bản thiết kế loại nội dung cốt truyện sách kỹ năng nhị d a i 30 bản thiết kế loại kiến thức chuyên nghiệp lh l kinh đ i ể n chiến thuật 100 bản thiết kế loại kiến thức chuyên nghiệp tâm lý học tài liệu giảng dạy trò chơi chuyên dụng một trăm bản dương hiện loại mỹ thuật ba d mô hình bốn mươi bản dương hiện loại mỹ thuật động tác đặc hiệu năm mươi bản dương hiện loại âm nhạc âm thanh sách kỹ năng ba mươi bản đạo cụ loại tốc độ điều khí hai mươi cái đạo cụ loại ký ức chiếu lại dược thủy thăng cấp bản mười cái đạo cụ loại siêu cấp tập trung khí thăng cấp bản hai mươi cái ân không sai trị số sách kỹ năng đầy đối với lần này rút thưởng trần mạch vẫn là vô cùng hài lòng trị số sách kỹ năng đã cốt đầy trước mắt hắn trị số năng lực là giai đoạn thứ hai mát trị số rốt cục có thể thuận buồn sôi gió làm tốt lh l trị số vấn đề thăng bằng nội dung cốt truyện sách kỹ năng tạm thời không có tác dụng gì bất quá tăng lên một cái nội dung cốt truyện năng lực tổng không phải chỗ xấu về phần cái này hai trăm bản kiến thức chuyên nghiệp sách kỹ năng liền tương đối nhứt cả trứng lh l kinh đ i ể n chiến thuật có tài đức gì lại muốn hoa m ư ơ i triệu đi mua bất quá suy nghĩ một chút kiếp trước cái kia chút đại câu lạc bộ vì mời cái lợi hại huấn luyện viên đoàn đội mấy năm trôi qua hoa còn chưa hết mười triệu nghĩ như vậy một cái lời nói cái này mười triệu vậy rất đáng về phần một trăm bản tâm lý học tài liệu giảng dạy vẫn là trò chơi chuyên dụng tâm lý học tài liệu giảng dạy trần mạch trong lòng cũng chỉ thừa một câu m ở m ở tờ chỉ có thể nói hệ thống vì kiếm tiền thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a mỹ thuật âm nhạc phương diện tương quan năng lực trần mạch vậy phi thường cần mặc dù lhô lờ bản thân cũng không cần quá cao mô hình độ chính xác cùng động tác tiêu chuẩn nhưng thứ này dù sao cũng là càng cao càng tốt bởi vì thế giới song song bên trong tc phối trí phổ trải rộng tương đối cao không cần cân nhắc tận lực giảm xuống phối trí đẩy ra rộng trò chơi với lại anh hùng các loại động tác sẽ ảnh hưởng đến một chút thiết lập tỉ như quay người tốc độ tốc độ di chuyển công kích khoảng cách thi pháp trước giao động các loại đây đều là một chút tương đối hỏi đề tốt đẹp thuật biểu hiện trò chơi cân bằng tính cùng một nhịp thở làm được càng hoàn thiện càng tốt âm nhạc phương diện liền càng không cần phải nói kiếp trước nắm đấm vì lh âm nhạc cũng coi là không tiếc vốn g ốc thậm chí làm chuyên môn âm nhạc hội trần mạch không cầu tự mình làm lh so kiếp trước âm nhạc càng tốt hơn nhưng ít ra muốn đạt tới kiếp trước tiêu chuẩn đặc thù đạo cụ phương diện lại ra ký ức chiếu lại dược thủy cùng siêu cấp tập trung khí công năng vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm nhưng hiệu quả muốn đã khá nhiều lần dù sao hiện tại rút thưởng giá cả vậy phi thường cảm động giai đoạn thứ hai chỉ số năng lực mát trị số về sau trần mạch vậy rốt cục có lực lượng lh ờ l ờ trò chơi này hắn muốn làm đến so kiếp t r ư ớ c càng bổ trợ hơn công trần mạch đang tại thỏa thuê mãn nguyện trên điện thoại di động thu được một cái tin một đầu mời hắn gia nhập trò chuyện thiên bầy tin tức khâu h ằ n g dương mời ngài gia nhập trò chuyện thiên bầy bị vùi dập giữa chợ nhà thiết kế nhà trần mạch xem xét lúc ấy liền không vui cái quỷ gì làm sao còn bị vùi dập giữa chợ nhà thiết kế nhà muốn nào các ngươi đánh tới ta cũng không bị vùi dập giữa chợ ta làm trò chơi đang giận không tiến trực tiếp cự tuyệt không có hai phút đồng hồ nhập bầy mời lại tới với lại lần này khâu hàng dương còn cố ý nói chuyện riêng hắn một câu mau tới à có chuyện quan trọng t r â n mạch hồi phục n g ư ờ i trước thanh bẩy tên sửa lại gọi đại l a o nhà thiết kế nhà ta mới đi vào khâu hàng dương n g ư ờ i chờ một chút ta tìm chủ nhóm sau một lát nhập bầy mời lại tới khâu hàng dương mời ngài r a nhập đại lao nhà thiết kế nhà lần này trần mạch hài lòng địa điểm tiếp nhận trong đám còn thật náo nhiệt chính trò chuyện đâu tinh linh c h i dực lý phong ai xác thực cảm giác cái này chút con đường đám thương ra muốn đánh bối bụi có chút hoàng a hiện tại đối với chúng ta cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế tới nói đúng là chuyện tốt nhưng mà ai biết về sau đâu địa sát hành chu phương lâm nghe nói đế triều bên kia đang tại khu a chiêng gõ chống chủ bị mới trò chơi h i ệ n nhiên là cần nhờ một cái tinh phẩm trò chơi đánh ra nhãn hiệu chứng minh mới con đường giá trị a tinh linh chi d ự c lý phong ta rất h o à n g a mộng nguyễn c h i lưu chu hải t ầ n nhìn thoáng chút đi ngươi hoảng vậy không s e n tay vào được a mơ n g ộ n g lâm hải linh ai bày tên làm sao sửa lại a không phải bị vùi dập giữa chợ nhà thiết kế nhà à, làm sao biến thành đại lao nhà thiết kế nhà cái kia ta có phải hay không muốn lui bày tinh linh chi d ự c lý phong a có thành viên mới gia nhập sai ẻ n cái tên này làm sao có chút quen thuộc ngoa tạo chẳng lẽ là trần b ạ c h các ngươi thật thanh trần mạch cho đưa trở vào trần mạch nhìn một chút cái này trong đám thành viên bảy danh thiếp ngược lại là đều nhịp tất cả đều là trò chơi tên nhà thiết kế danh tự tùy tiện quét dưới liền có thể nhìn ra trong nước tương đối nổi danh độc lập trò chơi nhà thiết kế trên cơ bản đều tại bọn này bên trong với lại bọn này bên trong người cũng không ít có hơn bốn trăm người nơi này đầu có lý phong chu phương lâm chu hải tân loại này tương đối thành công độc lập trò chơi nhà thiết kế cũng có một chút chưa nghe nói qua nhà thiết kế bất quá tổng đến xem cái này bày tiến vào có lẽ vẫn là có nhất định cánh cửa giống như thấp nhất cũng phải là cấp C nhà thiết kế với lại nhất định phải là cùng công ty lớn không có gì liên lụy nhà thiết kế mới có thể gia nhập chương 284, đại l a o đều yêu chứa mem ớ i a i n các vị đại lao tốt tinh linh c h i dược lý phong ngoa tạo nhưng không dám nhận nhưng không dám nhận ta chính là cái tiểu bị vùi d ậ p giữa chợ ngươi mới là thật to lớn lào a a n đại lao không cần k i ê m tốn tại cái này trong đám đều là đại lão nhân viên quản lý hàng du vong khâu hàng dương khác thương nghiệp lẫn nhau thổi tranh thủ thời gian trước thanh bảy danh thiếp sửa lại ai ẻ n làm sao đổi a ta viết cái nào trò chơi a đám người còn thật là những người khác đều là chỉ có một cái đặc biệt nổi danh tác phẩm tỷ như ly phong tinh linh c h i d ư ợ c chu hải tân mộng nguyễn c h i lữ nhưng trần mạch mấy trò chơi đều rất nổi danh a thu hoạch game mobile thị trường âm dương sư quét ngang giờ tờ s trò chơi hùa cờ dạng còn là vừa vặn l ử a trải rộng vờ giờ bưng mại nẹ cờ dạng nhân viên quản lý hàng du vong khâu hàng dương được vẫn là ta cho ngươi đổi a sn đã đổi tên là lôi đ ỉ n h trò chơi trần mạch cũng chỉ có thể dạng này sửa lại trần mạch làm trò chơi đều rất nổi danh cho nên dứt khoát cầm công ty tên làm tiền tố kỳ thật khâu hàng dương vậy là như thế này hắn trò chơi đều kém không nhiều lắm không có đặc biệt lớn lửa cho nên danh tự tiền tố là hàng du võng mơ ngộng lâm hải linh buổi sáng còn thảo luận đâu buổi chiều liền t h a n h trần mạch đại lao cho đưa trở vào các nhân viên quản lý đi tốc độ thật là nhanh a chủ nhóm t h â n h i ể m tam quốc trương h i ể u không khu khụ hải linh n ộ i tử ngươi đứng đắn một chút chú ý hình tượng mơ ngộng lâm hải linh đ ồ giờ chủ nhóm t h â n h i ể m tam quốc trương h i ể u không đầu tiên hoan nghênh mới đại lao gia nhập cùng mọi người giải thích một chút chúng ta cái này bởi lúc đầu trên nguyên tắc là chỉ thêm độc lập trò chơi nhà thiết kế giống đế triều thiền ý thần huyễn cái này mấy nhà công ty lớn đại bình đài nhà thiết kế trên cơ bản không hội mời nhưng là trần mạch có thể là một ngoại lệ chúng ta mấy cái nhân viên quản lý buổi sáng thảo luận nửa ngày vẫn là quyết định thành trần mạch cho đưa trở vào điểm ấy nói với mọi người một cái thinh linh tri dực lý phong hoan n ê n trần mạch đại lao thêm bảy mơ n g lâm hải linh hoan n ê n trần mạch đại lão đại lao cầu nhìn quen mắt cầu đề cử n g nguyễn tri lữ chu hải tân hoan n ê n thương đấu sĩ tiền kỳ hoan n ê n mới đại lão lôi đ ỉ n h trò chơi chân mạch ngươi nhìn các ngươi rõ ràng mỗi cái đều là đại lão làm sao đều tại cái này chứa bị vùi dập giữa chợ đâu chủ nhóm t h â n điểm tam quốc trương h i ể u không không không không kỳ thật cái này trong đám bao quát ta ở bên trong đại bộ phận điểm đều là bị vùi dập giữa chợ làm độc lập trò chơi gian nan sống qua ngày chân mạch vui vẻ kỳ thật những người này bên trong có rất nhiều đều là cấp a nhà thiết kế thậm chí còn có hai ba cái cấp s nhà thiết kế lâu dài lặn xuống nước mặc dù vậy có thật nhiều người mới nhưng cái này bởi cơ hồ thành trong nước hơi nổi danh một điểm nhà thiết kế toàn đều tụ lại hiển nhiên không phải cái gì bị vùi dập giữa chợ nhà thiết kế bảy đầu năm nay đại lão đều yêu chứa mem mới a liền lấy trương hiệu không tới nói h ắ n liền là cái cấp hai nhà thiết kế mà lại là cùng trần mạch đồng niên cầm tới vinh dự ủy viên ở trong nước cũng coi là tiểu có sức ảnh hưởng nhà thiết kế những người khác giống ly phong chu hải tân chu phương lâm vậy tất cả đều là người quen mặc dù không có trần mạch như thế ngươi tiên nhưng ở trong nước trò chơi trong vòng vậy đều xem như nổi danh nhân vật với lại trần mạch vậy đại khái làm rõ ràng cái này bởi là làm gì hẳn là cái này chút độc lập nhà thiết kế nhóm bao đoàn sưởi ấm địa phương dù sao nhà thiết kế cùng con đường thương cận tồn tại trên buôn bán quan hệ hơn nữa còn lẫn nhau đ ấ u đá lục đục với nhau cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế cùng công ty lớn ở giữa lại là cạnh tranh quan hệ cho nên cũng liền chỉ là độc lập nhà thiết kế nhóm ở giữa mới có thể duy trì loại này tương đối h ò a hợp quan hệ chủ nhóm t h â n h i ể m tam quốc trương hiểu không nói trở lại muôn kéo trần mạch đại lao tiến đến thật là tốn sức a ta lúc bắt đầu đợi còn muốn theo lý thuyết lôi đỉnh trò chơi đều làm được lớn như vậy tổng không đến mức tìm không ra trần mạch phương thức liên lạc a kết quả thật đúng là tìm không ra tìm tới tìm lui cũng chỉ có lôi đỉnh trò chơi bình đài người phụ trách phương thức liên lạc cuối cùng vẫn là lão khâu ra sức nói hắn cái kia có trần mạch phương thức liên lạc lúc này mới cho kéo vào được nhân viên quản lý hàng du vong khâu hàng dương ta vậy buồn bực à bọn này bên trong chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người có trần mạch phương thức liên lạc ta nói trần mạch ngươi người này duyên thật là đủ có thể à. mơ mộng lâm hải linh ha ha ha xem ra trần mạch đại lão là kiếm tiền kiếm được không có bằng h ữ u à. lôi đình trò chơi trần mạch khu khụ ta đây là chuyên tâm nghiên cứu phát minh bình thường đều là không để ý đến chuyện bên ngoài chủ nhóm thân h i ể m tam quốc trương h i ể u không lý giải lý giải dù sao đại lão vội vàng làm trò chơi kiếm tiền Cùng、chúng ù n g c ta cái này chút cả ngày nước bảy kéo hạng mục tiến độ bị vùi dập giữa chợ khác biệt nhân viên quản lý hàng du vong khâu hàng dương đi láo trương ngươi c ó i chừng có mực một điểm đi chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào chính đề t e rui en cuat ui vn chủ nhóm t h â n h i ể m tam quốc trương h i ể u không được được được tiến vào chính đề đó còn là lao khâu ngươi tới nói a trần mạch trong lòng rõ ràng những người này mời mình t i ì n đến khẳng định là có chuyện cái này bầy liền là độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm bầy mà lại là tương đối tư nhân một cái bầy cơ bản không có đủ bất kỳ công việc gì tính chất là mọi người lấy ra trò chuyện thiên giảm sức ép nơi này đ â u không có bất kỳ cái gì một cái đế triều h ấ ngu thiện ý h ấ ngu cùng thần huyễn sân đấu người có thể nói phàm là phụ thuộc vào công ty lớn nhà thiết kế một cái đều không thêm mà trần mạch đâu nếu như chỉ từ nhà thiết kế đẳng cấp đi lên nói trần mạch hiện tại vẫn là cái cấp hai nhà thiết kế mại nẹ cờ giáp làm sao khi đi ra khả năng còn kém một chút liền có thể t h ă n g ép nhưng tạm thời còn không có thăng vẹn vẹn từ phương diện này cân nhắc trần mạch tiến cái này bởi không có bất cứ vấn đề gì nhưng là trần mạch lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài đã là trong nước thứ ba đại sân đấu hắn còn có cái thân phận là trò chơi con đường l ã o bản con đường thương cùng cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế quan hệ thế nhưng là tương đối vi diệu nếu như cân nhắc đến hắn tầng này thân phận cái kia vẫn tương đối mẫn cảm kéo vào cái này bởi ít nhiều có chút không thích hợp tựa như hảo hảo gờ giúp bạn học kéo cái lao sư t i ề n đến cái k i ế t nhưng thật là đủ nhức cả chứng nhưng là t r ư ơ n g h i ể u không mấy người bọn hắn nhân viên quản lý thảo luận về sau vẫn là đem hắn đưa trở vào đã nói lên nơi này đầu khẳng định là có cái gì đặc thù cân nhắc nhân viên quản lý hàng du vong khâu hàng dương là như thế này trần mạch tuy nói trong đám đại đa số người đều tương đối bài xích con đường thương nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng cái kia chút hám lợi con đường thương không giống nhau dạng ngươi chủ yếu thân phận vẫn là nhà thiết kế cho nên ta cảm thấy đem ngươi kéo vào được không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên đem ngươi kéo vào được không phải nói có mưu đồ chủ yếu là hy vọng ngươi lấy nhà thiết kế thân phận tiến đến cùng mọi người nhiều trò chuyện nói chuyện thiếm thuận tiện cũng là hy vọng ôm hạ ngươi đùi dù sao đế triều cùng thần h u y ễ n bình đài liên hợp về sau chúng ta những người này đều cảm giác trong nước trò chơi thị trường khả năng nên tới một lần sóng lớn động trong lòng phi thường không c h ắ c chủ nhóm thân h i ể m tam quốc trương h i ể u không đúng Kỳ thật giống chương ú n nhà thiết kế còn tốt, con g ta thiết tốt, mấy cấp cái kế đ ờ n g t h ư đ á n hai thành t chúng dáng bộ gì đều có thể k ế miếng yếu m cơm ăn. Chủ yếu là lo lắng chúng Chủ là lo trăm a t o n g đ tám mươi lăm mô hình mặc dù mọi người nói đến đều tương đối hàm s ú c nhưng trần mạch rất rõ ràng những người này đang lo lắng cái gì lúc đầu trong nước con đường thương là đế triều cùng thần huyễn hai đại sân đấu cùng tồn tại cái khắc loạn thất bát tao tiểu bình đài vậy đều có thể tại trong khe hẹp sống được tiêu diêu tự tại con đường đám thương gia ở vào cường thế địa vị mặc cả năng lực tương đối mạnh làm nghiên cứu phát minh độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm phi thường yếu thế có chút nhận bóc lột ý tứ nhưng cuối cùng còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong nhưng là trần mạch lôi đỉnh trò chơi bình đài hoành không xuất thế c h â n trùi phá vỡ trước đó con đường đám thương gia quy tắc n g ầ m chẳng khác gì là hướng trong nước toàn bộ con đường thương khai chiến dạng này liền sẽ tạo thành một cái hậu quả gia tốc trong nước trò chơi con đường trình hợp giống đế triều cùng thần huyễn cái này hai đại bình đài lần này hợp tác liền là một cái tương đối rõ ràng tín hiệu bọn chúng cảm thấy uy hiếp cho nên nắm chặt thời gian chỉnh hợp con đường tài nguyên muốn ổn định lại con đường thường cường thế địa vị mặc dù cử động lần này chủ yếu là vì nhằm vào lôi đỉnh trò chơi bình đài nhưng cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm bao nhiêu vậy sẽ phải chịu l i ệ n lụy nếu lôi đỉnh trò chơi bình đài sụp đổ mất Hoặc là thỏa hiệp, như vậy, trong nước sắp xuất hiện hiện trong con nước cái là xuất một sắp vậy đương ờ n g t h ư đại i l ê nhiên m i n tương đương v ớ đế đại đường đem triều thần thương thành trình hai huyễn cùng con lực hoàn như bọn lượng n hợp, họ vậy sẽ trở nên chưa từng có cường đại. Đến lúc đó, cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết từng trò Đến này đó, đại. lập khách ế n ó m mặc muốn thêm còn cả năng lực. Chỉ sợ、so、trước kia còn muốn trôi qua càng thêm nước nhiêu năng bỏng. Đương nhiên, lại lửa kia trôi sôi bao qua so h sợ k quan bên trên vậy tồn tại lôi đỉnh trò chơi bình đài nhất thống trong nước con đường khả năng nhưng cái kia loại khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ từ trước mắt xem ra cơ bản không có khả năng cái này chút nhà thiết kế nhóm đều có loại nguy cơ này cảm xúc nhưng là con đường thường chiến tranh đối bọn họ tới nói tựa như là thần tiên đánh cung căn bản không xen tay vào được cho nên mới có đối trần mạch lấy lòng dù sao so với cái kia chút cao cao tại thượng đại con đường đám thương gia vẫn là trần mạch cho người ta cảm giác càng đáng giá tin l ầ n lôi đ ỉ n h trò chơi trần mạch mọi người không cần suy nghĩ nhiều quá về sau độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm thời gian khẳng định là càng ngày càng tốt qua trong nước trước mắt con đường vì vương trạng thái là một loại tương đối không khỏe mạnh trạng thái sớm tối sẽ cải biến ta vừa mới bắt đầu tự mình làm lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài cũng là không muốn thụ người chế trụ dù sao mọi người đều biết cái kia chút con đường thương láo hay là nhúng tay nghiên cứu phát minh là cỡ nào để cho người ta phát điên sự t ì n h cho nên mọi người yên tâm đi các ngươi chuyên tâm làm độc lập trò chơi đế chiều cùng thần huyễn không tạo nổi sóng gió gì chủ nhóm t h â n h i ể m tam quốc trương h i ể u không có thể đại lão có ngươi câu nói này chúng ta an tâm địa sát hành chu phương lâm lợi hại 6 6 6 a thinh linh c h i dực lý phong ngưu bơ ca trong đam soát lên một đợt 666. m ặ c dù những người này cùng trần mạch không quen nhưng trần mạch thái độ này bọn họ vẫn là rất ưa thích chí ít trước mắt cái này chút nhà thiết kế nhóm cùng trần mạch nên tính là cùng một trận chiến đến dây đều là cùng cái kia chút lũng đoạn thị trường quốc nội đại con đường thương là địch tinh linh chi dược lý phong nói trở lại trần mạch ngươi biết không đế triều hữu ngu cùng thần huyễn sân đấu nội bộ đang thương lượng muốn đẩy một cái thống trị cấp trò chơi chứng minh bọn họ cái này mới con đường thực lực lôi đ ỉ n h trò chơi trần mạch không quá chú ý mơ Ngọc lâm hải linh lý phong ngươi thật không hổ là chúng ta bày tình báo viên cái này đều biết nhanh nói rõ chi tiết nói tinh linh chi dược lý phong ai dù sao ta cái này bị vùi dập giữa chợ nhà thiết kế mỗi ngày không có chuyện làm liền ưa thích s i ê u tập nghiệp nội b ắ t quái ta cũng là từ đế triều bên kia thăm dò được nói là bọn họ dự định nội bộ du lịch hí cạnh tranh cuối cùng đẩy ra một đến hai trò chơi phủ lên toàn con đường đề cử chế tạo một cái chân chính quốc dân cấp bậc trò chơi nhân viên quản lý hàng du vong khâu hàng dương bọn họ đây là muốn thị uy là muốn cho chúng ta phơi bày một ít toàn con đường mở rộng có bao nhiêu lợi hại Chủ nhóm thần h i ể m tam quốc trương hiểu không vậy không chỉ là như vậy ngươi nghĩ nếu như trò chơi này thật cho bọn họ làm thành vậy khẳng định muốn dưa điểm càng nhiều người chơi tài nguyên này lên kia xuống cái này đại con đường liền sẽ trở nên phi thường khủng bố địa sát hành chu phương lâm ta có chút hiếu kỳ bọn họ dự định làm trò chơi gì tinh linh chi dược lý phong ta đây cũng không biết loại này cấp bậc tin tức bọn họ khẳng định hội nghị trăm phương ngàn kế giữ bí mật trừ phi chính bọn hắn cố ý phóng xuất nếu không rất khó t h a m dò được nội dung cặn kẽ nhân viên quản lý hàng du vong khâu hàng dương kỳ thật lôi cuốn trò chơi loại hình đơn giản liền mấy cái như vậy muốn nói người chơi số nhiều vẫn phải làm m ộ c cùng fts chủ nhóm t h â n h i ể m tam quốc trương h i ể u không đúng khẳng định vẫn là muốn làm giờ tờ g trò chơi tinh linh c h i dực lý phong nghe nói đế triều có ý hướng đại diện cờ hog không biết là thật hay giả chủ nhóm t h â n h i ể m tam quốc trương h i ể u không hẳn là cũng liền là việc nhỏ sen giữa đi cờ ho gờ trước mắt đến xem vẫn là quá tiểu chúng với lại trò chơi thành phẩm không có ra trước khi đến ai cũng không thể khẳng định sẽ như thế nào ta cảm thấy đơn giản liền là đế triều một cái bố cục tựa như mua sổ số a trong đ á m bắt đầu thảo luận lên đế triều cùng thần huyễn rốt cuộc muốn làm gì dạng trò chơi chậm rãi càng trò chuyện càng chạy lệnh lệnh ra đến m ộ c đến cùng phải hay không nhưng siêu việt trò chơi loại hình vấn đề này đi trần mạch tiên lặng lặn xuống nước trong phòng làm việc tiền côn đang tại khảo thí mới làm được trò chơi nguyên hình triệu hoán sư hẻm núi địa đồ chỉ mở ra màu lam phương cơ một khối nhỏ với lại trước mắt mỹ thuật tài nguyên đều là phục d ụ n g đến từ v ồ cờ dạp cùng đi ạ bắt l ồ mặc dù mỹ thuật phẩm chất rất cao nhưng chỉnh thể mỹ thuật phong cách cực độ hỗn loạn cho nên nhìn rất kỳ quái tiền côn tại trên đất chống nhấn một cái con chuột phải khóa một cái dã man nhân đi tới hắn điểm kích địa điểm cái dã man nhân này trên thực tế là đệ sĩ ạ chi lực gạ rẽn chỉ bất quá bởi vì tạm thời không có gạ rẽn mô hình cho nên cầm d i ã man nhân mô hình thay thế đương nhiên con này tệ h mỏ cũng không phải chính thức mô hình mà là vổ cơ g ạ á c bên trong ki ngóc hiệu ở con này dáng dấp cùng ki ngóc hiệu ở như lúc như thế tệ h mỏ bị thiết trí trở thành một trăm ngàn hp đứng tại chỗ không n ú p n í c h tiền côn điểm kích cỡ một bộ tổn thương đánh tới tệ h mỏ trên thân quan sát công kích hiệu quả có chờ mặc ô biểu tượng bay ra cuối cùng đại chiêu chém giết lúc đại bảo kiếm đặc hiệu còn không có nhưng đã có chấn bình phong hiệu quả tổn thương trị số không có vấn đề gì kỹ năng cơ chế vậy không có vấn đề gì